trần lộng mặc cũng ngốc hạ nàng thăm dò nhìn về phía nhất bên phải tam ca hỏi ca ngươi không cùng tam tẩu nói chúng ta quan hệ trần hoài gãi gãi đầu ta cùng ngươi tam tẩu mới chỗ đối tượng còn không có tới kịp nói mới xử đối tượng liền thấy ra trường sao nhìn ra muội muội trên mặt mê mang trần hoài buồn cười nói nếu xử đối tượng chính là buôn kết hôn đi vừa vặn có ngày nghỉ trở về gặp gia trưởng không phải bình thường sao lời này nói chính mình hình như là cái cha nữ trần lộng mặc chịu chịu khoe miệng Không hề dối dám cái này đề tài, chủ động vì tẩu tử giải thích nói, ta cùng tam ca không phải thân huynh muội Vân Xuân bừng tỉnh, trách không được hai ngươi một chút cũng không giống. Đây là trọng điểm sao? Trần Lộng mặc dở khóc dở cười, ta cùng ta thân ca ca cũng một chút không giống nói, nàng lại đem trong nhà nhân tế quan hệ đại khái nói một lần. Nghe xong tương lai nhà chồng có chút phức tạp nhân tế quan hệ sau, vẫn luôn cho rằng chính mình chỉ là tìm nông thôn binh Vân Xuân cũng đốc. Như thế nào còn không có trở về? Người nhà viện. tào thu hoa không biết lần thứ mấy đứng ở cửa hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh miệng có chút thẻm trộn cầm một viên đường nhét ở trong miệng biện cửu hương hàm hồ nói hẳn là nhanh ngày này đều hỏi bao nhiêu lần rồi nghe ra không thích hợp tào thu hoa quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt con dâu ngươi lại ăn cái gì đảo không phải nàng keo kiệt mà là mấy ngày này thang thang thủy thủy bổ buổi sáng đi bộ đội bệnh viện kiểm tra khi bác sĩ nói thai nhi lớn lên quá nhanh làm miệng thu liếm chút đặc biệt những cái đó dễ dàng mập lên độ vật Nói đến cũng quái nàng, thấy con dâu như thế nào bổ trên mặt cũng nhìn không ra cái béo tới, liền giải mở ra bổ, nào hiểu được mùa đông quần áo ăn mặc rắn chắc, nhìn không quá rõ ràng, toàn bổ hoa hoa trên người đi. Nếu không phải bác sĩ nhắc nhở, chờ Nguyệt Quế sinh sản thời điểm, không biết muốn ăn nhiều ít đau khổ. Nghĩ đến đây, Tào thu hoa thao khởi hung ác bà bà sắc mặt, đối với con dâu cả rối tay, chính mình chính là bác sĩ, cũng không biết khống chế được chút, trong miệng ăn cái gì. Nếu là đường liền nổ ra, biện cửu hương có chút liên tiếp nàng gần nhất không biết có phải hay không bị bà bà dưỡng ra ăn uống đặc biệt có thể ăn tổng cảm thấy trong miệng khuyết điểm gì thường lui tới còn hảo muốn ăn thời điểm trực tiếp lấy liền thành nhưng buổi sáng đi qua bệnh viện sau trong nhà có thể hạ miệng đồ ăn liền đều bị khóa lên trên bàn kẹo điểm tâm vẫn là vì nên đón tam đệ mọi chuẩn bị nghĩ đến đây mang thai ngốc 3 năm khó khăn được khối đường biện cửu hương che miệng lại hàng hồ nói không có đường tào thu hoa thiếu chút nữa không cười ra tới Nàng tiến lên, không phải đường ngươi có thể hàm lâu như vậy. Chạy nhanh nổ ra, ngươi nếu là đói bụng, ta cho ngươi chỉnh điểm khắc ăn. Nhưng nàng chính là muốn ăn đường, một chút cũng không sợ bà bà biện kiểu hương tiếp tục che miệng lại. Nô! No. Không phun, liền muốn ăn đường. Hắc, ngươi nha đầu này, phun không phun. Không phun. Không phun. Không phun. Không phun không phun. Không phun. Mới vừa cùng tam tẩu lại một lần tỏ vẻ thu hoa mụ mụ cùng đại tẩu đều là thực ôn hòa tính tình. đẩy cửa mà vào liền nhìn đến mẹ chồng nàng dâu hai ghé vào cùng nhau cãi nhau hình ảnh chân lộng mặc mặt đau quá nàng cũng không dám đi nhìn tam tẩu giờ phút này sắc mặt cắn răng hỏi hai người làm gì đâu nghe được thanh âm mẹ chồng nàng dâu hai đồng thời quay đầu lại đối thượng mấy người khiếp sợ biểu tình sau lại ăn y đồng thời thu tay lại tào thu hoa có chút xấu hổ thuận thuận tóc vừa định chào hỏi liền nghe được Nguyệt quế cáo trạng thanh âm duật duật mẹ không cho ta ăn đường chân lộng mặc mở mịt a Vì cái gì? Tào thu hoa trực tiếp khí cười, giơ tay con dấu tức chán, nói càn nói bậy. Là ta không cho ngươi ăn sao? Là bác sĩ nói ngươi bụng quá lớn, không cho ăn dễ dàng béo phì đồ vật. Biện cửu hương xoay chuyển trong mắt, trực tiếp ca băng. Vài cái, đem đường cấp nhai toái nuốt đi xuống. Mọi người, tuy rằng ánh mắt đầu tiên ấn tượng gọi người dở khóc dở cười, nhưng Vân Xuân ngược lại tự tại không ít. Bà bà nhìn có chút đạo, nhưng có thể cùng đại tẩu cười đùa, đã biết là cái hảo ở chung. Đại tẩu lớn lên thực mỹ diễm, nhưng nói mấy câu xuống dưới, cũng có thể nhìn ra là cái cái gì tính tình. Vân Xuân chính mình chính là điển hình trong ngoài không đồng nhất, sinh trương nhất vô hại hoa hoa mặt, nội bộ cũng không thiếu thủ đoạn cùng quả quyết. Hơn nữa lục mội cổ điển mỹ nhân mặt sau lưng cổ linh tinh quái. Nói như thế nào đâu, trải vớt rõ ràng trong nhà nữ nhân tính cách sau, Vân Xuân mạc danh liền sinh ra một cổ lòng trung thành. Các nàng nên là người một nhà. lão đại bên này chỉ có ba cái phòng. Ngươi trụ này gian thế nào? Đơn giản thăm hỏi xong, Tào Thu Hoa liền trước lánh tam nhi tức đi khuê nữ phòng. Vân Xuân không có trước đáp ứng, mà là hỏi, đây là lục mọi trụ phòng sao? Tào Thu Hoa gật đầu, vốn dĩ ta tính toán cùng người thúc trụ đến tiểu thiệu bên kia. Nga, tiểu thiệu là ruột ruột đối tượng, nhưng kia nha đầu không đồng ý, nói nàng muốn trụ đến tiểu thiệu bên kia đi. Tiểu Tiểu yên tâm, tuy rằng không có giường đất, nhưng một chút cũng không lạnh. Vân Xuân không thèm để ý có hay không giường đất. Nàng có chút ngượng ngùng nhìn về phía lục muội, vẫn là ta cùng Trần Hoài trụ bên ngoài đi. Nào có chính mình lại đây, liền đem cô em chồng đuổi đi. kia nàng thành người nào. Nhìn ra nàng không được tự nhiên, biện cửu hương ôm bụng Trần An, đừng nghĩ quá nhiều, ruột ruột là chính mình tưởng trụ đối tượng bên kia. chân Lộng mặc véo véo đại tẩu cánh tay, trên mặt bảo trì nhiệt tình cười, đúng vậy, ta muốn đi đối tượng bên kia trụ, tam tẩu đừng ngượng ngùng. Gấp trở về ăn cơm trưa hai cái nam nhân, vào nhà liền nghe thế sao một câu. nha đầu chết tiệt kia ngươi nói gì trần võ văn hắc mặt giống giận cảm thấy khó khăn bình thản xuống dưới tâm thái lại hỏng mất giống song người liền trừng hướng bên cạnh trướng mắt ra hỏa ma thiệu tranh hoàn toàn không có tiếp thu đến huynh đệ tức giận trong đầu tuần hoàn phóng tiểu đối tượng lời nói cả người đằng một chút liền chứ trần tông mặt đen nâng lên quạt hương bổ bàn tay to trước cho nhi tử một cái chờ hắn ngao một tiếng hoàn hôn sau lại chụp thiệu tranh một chút ôm ôm giải thích trong nhà nhà ở không đủ trụ Ngươi mang theo lão tam đi chiến hưu bên kia tế một tế, đem độc thân ký túc xá nhường cho Duật Duật. Phía sau lưng truyền đến nóng rất đau, thiệu Tranh lại không mặt mũi đi xoa, mới vừa rồi hắn đích xác mơ màng. "Ca, thương thân hoạt động buổi chiều còn có sao?" Trên bàn cơm, cả gia đình người ngồi ở cùng nhau, Trần Lộng Mặc nhớ tới hôm nay bộ đội hoạt động, tò mò hỏi. Dẫn chó đánh mèo Trần Võ văn cười lạnh nói, "Có ngươi chuyện gì? Ngươi không phải có đối tượng sao?" Trần Lộng Mặc hướng về phía đại ca mắt trợn trắng. Mới chỉ chỉ bên cạnh nam nhân, ta hỏi chính là cái này ca, đại ca ngươi đừng xen mồm. Thiệu tranh ho nhẹ một tiếng, nghẹn ý cười cấp đối tượng chọn xương cá, ta không cùng xấu tính ra hỏa so đo, ngươi muốn đi xem. Có điểm tò mò, có thể đi xem sao. Thiệu tranh đem chọn thứ thịt cá bỏ vào tiểu cô nương trong chén, có thể, nghỉ trưa qua đi ta tới đón ngươi, nếu đi không khai, khiến cho tiểu phương tới đón. Chân lộng mặc, ta chính mình có thể qua đi. Thiệu tranh lại có chính mình kiên trì. Vẫn là tới đón ngươi đi. Hảo đi. Trần Lộng mặc không hề cự tuyệt, mà là nhìn về phía bên kia đại tẩu cùng tám tẩu, các ngươi đi sao? Biện cửu hương lắc đầu, không kết hôn lúc ấy tham gia quá vài lần, không có gì đẹp. Vân Xuân cũng gật đầu, ta cũng xem qua không ít, liền không đi, đến đi thông tin thất cấp trong nhà báo cái bình an. Trần Hoài cấp đối tượng múc một chén canh, ta bồi ngươi. Làm cho tương lai cha mẹ trong mặt, Vân Xuân có chút xấu hổ, lại vẫn là ứng thanh. Hảo. Tẩu tử nhóm đều không đi xem tướng thân sẽ. Trần Lộng Mặc cũng có chút hứng thú thiếu thiếu Nhưng ở nhà cũng không có việc gì Cho nên buổi chiều hai điểm tả hữu Tiểu phương lại đây tiếp nàng khi Nàng vẫn là đi theo đi Chủ yếu đến đi thiệu tranh ca độc thân ký túc xá nhìn một cái Tẩu tử Lữ trưởng nói đoàn trưởng nhìn nhất có lực tương tác Làm hắn phụ trách đương cái gì ti nghi Lúc này đi không khai Thấy tẩu tử cảm xúc không cao Tiểu phương riêng vì đoàn trưởng giải thích hai câu Trần Lộng Mặc cười nói Ta biết bất quá hắn đương ti nghi không quan hệ sao không phải nàng xú không biết xấu hổ liền thiệu tranh ca cái tiết kiện, không phải cấp mặt khác quân nhân ra tăng áp lực sao tiểu phương nghe ra tẩu tử ý ngoài lời hắc hắc cười nói không sợ đoàn trưởng ngay từ đầu liền cùng mọi người giải thích quá hắn có đối tượng sự chính là như vậy giải thích chân lộng mặc dừng lại bước chân cũng thu trên mặt cười đánh giá cách đó không xa một đôi nam nữ nàng đến không có hoài nghi cái gì nhưng người chính là rất kỳ quái tồn tại đương có đối tượng sau Chiếm hữu dục loại đồ vật này liền sẽ tùy theo mà đến. Cho nên, biết rõ không có gì, nhưng trong lòng vẫn là sẽ có chút không vui. Tiểu Phương cũng mới 19 tuổi, theo nàng tầm mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện, hoạt động đại lễ đường cửa, nhà mình đoàn trưởng đang theo một người ăn mặc khảo cứu nữ tính nói chuyện. Thành thật toa tỏ vẻ chịu không nổi như vậy rèn luyện, khuôn mặt vặn vẹo hạ sau, kéo ra giọng nói liền kêu đoàn trưởng, tẩu tử tới. Nay một giọng nói, không ngừng kinh động tiểu tranh, cũng kêu phụ cận còn lại người đều nhìn lại đây. Mà không ngại tiểu phương có này nhất chiêu, không hề phòng bị trần lộng mặc càng là bị hù nhảy dựng. Đặc biệt ở đối thượng bốn phía nhìn lại đây tìm tòi nghiên cứu ánh mắt khi, càng là xấu hổ đến hận không thể trực tiếp bỏ chạy. Nhưng, trần lộng mặc híp mắt nhìn hướng phía chính mình chạy tới nam nhân, tiểu tính tình cọ cọ hướng lên trên thoán. Nàng dựa vào cái gì chạy? Chạy không phải có vẻ nàng trột dạ sao? Như vậy nghĩ, trần lộng mặc quyết định chi lăng lên, muốn cùng tiểu tranh hảo hảo nói nói nam đức, muốn. đồng chí. ngươi cũng tới Tương thân sao? Liên ở chân lộng mặc ở trong lòng đầu các loại hấu chí thời điểm, bên cạnh xuất hiện một cái xa lạ tuấn lãng nam nhân. Nàng đánh giá người, xác định không quen biết, khách khí hỏi: "Xin hỏi ngươi là?" Người tới cười ra một hàm răng trắng, nhìn càng thêm ánh mặt trời tuấn lãng, ta kêu Tả Hạo, là nhị đoàn tam doanh tam liền. Chân lộng mặc chớp chớp mắt, tâm nói nếu là Thiệu Tranh trong đoàn, nên nhận thức nàng mới đúng, như thế nào sẽ hỏi nàng có phải hay không tới Tương thân. Vừa muốn đem trong lòng hầu nghi hỏi ra, Chạy mau lại đây thiệu tranh liền cắm vào hai người trung gian, hắn đem đối tượng chắn kín mít, một tia tóc ti cũng không lộ sau mới nhíu mày nhìn về phía trong đoàn thứ đầu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Không phải nói có nhìn chúng nữ đồng chí sao? Tả hạo có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía cảm nhận chung sùng bái đoàn trưởng thiếu chút nữa không băng trụ trên mặt biểu tình. Hắn khi nào cùng nữ đồng chí tương đối mắt? Hắn buổi sáng lộ cái mặt liền chạy hào sao? Còn không phải là cố ý chọc giận khí đoàn trường sao? Hắn sao còn từ không thành có, ở tẩu tử trước mặt bại hoại hắn thanh danh đâu. Nghĩ đến đây, tả hạo lại bội phục nhìn đoàn trưởng nói, ta phải hướng ngài học tập. Chỉ có không biết xấu hổ, mới có thể ôm được Mỹ nhân về. Thiệu tranh đuổi đi người. Không có việc gì liền vội đi thôi. Tả hạo cũng không tức giận, tham dò đối với bị chắn kín mít tẩu tử hô câu. Trần đồng chí, ngươi chậm rãi chơi, ta đi trước à, đúng rồi, ta kêu tả hạo. Lược hạ những lời này, dương mi thổ khí ánh mặt trời thanh niên vui sướng chạy. Trần lộng mặc nơi nào còn nhìn không ra tả hạo là cô ý, cũng không biết. Nói thiệu tranh ca như thế nào đắc tội nhân ra, nàng nghẹn cười dối tay chọc chọc hắn phía sau lưng, không phải muốn mang ta đi xem tướng thân sẽ sao. Thiệu tranh xoay người, trong lòng chua, trần đồng chí. Ai? Ngươi thật đúng là ứng A. Tuy rằng trong lòng toàn lợi hại, nhưng thiệu tranh cũng sẽ không theo tiểu đối tượng cản quái. Trần lộng mặc nâng nâng cảm, có cái gì không thể ứng. Thiệu đồng chí. Thiệu tranh cũng không chỉ đột. kinh ngạc đánh giá tiểu cô nương xác định thật sự ở nàng đáy mắt nhìn thấy không vui sau cong lưng tới gần người ôn nu hỏi có phải hay không ta chọc ngươi sinh khí phản ứng còn không tính trì độn, chân lộng mặc cảm thấy ở cảm tình loại chuyện này thượng mặc kệ nam nữ đều không cần bởi vì thích mà hủy khuất chính mình thấy hắn hỏi liền cũng trực tiếp sàng khoái vừa rồi cùng ngươi nói chuyện nữ đồng chí là ai ngươi nói lưu chủ nhiệm chân lộng mặc ngửa đầu xem hắn phát hiện người này hôm nay còn xuyên một thân mới tinh quân trang tuấn mỹ cực kỳ này muốn cầu dẫn ai liền quân áo khoác cũng chưa xuyên cũng không sợ đông lạnh ra lao thấp cướp càng nghĩ càng giận tiểu cô nương quay đầu hướng ký túc xá đi đến ngoài miệng hừ hừ nói chính là vừa rồi cùng ngươi đứng chung một chỗ nói chuyện nghe ra tiểu đối tượng trong miệng toan ý thiệu tranh đi nhanh đuổi kịp nàng lệ bước túi đầu nhìn chằm chằm người cười giải thích lưu chủ nhiệm là xưởng dệt lần này hoạt động tổ chức người nhân gia đã kết hôn hai tử đều vài tuổi chân lộng mặc trong lòng hơi lại như cũng mạnh miệng biết đến còn rất rõ ràng Nhân gia tiểu hài tử hôm nay cũng mang theo lại đây, ta làm bộ đội bên này người phụ trách chi nhất, nhưng không phải rõ ràng. Nga. Thiệu Tranh vốn là thích người, lúc này càng là thần thái phi dương, hắn thích tiểu cô nương để ý, lại cũng luyến tiếc nàng vẫn luôn buồn bực. Như vậy nghĩ, thấy bốn phía không người, hắn liền không lưng nhanh chóng thổ lộ, "Yên tâm, ta chỉ thích ngươi cái này tiểu bình giấm chua." Không nghĩ Trần Lộng mặc ha hả hai tiếng, hồi rối nói, "Ta cũng chỉ thích ngươi, đại bình giấm chua." Thiệu Tranh sờ sờ cái mũi, Biết ruột ruột là đang nói hắn mới vừa rồi nhằm vào tả hạo hành vi, nhất thời cũng ngượng ngùng lên. Thằng đến nhìn càng ngày càng quen thuộc đoạn đường, hắn mới ra đầu tê dại hỏi, chúng ta đây là đi đâu? Lo lắng người nào đó đông lạnh một lòng muốn đi lấy quần áo khoác trần lộng mặc cũng không quay đầu lại nói, đi ngươi ký tốt xá. Thiệu tranh mặt đỏ. Này không được tốt đi. Có thể hay không quá nhanh một chút. 63 chương 63 canh 1. 738 bộ đội phòng ốc tài nguyên không tính thực khẩn trương. Liên trương cấp bậc liền có thể phân đến độc thân ký túc xá. Trần Lộng mặc đi theo đối tượng phía sau vào thuộc về hắn kia gian, không ngoài ý muốn nhìn đến một thất sạch sẽ. Ngồi ở trên giường đi, ghế lạnh. Ở ký túc xá nhìn quét một vòng, Thiệu Tranh vẫn là chỉ chỉ dọn dẹp sạch sẽ giường đệm. Trần Lộng mặc không vội vã ngồi, mà là giữ chặt muốn cho chính mình đổ nước uống đối tượng, ngoài ý muốn phát hiện hắn tay cư nhiên là ấm áp. Vốn là bởi vì đối tượng đi vào hắn tư nhân lãnh địa có chút hưng phấn, hiện giờ lại bị chủ động dắt tay. thiệu tranh hầu kết lăn lăn bản năng trở tay đem kia mặt mềm ấm bọc tiến lòng bàn tay làm sao vậy người xuyên ít như vậy ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lãnh nghĩ tới ngươi ký túc xá lấy quần áo khoác nam nhân rốt cuộc là cái cái dạng gì thần kỳ giống loài âm mười mấy độ thời tiết xuyên như vậy đơn bạc cư nhiên không lạnh thiệu tranh bừng tỉnh lúc này mới minh bạch tiểu đối tượng vì cái gì đột nhiên nói ra ký túc xá hắn mèo nhéo nàng mặt cười nói ta không lạnh xuyên cũng không ít lời này kêu trần lộng mặc thật sự hâm mộ Hậu áo khoác cũng chưa xuyên, này còn gọi xuyên không ít. Nàng thuộc về cái loại này ly ấm áp nhà ở, liền phải bao vây thành viên cầu loại hình, sợ linh thực. Uống sữa bò sao? Thiệu tranh từ trong ngăn tủ nhảy ra sữa bò, ngoài miệng hỏi như vậy, kỳ thật đã bắt đầu hướng thao lên. Thấy thế, thế Trần lộng mặc liền cũng không nói cái gì nữa, mà là bắt đầu quan sát nam nhân phòng bài trí, tự hỏi trễ chút muốn thứ gì lại đây. Cấp, không năng. Thiên lãnh, độ ấm hàng mau. thiệu tranh đem trà lưu đưa cho tiểu cô nương. Ý bảo nàng nhanh lên uống. Chân lộng mặc hướng bên cạnh xê dịch, nhường ra một cái không bị, mới tiếp nhận trà lu, vừa uống vừa hỏi, ngươi có thể rời đi bao lâu. Thiệu tranh rửa gần tiểu cô nương ngồi xuống, rôi tay hoàn nàng eo, đem người hướng chính mình bên người mang theo mang, mới hồi, không cần đi qua, mặt sau có hồ chính ủy tiếp nhận, bất quá nửa giờ sau, ta phải đi một chuyến trong đoàn. Kia chờ ăn xong cơm chiều lại giúp ta đem đồ vật dọn lại đây đi. Ngay vậy, thiệu tranh trong lòng lại lần nữa sinh ra ẩn ngấp sung sướng. hoàn ở người bên hông bàn tay to cũng không tự giác buộc chặt. Tiểu đối tượng muốn trụ đến phía chính mình, ở thiệu tranh xem ra là hai người quan hệ càng tiến thêm một bước biểu hiện. Nghĩ đến đây, không nghĩ bởi vì như vậy như vậy cảm nghĩ trong đầu kinh đến tiểu cô nương, hắn áp chế lồng ngực chung sắp tràn đầy vui mừng, cực lực vững vàng ứng câu. Hảo! Chân lộng mặc đem trà lưu sữa bò uống xong mới phản ứng lại đây, ngươi hiện tại cũng thích uống sữa bò sao. Thiệu tranh rất là thành thật lắc đầu, không có, cho ngươi chuẩn bị. ngươi tới bộ đội phía trước cũng đã chuẩn bị tốt chân lộng mặc chớp trước mắt nhìn chằm chằm đặt ở trên tủ đầu giường trà lu nhìn trong chốc lát mới lại quay đầu lại nhìn về phía nam nhân dở khóc dở cười hỏi ta nếu là không lại đây đâu không sợ tổng hội lại đây vốn gì ta còn tính toán lại chuẩn bị chút ăn ngon gia tăng hấp dẫn ngươi lại đây lợi thế hắn muốn đem tiểu đối tượng đưa tới chính mình ký túc xá tâm tư chưa từng có giao động quá chỉ là không nghĩ tới sẽ là nhanh như vậy ấn kế hoạch của hắn ít nhất còn phải chờ một tháng Cảm tạ tăng ca. Trần Lộng mặc lại chụp nam nhân một cái, vô ngư nói, ta ở ngươi trong mắt rốt cuộc là cái cái gì hình tượng. Là một chút ăn ngon là có thể hống đi sao. Thiệu Tranh cười nhẹ, nắm lấy tay nàng, hôn hôn non miệng đầu ngón tay, mới có chút đắc ý nói, chủ yếu còn có ta cái này lợi thế. Chạm bạn, Trần Võ Văn cùng Thiệu Tranh hai người còn không có trở về. Trần Tông Tắc mang theo lão tam Trần Hoài đi bếp núc ban lánh than tổ hong. Cơm chiều đã chuẩn bị tốt. bốn cái nữ nhân dứt khoát toa ở không lớn trên sofa nói chuyện thiếm trừ bỏ ôm khoai lang đỏ không nghiến răng tiêu khiển biện cửu hương ngoại còn lại mấy người trên tay tất cả đều vội vàng việc trần lộng mặc dậy táo lông tào thu hoa đóng đế giày vân xuân đủ rượu là một phen hảo thủ nhưng đối với những việc này một chút cũng không am hiểu nàng cũng không nghĩ nhàn rỗi liền tìm tới tiểu cây búa gõ hạch đảo nhân hướng bình thủy tinh tích cót thời gian bất chi bất giác sẽ qua gõ non nửa bình hạch đảo nhân vân xuân làm như hạ định rồi cái gì quyết tâm Thẩm nhi có một chuyện đến cùng ngài nói rõ ràng, Trần Hoài nói các ngươi khẳng định sẽ đồng ý, nhưng ta vẫn là cảm thấy hẳn là đơn độc cùng ngài thuyết minh. Tào Thu Hoa điều chỉnh hạ cái đê vị trí, một lần nữa nạp một châm, cảm giác nhanh nhẹn nhiều, mới nhìn về phía Tam Nhi tức hỏi, gì sự a? Vân Xuân mí môi, trong lòng có chút khẩn trương, chính là nhà ta tình huống, ta theo họ mẹ, Vân ra nhiều thế hệ ủ rượu, truyền thừa mấy trăm năm, còn từng vài lần bị tuyển vì cống rượu, truyền thừa đến ta ông ngoại này một thế hệ. anh chỉ sinh ta mẹ cùng cứu cứu hai đứa nhỏ. Nói tới đây, Vân Xuân dừng một chút, không đi xem tương lai bà bà phản ứng, lo chính mình vùi đầu gõ hạch đảo tiếp tục nói, vài thập niên trước chiến loạn, ông ngoại thu mặt tiền cửa hiệu tính toán tránh một chút nổi bận, không nghĩ tới chính sách biến hóa quá nhanh, mai cho đến hiện tại cũng không có thể tái khởi tới. Ta cứu cứu không thích rượu, 18 tuổi liền chạy tới toàn quân, 23 tuổi kia một năm hy sinh ở trên chiến trường, ông ngoại không có truyền nam bất truyền nữ tư tưởng, từ nhỏ cũng dạy ta mẹ ủ rượu. Nhưng ta mẹ thân thể không tốt, cũng không có gì thiên phú lại là nỗ lực cũng kèm chút hỏa hậu, sau lại ta mẹ kết hôn sinh ta, không mấy năm cũng qua đời. Ông ngoại vốn dĩ đã từ bỏ đem vân ra rượu truyền thừa đi xuống ý tưởng, thẳng đến phát hiện ta rất có thiên phú, hơn nữa ta là thật sự thích này đó, liền ương ông ngoại dạy ta. Cho nên ta xem như đi theo ông ngoại lớn lên, mai cho đến 18 tuổi, ông ngoại cũng chết bệnh, mới trở lại ta ba bên người. Tại ngoại công hấp hối thời điểm, ta từng hướng hắn lão nhân ra bảo đẳng quá, Sinh thời nhất định phải làm Vân gia diệu từ hiện huy hoàng, cũng đáp ứng hắn lao nhân ra, chờ tương lai có hài tử sau, đến có một cái theo họ mẹ. Nói tới đây, Vân Xuân làm như cảm thấy hết hầu khô khốc, tạm dừng vài giây lại vội vội nhìn về phía tương lai bà bà bổ sung nói, ta biết đây là có chút làm khó người khác, nhưng ta không có lựa gạt trần hoài cảm tình, ở quyết định theo đuổi hắn ngày đầu tiên, liền đem việc này cùng hắn đề qua. Nói như vậy cũng không có bán thảm ý tứ, chỉ là cảm thấy... chúng ta muốn trở thành người một nhà ta đại khái tình huống hẳn là nói cho các ngươi nàng tự nhiên biết hiện tại không nói cũng có thể chỉ cần chờ sinh xong hải tử lại cùng trần hoài yêu cầu cũng thành nhưng trần hoài đối nàng quá hảo quá ôn nhu là nàng thực thích người cũng nguyên nhân chính là vì quá mức để ý cho nên vân xuân luyến tiếp ở hắn trên người xử bất luận cái gì tâm nhãn cũng bao gồm hắn để ý người nhà từ tam nhi tức mở miệng sau tảo thu hoa liền dừng trên tay động tác hết sức chăm chú nghe thẳng đến nghe được mặt sau nàng trên mặt thần sắc mới có chút biến hóa, nhìn tam nhi tức một hồi lâu mới không xác định hỏi, ngươi là nói, ngươi theo đuổi lao tam, cả ngươi cứng đờ, làm tốt tiếp thu bất luận cái gì phê phán vân xuân ngốc hạ, nàng ấp đúng nhìn bà bà không rõ ở chính mình như vậy dài dòng tự thuật chung, nàng vì cái gì chỉ bắt được nhất không quan trọng một câu lại vẫn là thành thật thừa nhận, là ta truy hắn, nói xong lời này, lại ở mấy người kinh ngạc biểu tình trung ngượng ngùng bỏ thêm câu, đuổi theo nửa năm nhiều trần hoài mới đồng ý, tuy nói là thân mụ. nhà mình hoa cái đỉnh cái hảo nhưng tào thu hoa vẫn là nhịn không được phân biệt rõ hai hạ miệng tổng cảm thấy tam nhi tức có chút đem láo tam xem đến quá nặng làm nhà trai mẫu thân tào thu hoa cũng nói không nên lời trái lương tâm lời nói tỉ như không thích con dâu như vậy coi trọng nhi tử gì đó nhưng nàng sắc cũng cảm thấy cô nương này băng thật chặt có tâm khuyên bảo hai câu lại lo lắng mới nhận thức nắm chắc không hảo chừng mực ngược lại kêu tam nhi tức nghĩ nhiều tư cập này tào thu hoa liền đem đến miệng khuyên giải an ủi nuốt trở vào Nghĩ hôm nào cùng Lao Tam nói nói chuyện càng thích hợp. Bất quá có một số việc, nàng hiện tại có thể tỏ thái độ. Tào Thu Hoa cười nhìn về phía khẩn trương không thôi Lão Tam tức phụ, hài tử cùng ai họ, hoặc là mấy cái cùng ngươi họ đều không quan trọng, dù sao đều là các ngươi hài tử, các ngươi chính mình thương lượng liền hảo. Vân Xuân cảm thấy nàng càng nốc, hiện tại người trong nước phần lớn nhận định hài tử cùng nam nhân họ, chỉ có cực cá biệt đặc thù tình huống theo họ mẹ. Liên tỷ như Vân Xuân, năm đó mâu thân cũng là thực gian nan mới làm nàng họ Vân. Cho nên, nàng là thật không nghĩ tới tương lai bà bà thái độ sẽ như vậy nhẹ nhàng bấm cơ Đều không làm khó dễ một chút sao. Lao Tam tức phụ nhi lớn lên nộn, cùng cái hoa hoa dường như, cho dù là tầm thường mở mịt biểu tình, nàng làm ra tới cũng là xinh đẹp lại đáng yêu. Tào thu hoa rốt cuộc không nhịn xuống, giơ tay chọc chọc nàng mặt, cười nói, ngày thường cùng Lao Tam muốn nhiều câu thông, hắn có phải hay không không nói cho ngươi, nhà ta lão nhị chính là cùng ta họ. Nghe vậy Vân Xuân càng mở mịt. Chỉ bản năng ứng thanh. ta biết hắn ở thành phố di có cái ca ca nhưng chưa thấy qua mặt cũng không biết là cùng ngài họ tào thu hoa ngắn gọn giải thích vì cái gì tào lưu cùng hắn họ nguyên nhân sau lại cười nói ta vừa rồi lời nói là thật sự không phải an ủi ngươi ngươi muốn hài tử cùng ai họ đều có thể nhà ta không so đo cái này chân lộng mặc từ nhỏ bình cầm mấy cái hoạch đào thiết quả phân một cái cấp đại tẩu cũng nói đúng vậy tam tẩu ngươi cùng tam ca chính mình thích liền hảo cảm ơn trầm mặc sau một lúc lâu không biết phải nói gì đó vân xuân hơi hơi nghẹn ngào trịnh trọng nói lời cảm tạ ngoài cửa nửa đường gặp được cầm tay trở về mấy nam nhân tay chân nhẹ nhàng đem than tổ ong hướng lều phía dưới trồng khi cũng thuận tiện đem các nữ nhân đối thoại tất cả đều nghe vào lỗ thai trần võ văn cùng thiệu tranh đều có chút chua lòm đánh giá Trần hoài từ đầu đến chân một chỗ cũng không đông tha nhà gái chủ động theo đuổi a nhiều hâm mộ người khu khu nhìn cái gì Trần hoài bị hai người nhìn chằm chằm có chút cứng đờ Thiệu Tranh đệ thấp tiếng nói hỏi, thật là Vân Xuân truy ngươi. Nghe vậy, Trần Hoài trên mặt hiện lên mây đỏ, ấp ứng nói, đúng vậy. Trần Võ Văn không thể tưởng tượng, ngươi thật gọi người ta đuổi theo nửa năm a. Trần Hoài gãi gãi đầu, ung thanh ông cả giận, tiểu tiểu điều kiện thật tốt quá, ta ngay từ đầu chỉ cho rằng nàng là đùa giỡn, sau lại xác định nàng là nghiêm túc, liền lập tức đáp ứng rồi. Lời này ai đều nghe minh bạch, hắn đây là cũng thích nhân ra cô nương chỉ là phía trước có băn khoăn, làm người theo đuổi một phương. Trần Võ Văn tỏ vẻ càng toan. Bất quá đương tầm mắt quét đến đồng dạng chua lòm lao thiệu khi, hắn lại chi lăng lên, giống như vô tình hỏi, tính toán khi nào kết hôn. Trần Hoài không phát hiện đại ca dụng tâm hiểm ác, rất là thật thành nói, đều có thể, lưu trưởng bên kia đã đồng ý, hiện tại Vân Xuân cũng thấy ba mẹ, tùy thời có thể kết hôn. Thiệu tranh một cái không khống chế tốt lực đạo, bóp nát trong tay than đá khối. Ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi. 64 chương 64 canh 1 Cơm chiều trên bàn các nam nhân tất cả đều ăn ý không có tỏ mò vân xuân sự tình sau khi ăn xong tào thu hoa ngăn lại chuẩn bị đi rửa chén tương lai con rể đưa ruột ruột đi ngươi bên kia đi trời đã tối rồi nghe vậy đắc ý một buổi tối trần võ văn kéo thẳng khoe miệng mắt lẽ đánh giá vài lần lão thiệu hư lạnh nói ta cũng cùng nhau đưa đi tào thu hoa như mày tưởng nói làm lão tam đi liền thành dù sao hắn cũng muốn cùng tiểu thiệu đi chiến hưu bên kia tễ một tễ nhưng tầm mắt quét đến hắn đang theo tam nhi tức ngồi ở cùng nhau nói chuyện bàn tay to còn răng rắc răng rắc hỗ trợ niết hoạch đào xác liền biết hắn không vội mà rời đi liền cũng đồng ý lao đại cách làm chỉ là dặn do câu sớm một chút trở về bồi ngươi tức phụ nhi nghe vậy trần võ văn giơ tay vô hạ thê từ bụng ôn thanh nói ta thực mau trở lại hắn làm như vậy không hoàn toàn là vì giận dỗi rốt cuộc có hắn tự mình đưa mội mội qua đi tương đương là qua minh lộ cho dù có người nhìn thấy cũng sẽ không nói cái gì khó nghe lời nói biện cửu hương thừa dịp bà bà không chú ý Cao hạ trượng phu lòng bàn tay, mắt trông mong nhìn hắn. Trần Võ Văn cong con khỏe môi, không giấu vết gật đầu. Chờ ra phòng, đi ra vài bước xa, hắn liền hướng tới lao thiệu dối tay, tiểu nha đầu trong bao ăn cho ta mấy thứ. Sách theo tiểu tay nải thiệu tranh nghiêng đầu nhìn về phía đối tượng, làm như ở trưng cầu nàng ý kiến. Trần Võ Văn vô ngữ, trước kia ngươi cũng không như vậy a, hiện tại nào như vậy nhiều chuyện. Còn ở ghi hận người nào đó cố ý kích thích, thiệu tranh ngoài cười nhưng trong không cười, nay đã khác xưa. Ta hiện tại là có đối tượng người, tự nhiên chuyện gì đều xin chỉ thị. Trần Võ Văn giữa chán gân xanh thằng nhảy, nhấc chân liền hướng tới trướng mắt ra hỏa đà tới. Thiệu tranh không tránh không nói, còn không giấu vết đem chân trước thấu thấu, sau đó ở lao trần không thể tin tưởng trong ánh mắt, làm ra vẻ à. Một tiếng. Vốn dĩ đối với hai người đối trọi gây gắt đã miễn dịch trần Lộc mặc nghe được đối tượng kêu thảm thiết lập tức nhìn lại đây, làm sao vậy? Thiệu tranh hơi thọt hạ chân, trên mặt lại làm tầm thường, không có việc gì Trần võ văn. Trần Lộng mặc lại không tin, nàng nhìn đến thiệu tranh ca trên đùi nhiều một cái rõ ràng dấu chân. Lại nghĩ đến mấy ngày hôm trước người này trên người không một khối hảo thịt thê thảm bộ dáng, tiểu cô nương trực tiếp tạc, che ở hắn trước mặt, ngửa đầu trừng mắt đại ca, ngươi như thế nào lại đánh người. Trần Võ Văn không thể tin tưởng qua lại nhìn lao thiệu, hiển nhiên không nghĩ tới hắn còn sẽ con này nhất chiêu, cuối cùng hắn làm nghẹn cốt trạng, cái gì cũng không giải thích, bước nhanh đi phía trước. Thấy thế, Trần Lộng mặc ngược lại là hầu nghi nhìn về phía nam nhân. Hai ngươi sao lại thế này? Thiệu tranh trong lòng thầm mắng lao trần cầu đồ vật, trên mặt lại cười đến tự nhiên, đem trên tay tay nải hướng tiểu cô nương trước mắt đệ đệ, thật không có việc gì, đúng rồi, muốn bắt vài thứ cho ngươi tẩu tử sao? Đề tài này rời đi nhưng đủ đông cứng, chân lộng mặc lại không có lập tức vạch trần, phối hợp duỗi tay cầm mấy khối bánh quy. Không nhiều lắm, nhiều nhất có thể làm đại tẩu thèm chịu không nổi thời điểm, quá quá miệng nghiện. Nói đến cùng, nàng cũng lo lắng tiểu chất nhi quá lớn không hảo sinh dưỡng. 738 bộ đội bên này, nhất lãnh thời điểm đến có âm 30 mấy độ. Cho nên, độc thân trong ký túc xá đầu cũng là có giường sưởi. Chân lộng mặc lại đây thời điểm giường đất đã thiêu hảo, ước chừng là phòng ốc diện tích tiểu ấm áp đến không được. Chỉ nhìn phô khai chăn giường, nàng là có thể đủ tưởng tượng đến người nằm ở mặt trên có bao nhiêu thoải mái. Sau đó liền lại phát hiện, trong phòng nhiều ra tới radio, thư tịch còn có các loại ăn vặt như trở. Nàng trong lòng lập tức liền mềm mục lên. Mang dép lê sao. Trần lộng mặc lắt đầu, cũng không mấy ngày, ta xuyên giày bông liền hảo. Thiệu tranh không nói chuyện, mà là không lưng lấy ra chính mình dép lê đặt ở tiểu cô nương bên chân, xuyên ta đi. Đối tượng thân cao chân dài, chân tự nhiên cũng không nhỏ, cho hắn đã làm dài, cũng mua quá dài trần lộng mặc rất rõ ràng hắn chân mã. 44 mã dài, tương đối với 37 mã nàng tới nói, cùng thuyền nhỏ cũng không sai biệt lắm. Đặc biệt dép lê vì thoải mái, giống nhau đều sẽ hướng lớn làm. Bất quá trần lộng mặc cũng không tự tuyệt. khởi bỏ giày bông dây giày thay đổi giày thiệu tranh khom lưng đem nàng thay thế giày phóng hảo tầm mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm tiểu cô nương ăn mặc chính mình giày bộ dáng góp chân không ra một tảng lớn mặc danh đáng yêu hắn rôi tay méo nhéo, nhéo nàng cổ chân cười nói cùng tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân giày dường như chân lộng mặc mắt trợn trắng nàng là nữ hài tử cái này chân mã là bình thường có được không nàng đá đá chân giày lắc lư lay động ta nhớ rõ năm trước mới cho ngươi gửi quá một đôi dép cổ tông cặp kia đâu Trên chân này song là đơn dép lê, màu đen bố mặt đế dày, lại bình thường bất quá hình thức, vừa thấy liền biết là ở cung tiêu xa mua. Tuy nói thiêu giường đất, xuyên lạnh dép lê cũng không thế nào lãnh, nhưng nàng làm cặp kia bên trong phô đông, dép lê mặt cũng là tìm màu lam ô vương mặt liêu. Ấm áp không nói, bộ dáng còn thời thượng. Thiệu tranh đương nhiên nói, đó là ta đối tượng cho ta làm, ta ăn mặc đâu. Chân lộng mặc. Như là không thấy ra tiểu đối tượng một lời khó nói hết, thiệu tranh giơ tay xoa xoa nàng đầu. Lại thò người ra hôn hôn nàng gương mặt, ôn thanh nói, sớm chút ngủ đi, ta phải đi rồi. Đêm hôn quyết khoát, tiểu cô nương ở hắn trong phòng, ăn mặc hắn dậy, ngồi ở hắn trên giường. Nếu là không có mơ màng, hắn liền không phải nam nhân. Tuy nói gặp được ruột ruột sau, thiệu tranh liền cảm thấy nhân phẩm chính mình liền vẫn luôn ở vào kham ưu trạng thái. Nhưng là có thể nói, hắn vẫn là tưởng dễ rủa một chút. Trần lộng mặc không biết hắn trong lòng suy nghĩ, duỗi tay giữ chặt hắn, có việc nhi hỏi ngươi, vừa rồi ta đại ca thật đáng ngươi. cho rằng tiểu cô nương đã đã quên này cha thiệu tranh ho nhẹ một tiếng thành thật công đạo đối bất quá ta cô ý hướng lên trên thấu thấu băng không là đã không đến Chân lộng mặc thật sự không hiểu nam nhân có chút phương diện đấu trí hành vi vô ngữ một cái chớp mắt vẫn là hỏi vì cái gì ngươi là cha xanh sao kỳ thật nhân phẩm loại đồ vật này cũng phải nhìn là khi nào vừa rồi còn ở tích cực hướng về phía trước thiệu tranh đồng chí không hề tâm lý gánh nặng vứt lại tội ác cảm ủy khuất đêm hôm nay lão trần lấy trần hoài kết hôn việc này kích thích hắn hành vi, tố cáo một trạng. Liên này, trần lộng mặc là thực sự có chút không biết nói cái gì mới hảo, trầm mặc một hồi lâu, mới khuôn mặt hỏi, hai người là học sinh tiểu học sao? Lời này ước chừng là bị ghét bỏ không ổn trọng, thiệu tranh bị nàng hình dung đậu cười, giơ tay lại nhéo nhéo tiểu cô nương gương mặt, ai làm hắn trước khi ta? Lời này cũng đúng, nghĩ đến đối tượng đã 27 tuổi, nàng lại có chút đồng tình, vì thế để sát vào người trước mặt. Đô khởi môi ở hắn trên môi hôn hạ. Không nghĩ tới cáo đại cứu tử trạng, còn có thể có như vậy chỗ tốt, thiệu tranh bản năng đón đi lên, gia tăng nụ hôn này. Trong lòng còn không quên nghĩ, chuyện như vậy có thể nhiều tới vài lần. Cảm tạ đại cứu ca. Tam tẩu kỳ nghỉ chỉ có nửa tháng. trừ bỏ qua lại trên xe thời gian, cũng chỉ có thể ngốc 4-5 ngày công phu. Trần Hoài là khẳng định muốn che chở người hồi thành phố Di. Cho nên tiếp theo mấy ngày, trừ bỏ buổi tối đi đối tượng ký túc sáng ngủ. Còn lại thời gian Trần Lộng Mặc tính toán vẫn luôn bồi bọn họ. Hôm nay mấy người lại qua ở trên sofa, nhìn thiệu tranh thỉnh bằng hữu kịch liệt tẩy ra tới ảnh chụp. Trần Lộng Mặc vẫn luôn cho rằng chỉ có gặm lê kia một chương xấu chiếu, không nghĩ cư nhiên có không ít chương. Tỷ Như nàng lén lút che lại mặt cùng các bạn nhỏ cùng nhau tễ thang trượt. Tỷ Như chơi ném tuyết khi, thành công trốn tránh tuyết cầu chống lạnh đắc ý cười to. Lại tỷ Như trượt băng khi, run run rẩy rẩy, hoảng sợ té ngã. Tóm lại, kia một lần mấy cuốn cuộn phim chung quang trần lộng mặc xấu chiếu liền có mười mấy chương không có xấu nhất chỉ có càng xấu mấu chốt đầu sỏ gây tội ném xuống ảnh chụp liền đi bộ đội nàng muốn sinh khi đều tìm không thấy người lại nghĩ vậy chút ảnh chụp là kia nam nhân tìm bằng hữu hỗ trợ tẩy. trần lộng mặc liền càng cảm thấy đến hít thở không thông không phải khá xinh đẹp ta cảm thấy so với kia chút chạm ngay ngay ngắn ngắn chụp có ý tứ tào thu hoa cười to qua đi ôm bụng an ủi khuê nữ trần lộng mặc cắn răng ngài thiếu giúp hắn nói chuyện những cái đó ảnh chụp đều là cái gì thần kỳ góc độ a nàng nguồn căn chết hắn không an ủi thành khuê nữ giống như càng khí tào thu hoa dứt khoát nghỉ ngơi cấp tiểu thiệu bù tâm tư nhìn về phía đồng dạng cười không được tam nhi tức, kiến nghị tiểu tiểu cũng có thể đi ra ngoài đi dạo khó được tới ta phương bắc một lần thú vị địa phương nhiều liệt vân xuân ông ngoại là xê tỉnh người từ nhỏ cũng ở xê tỉnh trường đại là cái chính cống phương nam cô nương trừ bỏ thân hình bề ngoài phù hợp phương nam người đặc sắc ngoại sợ lãnh điểm này cũng rất là phù hợp dung năng nói từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua lớn như vậy tuyết như vậy lãnh thiên nghe được tương lai bà bà kiến nghị nàng theo bản năng run run hạ ta không đi bên ngoài quá lạnh Tào thu hoa buồn cười nói cũng không như vậy lãnh đi ra ngoài thoan thoát ngược xuôi thực mau liền ấm áp mỗi ngày hoa ở trong nhà không nhàm chán sao như thế nào sẽ nhàm chán vân xuân nhưng quá thích trần già không khí nghĩ đến đây nàng cũng nói thẳng nói ta thích trong nhà không khí ngốc thoải mái Đây là lời nói thật, Vân Xuân mẫu thân đi sớm, phụ thân sau lại cũng tục huyền. Mẹ kế không tốt cũng không xấu, nhưng nhiều ít sẽ muốn đem trong nhà tài nguyên khuynh hướng nàng sinh hải tử trên người. Đương nhiên, sở dĩ không có xe rách mặt làm ầm ý mở ra, Vân Xuân cảm thấy muốn quy công với phụ thân không có biến thành cha kế, còn bởi vì mẫu thân mất sớm càng thiên hướng chính mình một ít. Bất quá loại chuyện này nàng cũng không nghĩ nói ra hỏng rồi đại gia hảo hứng thú, liền dường như không có việc gì thay đổi một cái đề tài. Đại tẩu còn có bao nhiêu lâu sinh a Biện cửu hương sờ sờ căng chặt bụng Còn phải 10 ngày qua đi Ta hiện tại hận không thể lập tức là có thể sinh hạ tới Vân Xuân nhìn nàng bụng to Trong lòng cũng có chút sợ Ngoài miệng lại nhặt dễ nghe lời nói an ủi Nhanh, nhanh, người đây là chịu một lần tội Sinh hai đứa nhỏ, kiếm lời Vốn là an ủi người nói Nói xong lúc sau Vân Xuân lại theo bản năng nhìn về phía cách đó Không xa bồi tương lai công công điều khắc tiểu giường đối tượng Đối tượng có xong bảo thai đệ đệ. Đại tẩu cũng hoài song thai, có phải hay không đại biểu cho, nàng hôn sau cũng có khả năng hoài hai cái. Lại nghĩ đến Trần Hoài thượng một lần đi trong xưởng tiếp chính mình, quen biết thím tươi cởi kỳ quái trêu gẹo nàng tương lai có phúc nói, vân xuân mặt bá. Một chút liền đỏ. Trần Hoài không rõ nguyên do, lo lắng đi tới, vươn quạt hương bổ bàn tay to sờ sờ đối tượng mặt, sinh bệnh sao. Mọi người, thời gian bay nhanh, cơ hồ đảo mắt công phu, liền lại đến tam ca tam tẩu rời đi nhật tử. Là mẫu thân Tào Thu Hoa tất nhiên là nhất luyến tiết hải tử tồn tại. Hơn nữa trượng phu Trần Tông cũng sẽ cùng bọn nhỏ ngồi cùng một ngày xe lửa rời đi, một đêm cũng chưa như thế nào ngủ ngon không nói. Ngày hôm sau càng là thiên không lượng liền rời giường cấp mấy người làm trên đường thức ăn. Trần Tông tự nhiên muốn bổi cùng nhau. Không nghĩ hai người đóng lại phòng bếp môn mới trong chốc lát, liền thấy lao đại đỡ con dâu cả đứng ở cửa. Tào Thu Hoa xoa xoa tay, đi tới lo lắng hỏi, xảo đến ngươi. Biện cửu hương lắc đầu, ngủ không được. Lên đi một chút. Tao thu hoa là người từng trải, biết hoài song bảo thai vất vả, tính tính nhật tử, còn phải tao 10 ngày qua tội, nàng thuận thuận con dâu có chút hỗn độn tóc dài, chấn ăn nói, muốn ăn cái gì? Mẹ cho ngươi làm. Nghe vậy, vốn dĩ bởi vì suốt đêm ngủ không an ổn, cảm xúc có chút ngớ ngáy biển kiểu hương ánh mắt sáng lên, ta muốn ăn mẹ làm táo bánh, đậu xanh bánh, mức táo bánh trưng. Nói xong lời cuối cùng, lại cảm thấy quá phiền thoái, liền vội vội sửa miệng, nếu không... Ăn mức táo bánh trưng liền thành. Tào thu hoa lại nói, chờ, đều cho ngươi làm, bất quá mỗi dạng chỉ có thể ăn một chút, mỗi ngày buổi sáng ăn biết không. Biện cửu hương xấu hổ, ta cùng ngài cùng nhau bao bánh trưng. Không cần ngươi, như vậy đại cái bụng liền đủ ngươi mệt mỏi, có ngươi ba cùng ruột ruột giúp ta đâu. Ta giúp cái gì? Chân lộng mặc vào nhà sau, áo khoác đều không kịp thoát, liền nghe được thu hoa mụ mụ nhắc tới chính mình. Tào thu hoa từ phòng bếp dò ra đầu. lúc này mới phát hiện không ngừng khuê nữ cùng tiểu thiệu lại đây ngay cả lão tam cùng lao tam tức phụ cũng đều rời khỏi giường minh bạch mọi người đều là bởi vì chia liệu ngủ không ăn ổn nàng cười nói ngươi đại tẩu muốn ăn bánh trưng nghĩ cho nàng làm một ít trần lộng mặc bừng tỉnh đem áo khoác đưa cho thiệu tranh ca sau vén lên tay áo liền hướng phòng bếp đi hành a nhiều làm một chút vừa vặn cấp tông ba ba cùng tam ca tam tẩu mang chút trên đường ăn trong nhà gạo nếp khả năng không đủ tảo thu hoa từ trong ngăn tủ sách ra gạo nếp túi nhìn ước chừng hai ba cân bộ dáng cỏ lao diệp cũng chỉ có một sấp nhỏ vẫn là lần trước bao thời điểm dư lại tới thiệu tranh nhìn mắt đồng hồ thượng thời gian đem sống ôm qua đi thím ta cùng lao trần đi trước luyện tập chờ sau khi kết thúc đi bếp núc ban mua một ít nghe vậy tàu thu hoa trên mặt tươi cười càng tăng lên cũng không cùng hắn khách khí vẫn là tiểu thiệu chi kỷ vậy phiền toái ngươi nhiều mua một chút đến lúc đó ngươi cũng lấy chút trở về phóng đói thời điểm có thể lót lót hảo Được mẹ vợ khích lệ nam nhân mặt mày hớn hở. Luyện tập thời gian giống nhau ở nửa giờ. Sau khi kết thúc, thiệu tranh liền thẳng đến bếp núp ban Trần Võ Văn xa xa nhìn thấy, không nghĩ đem biểu hiện cơ hội tất cả đều nhường cho hắn, góp chân vừa chuyển, cũng theo đi lên. Này không, chờ nhìn thấy lao thiệu sách theo nửa bao tải gạo nếp, cùng một đại túi cỏ lau lá cây đi ra sau. Trần Võ Văn đi lên trước, rất là tự nhiên rỗi tay tiếp nhận trong đó một túi, sĩ quan hậu cần không mắng chửi người. Ngươi đây là muốn đem hắn kia dọn không a? Lời này đương nhiên là nói giỡn, một cái lữ, nói như thế nào cũng có hơn ngàn người, nửa túi gạo nếp tính cái gì. Thiệu tranh nhìn bị lão trần sách đi cỏ lao diệp, hợp lý hoài nghi người này là cố ý. cố ý gánh vác hắn công thích. Hắn một mau chân con rể biểu hiện một hồi dễ dàng sao. Làm sao vậy? Trần Võ Văn không giấu vết đem túi hướng phía sau phong phóng. Thiệu tranh tưởng, hắn muốn gì không nghĩ làm như vậy, rốt cuộc nhà hắn tiểu đối tượng sẽ cảm thấy hắn không châm ổn. Nhưng láo trần như vậy, có đôi khi thật không thể trách hắn hô hắn. Nghĩ đến đây, Thiệu Tranh nâng lên trần, đạp lên chính mình một cái chân khắc thượng, rơi xuống một cái rõ ràng dấu giày. Trần võ văn Mỹ mắt rực rực, có ý tứ gì? Thiệu Tranh không trả lời, chỉ là đem nửa túi gạo nếp khiêng thượng bả vai, hướng về phía người lộ ra một cái khiêu khích tươi cười sau, nhấc chân liền chạy. Có ý tứ gì? A. Đương nhiên là trước vũ hoan, lại cáo trạng A. Ai kêu hắn không có việc gì phá hư chính mình biểu hiện cơ hội. Âm bất tử hắn. Đứng ở tại chỗ dại ra một hồi lâu, mới phản ứng lại đây Trần Võ Văn mắng câu thô tục cũng đem túi ném đến bối thượng, nhanh chân liền truy, lao thiệu ngươi cái vương bắt con bê. Này xương, liên tục cảm giác được hai trận kình phong từ trên mặt tập quá, Trần Lữ trưởng quay đầu lại giao nhìn ngươi tranh ta đuổi hai người, cười trêu ghẹo tiểu thiệu thành trần gia con rể sau nhưng thật ra hoạt bát không ít, nhìn cùng Võ Văn kia tiểu tử cảm tình cũng càng ngày càng tốt. Ngay vậy. Chắp tay sau lưng hướng người nhà viện đi triệu chính ủy một lời khó nói hết, hoài nghi bạn nối khố mắt manh. 65 chương 65 canh 1 15 phía trước, mỗi ngày đều bị năm vị chiếm mãn. Nhưng tân niên náo nhiệt chính thức cởi lại khi, đã là tháng riêng đế. Đưa tiên tam ca tam tẩu cùng tông ba ba sau, cả nhà đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở đại tẩu trên người. Chân lộng mặc có một loại trực giác, không biết là đối với nam nữ vai chính quang hoàng tín nhiệm vẫn là cái gì. Tuy nói không rõ nói không rõ. Nhưng nàng mạc danh cảm thấy hài tử hẳn là sẽ ở dòng ngẩng đầu hôm nay sinh ra. Như vậy nghĩ, nàng cũng cố ý vô tình đem suy đoán tiết lộ cho người nhà. Mỗi khi lúc này, mọi người đều sẽ đầy mặt không khí vui mừng cùng chờ đợi. Hai tháng sơ nhị, là dòng ngẩng đầu, cũng là xuân tới đại địa nhật tử. Pham la trường bối, ai không hy vọng hài tử sinh ở một cái tốt đẹp ngụ ý nhật tử. Cho nên, thật sự tới rồi hai tháng nhị hôm nay sáng sớm, mọi người đối với sản phụ liền càng chú ý vài phần. chỉ có biện cửu hương rất là bình tĩnh, nàng vô vô bụng, Trấn an không nghĩ ra cửa trợ phù, ta không có gì cảm giác, đến tháng sau sơ mới đủ tháng đâu, người đi vội người. nghe vậy vì không gọi thê tử có áp lực, trần võ văn ra vẻ nhẹ nhàng sờ sờ nàng lại lớn một vòng bụng, kia hành, mị mỹ, lệ lệ, ba ba đi công tác, các ngươi ngoan một chút biết không? ngồi ở đối diện ăn cháo trần lộng mặc biểu tình động lại một cái trước mắt, thực mau liền khôi phục tự nhiên, không có biện pháp, nghe nhiều thành thói quen, cũng không biết. chờ hài tử sau khi sinh đại ca đối với hai cái tiểu cháu trai còn có thể hay không hô lên mị mị cùng lệ lệ tới nghĩ đến đây trần lộng mặc khỏe miệng độ cung liền khống chế không được dơ lên tưởng cái gì thiệu tranh chuẩn bị đứng dậy cùng lão trần cùng nhau rời đi nhìn thấy tiểu đối tượng cười mi mắt con cong tò mò hỏi trần lộng mặc hướng về phía người ngoắc mắt tay chờ hắn phối hợp đưa lỗ thai lại đây mới nhỏ giọng nói chính là suy nghĩ nếu đều là nam hài tử đại ca muốn làm sao nghe vậy Thiệu tranh trầm ngâm vài giây sau xoa xoa tiểu cô nương đầu, nghiêm trang nói, nói cái gì dọa người nói. Đại ca ngươi đến khóc. Ngầm, Lão trần cùng hắn đề qua, mặc kệ nam nữ, chỉ sinh này một thai. Này muốn một cái khuê nữ đều không có, hắn khả năng thực sự có chút không chịu nổi. Trần lộng mặc nhăn lại cái mũi, cảm thấy chính mình muốn làm đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt ý tưởng tựa hồ khó có thể thực hiện, ta là nói vạn nhất đâu, cũng không thể bài trừ cái này khả năng tính đi. Hẳn là không thể nào. Các ngươi không phải nói tiền ra lão thái thái đến xem quá sao. Tiền ra lão thái thái là tam đoàn chu chính ủy lão nương, tới bộ đội cũng là vì chiếu cố đã hoài thai con dâu. kia lão thái thái mỗi lần nhìn thấy đại tẩu bụng khi, đều sẽ đầy mặt từ ái nói bụng tròn xoe, vừa thấy chính là hoài khuê nữ, rất là chuyên nghiệp bộ dáng. nang đảo không phải hảo ý, đơn thuần không thể gặp người khác hảo, rốt cuộc thời buổi này nhà ai không nghĩ sinh mang bả. Ít nhất tiền lão thái thái chính là, con dâu phía trên liên tục sinh hai khuê nữ. Này thai đã là đệ tam thai, thuộc về tưởng tôn tử tưởng điên rồi điển hình, liền bên thai phụ đều tưởng áp một áp, liền sợ đoạt tống tử quan âm cấp kim đồng tử. Lại không biết, Trần Võ Văn là thật sự muốn quê nữ. Mỗi lần nhìn thấy tiền lao thái thái, đều sẽ chiều người cười nhiệt tình. Nghĩ đến đây, Trần Lộng mặc tức giận nói, kia lao thái thái chính là không thể gặp người khác hảo, bất quá là vừa khéo hợp đại ca tâm ý. Thiệu tranh cười, chỉ cần hợp tâm ý liền hảo, lại nói cũng liền mấy ngày nay, là nam hay nữ thực mau liền. lời nói còn chưa nói xong ngoài phòng đầu liền truyền đến la hét ở Mỹ thanh các nam nhân phản ứng nhanh nhất trước mắt liền đi nhanh sông ra ngoài trần lộng mặc cùng thu hoa mụ mụ chậm một bước một tả một hưu đỡ biện kiểu hương cũng ra cửa lại nguyên lai like là tiền lao thái thái kia con dâu muốn sinh nhìn cách đó không xa binh hoang mã loạn mấy người trần lộng mặc mày chu tẩu tử không phải còn chưa tới nhật tử biện kiểu hương ôm chính mình bụng cũng có chút lo lắng tuy rằng tiền lao thái thái không phải cái dễ đối phó nhưng chu tẩu tử người không kém bà bà cùng cô em chồng tới phía trước làm người từng trải nàng thường xuyên cho chính mình chia sẻ kinh nghiệm nghĩ đến đây nàng trên mặt nôn nóng càng hơn dưới chân cũng không tự giác đi ra ngoài hai bước tào thu hoa giữ chặt con dâu thuận thuận nàng phía sau lưng đừng qua đi bên kia quá rối loạn ngươi hiện tại cũng không thể va chạm chân lộng mặc cũng khuyên tẩu tử chờ một chút đại ca cùng thiệu tranh ca trở về chúng ta liền biết tình huống như thế nào biện cửu hương hít sâu một hơi Đang muốn ứng hai câu, trên mặt liền hiện lên cổ quái chi sắc, sau đó túi đầu đi xuống nhìn. Nàng còn ăn mặc mềm mại con ngủ, là cô em chồng cố ý tìm nguyên liệu giúp nàng làm. Rất dày chắc, cũng thực rộng thùng thình. Rộng thùng thình đến nước ối trực tiếp theo ống quần xuống phía dưới, chạy tới trên mặt đất. Đại tẩu! Ngươi có phải hay không muốn sinh? Chân lộng mặc trước hết phản ứng lại đây, kinh hô một tiếng, theo bản năng rỗi tay ôm người. Chính hướng nơi xa nhìn tảo thu hoa cũng là cả kinh. quay đầu lại nhìn về phía con dâu bụng đã thấy rõ ràng trên mặt đất vệ nước sau khít ngược một hơi khí lạnh kéo ra giọng nói hướng về phía cách đó không xa giúp chu ra vội nhi tử hô to lao đại người tức phụ nhi muốn sinh mới vừa giúp đỡ đem thai phụ nâng thượng cứng nhắc xe đẩy trần võ văn nghe được lao nương nói trong đầu hong một tiếng trực tiếp trinh lăng ở đường trường vẫn là thiệu tranh vội vã kéo người một phen lao trần nhanh lên tẩu tử muốn sinh nga nga nga Trần Võ Văn mạnh mẽ cho chính mình một cái tát, ngắn ngủi đau đớn cuối cùng kêu hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, nhanh chân hướng ra chạy đi, nguyệt quế, ngươi thế nào? Thấy trượng phu tay đều ở run, biện cửu hương trái lại an ủi người, không có việc gì, ta hảo đâu, ngươi ôm ta. Thượng chiến Trường cũng chưa như vậy sợ Trần Võ Văn không ngừng tay run, mặt môi đều run run lợi hại, hảo. Tốt, ngươi có đau hay không? Biện cửu hương hoa ở trượng phu trong lòng ngực, kỳ thật nàng có chút đau, nhưng thấy nam nhân mặt môi trắng bệnh. liền giơ lên một cái cười ôn thanh nói hiện tại còn hảo ngươi đừng khẩn trương bằng không ta cũng sẽ đi theo khẩn trương ngay vậy đầu óc đã chuyển bất quá tới trần võ văn lập tức hít sâu điều chỉnh ta không khẩn trương ta không khẩn trương tào thu hoa không đi lý ngốc nhi tử chấn định chỉ huy con rể đi cách vách mượn bình xe chính mình cùng khuê nữ tắc đi trong phòng đem sớm đã đóng gói tốt trang bị sách thượng trước sau dùng không đến 2 phút lao đại tiểu thiệu đẩy xe lại đây ngươi bế lên nguyệt quế đều không cần thu hoa mụ mụ dàn dò trần lộng mặc đã ôm chăn hướng tới thiệu tranh ca bên kia chạy tới hai người mới vừa phối hợp ở xe đẩy tay thượng phô hảo nệm trần võ văn liền đã đi tới đem thê tử cẩn thận đặt ở xe đẩy tay thượng trần lộng mặc lại chạy về đi cầm cái bị thẳng đến lúc này dàn xếp hảo thai phụ mọi người mới thiển thở dài nhẹ nhõm một hơi trần võ văn cầm thê tử tay lại lần nữa an ủi thanh đường sợ sau liền banh biểu tình đẩy khởi bình xe hướng trạm y tế xuất phát thiệu tranh tiếp nhận đại tay nải treo ở xe đạp thượng chân dài vùng Dẫm lên chân đặng nhìn về phía đối tượng cùng thím, ta đi trước trạm y tế bên kia thông chi bọn họ chuẩn bị. Tào thu hoa vui mừng, vẫn là tiểu thiệu tưởng chu đáo. Sinh hải tử vốn chính là binh hoang mã loạn. Nhưng mà trừ bỏ tự thân hoảng loạn ngoại, sợ nhất còn có mặt khác phiền toái nhân tố. Không vừa vặn chính là, đương trần lộng mặc bọn họ bồi đại tẩu đuổi tới trạm y tế khi, liền gặp được đang ở la lối khóc lóc tiền lao thái thái. Ta mặc kệ, là nhà ta con dâu trước lại đây, phải cho ta già con dâu trước đó để. Dục muốn lại đây kiểm tra biện cửu hương tình huống bác sĩ đen mặt quát lớn nói ta nói bao nhiêu lần cố quế phân đồng chí cung khẩu còn không có khai hảo không đến sinh sản thời điểm tiền lao thái thái nghe không thấy bác sĩ cự tuyệt, lo chính mình ngăn đón bác sĩ một đôi tam giác mắt chừng mắt biện cửu hương như là muốn phun ra hỏa tinh tử trần võ văn tuy cũng sinh khí lại sẽ không tại đây loại thời điểm chậm trễ thế tử hướng về phía lao thiệu đưa mắt ra hiệu khom lưng bế lên thái dương đã đau ra mồ hôi nguyệt quế hướng phòng bệnh đi đến thấy thế, thế Tiền bà tử như là điên rồi dường như muốn hướng bên này hướng, trong miệng càng là thê lương tiêu khóc, ngươi không được đi bảo, đến nhà ta hoa tiên sinh ra tới. Hôm nay chính là rồng ngẩng đầu ngày lành, nàng cố ý tìm người mù tính quá mệnh, người đều nói, con dâu chỉ có hôm nay buổi sáng sinh, thả cái thứ nhất sinh mới có thể sinh ra nhi tử, không chỉ có sẽ là con trai, vẫn là kia gì văn khúc tinh hạ phàm, đương trạng nguyên mệnh. Đây cũng là vì cái gì ngày mới lượng, nàng. Liền cố ý vướng con dâu nguyên nhân. Không nghĩ tới mắt nhìn con dâu muốn sinh, hết thảy đều ở nàng kế hoạch bên trong, lại lao tới cái trình rào kim. Tiên bà tử thâm hận, hận ra nhân này ngoài miệng nói muốn quê nữ, lại vẫn là cùng nhà nàng đoạt tôn tử tiên tuổi. Nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không đem trạng nguyên tôn tử nhường ra đi. Như vậy tưởng tượng, nàng càng thêm nổi điên lên, mắt thấy móng tay liền phải cào đến chống đỡ nàng thiệu tranh trên mặt. Chân lộng mặc kinh hô một tiếng liền phải tiến lên, không nghĩ có một đạo thân ảnh so nàng còn nhanh. Chỉ nghe ngao. Hét thảm một tiếng, tiền bà tử bị tào thu hoa gạt ngã trên mặt đất không nói, còn bị nắm tóc cấn ở trên mặt đất cọ sát, chết lao thái bà, ta con rể là quân nhân, là nam nhân, hắn không hảo đánh trả, lao nương hảo còn, không phải la lối khóc lóc sao. Lao nương cũng sẽ. Ngươi nhưng thật ra lại có thể lại a, Chịu bất tử ngươi. tào thu hoa có một em mờ bảy nhiều, thân hình tuy gầy, nhưng rốt cuộc làm ngần ấy năm việc nhà nông, sức lực cũng không thiểu, tuổi trẻ thời điểm càng là cái dám hướng trong núi đi săn mấy người. Mấy năm nay bọn nhỏ lớn, tính tình cũng càng thêm ôn hòa. Nhưng có chút đồ vật là trong xương cốt, con dâu sinh sản thời điểm mấu chốt tới khiêu khích. Ở tàu thu hoa xem ra, tiền bà tử loại này không thể hiểu được hành vi, quả thực là ở chọc nàng ống phổi. Đánh người lạc, khi dễ người A. Nhi A, ngươi nương bị người đánh A. Ta đại tôn tử nha tiền bà tử tự xưng là là người thành phố, trước nay đều là ngoài miệng tiêu ngạo, cơ hồ cả đời cũng chưa cùng người động qua tay. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương cư nhiên không quan tâm liền đấu võ. Đừng nói đánh trả, nàng tránh đều tránh không khai, cả người còn đau lợi hại, chỉ có thể kêu rên bán thảm. Đương nhiên, cũng có lẽ là thật sự thương tâm, thương tâm tâm tâm niệm niệm tôn tử sẽ bị Trần gia đoạt trước. Mà trong phòng bệnh, Cố Quế phân nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh nhìn chằm chằm trần nhà xem, cũng không biết suy nghĩ cái gì, liền cùng không nghe thấy ngoài cửa bà bà kêu khóc giống nhau. Vẫn luôn bồi ở bên người nàng, mới 9 tuổi đại nữ nhi cũng tối mặt. gắt gao nắm mụ mụ tay, Liên lại lúc này nhận được nhị khuê nữ thông chi chu chính ủy mới từ trong đoàn tới rồi, liền thấy nhà mình lao nương bị ấn ở trên mặt đất, hắn nhíu mày, vừa muốn tiến lên, trên tay ôm nhị khuê nữ ở hắn nhìn không thấy góc độ bĩu môi, a, một tiếng khóc ra tới, ba ba, ô ô, mụ mụ bị mãi mãi vướng ngã, mụ mụ đau quá, ô ô, "Mãi ngoại hư, ô ô, chu chính ủy hít sâu một hơi, không lại đi xem trạng thái có chút thê thảm mẫu thân. một bên vô tiểu khuê nữ phía sau lưng trần an một bên hướng về phía thiệu tranh gật gật đầu thiệu đoàn có thể hay không thỉnh thím trước buông ta ra mẹ mặc kệ nàng làm cái gì nên bồi tội nên bồi thường ta đều sẽ không trốn tránh chúng ta chờ hạ bàn lại ta phải đi vào trước nhìn xem quế phân đại gia cộng sự nhiều năm thiệu tranh còn tính hiểu biết chu chính ủy là người trừ bỏ ở lão nương trên người có chút lỗ thai mềm ngoại còn lại vẫn là thực không tồi bất quá hắn cũng không có lập tức gật đầu mà là nhìn về phía thím đem quyền quyết định giao cho nàng nghiêm túc tính ra thím động thủ cũng có một bộ phận nguyên nhân là vì hắn cái này còn rể sao tào thu hoa tuy rằng còn có không vui lại cũng không có có lý không tha người hung hăng lại chừng mắt nhìn mắt tiền bà tử liền buông lỏng tay ra tiên bà tử một lộc cộc ngồi dậy không rảnh lo sửa sang lại ổ gà tóc vội vàng hướng thịnh nộ trung nhi tử giải thích nhi à mẹ lần này không phải cố ý náo kia kia đoán mệnh đại sư nói ngươi tức phụ cần thiết hôm nay sinh còn cần thiết cái thứ nhất sinh mới có thể cấp ta lão chu gia sinh cái mang bả văn khúc tinh là hắn trần gia không địa đạo à nói tốt muốn quê nữ sao còn chọn rồng ngẩng đầu nhặt tử này không phải một hai phải cùng nhà chúng ta đoạt tôn tử sao ta ngay lại nói tiếp tục nói nhiều lời một chút này những phong kiến mê tín cũng không cần chờ tôn tử trực tiếp gọi người đem nhi tử mang đi đi lao động cải tạo chu chính ủy hất mặt cơ hồ nghiến răng nghiến lợi đánh gãy mâu thân thao thao bất tuyệt sau đó ở nàng kinh sợ trong ánh mắt bước đi đi phòng bệnh xem thế tử Tiên bà tử lại vô luận như thế nào cũng không dám nói, nàng là chính mắt nhìn thấy quá những cái đó mê tín người bị chảo sau như thế nào dạ phố. Nghĩ đến chính mình có khả năng sẽ bị trần ra người cử báo, nàng càng là xúc ở trong góc, lại không dám ngôn ngữ. Tôn tử lại quan trọng, kia cũng không có bản thân mệnh quan trọng. 66 chương 66 canh 1 Ai cũng không nghĩ tới, tiên bà tử đột nhiên nổi điên là vì chuyện như vậy. Lại nghĩ đến chu tẩu tử còn chưa tới dự tính ngày sinh, lại đột nhiên sinh sản. Mọi người nhìn về phía ánh mắt của nàng liền càng thêm không thể tưởng tượng lên. Chân lộng Mặc là biết trên thế giới này nơi nơi có thể thấy được thiện, cũng nơi nơi có thể thấy được ác. Nhưng mấy năm nay nàng sinh hoạt hoàn cảnh quá an nhàn, bị bảo hộ quá hảo, đã rất ít trực diện như vậy ác ý. Nhất thời thế nhưng trinh lăng trụ, đảo không phải sợ hãi, chính là có chút không biết nên làm cái gì phản ứng mới hảo. Thiệu tranh lại cho rằng tiểu đối tượng dọa, không rảnh lo ở bên ngoài, giơ tay hư che chở người hướng trần võ văn bên kia đi, đừng sợ. nàng không dám đối chúng ta thế nào? Trần Lộng mặc lắc đầu, ta không phải sợ nàng, chính là có chút vô pháp lý giải như thế nào sẽ có như vậy ngu muội người. Nghe vậy, quan tới ôn hòa kỳ người thiệu tranh khó được mang lên châm trọng, này không gọi ngu muội, chính là đơn thuần ác. Ngươi hỏi nàng có dám hay không đem đồng dạng dao nhỏ hướng chính mình trên người chát? Cũng đúng, Trần Lộng mặc mí môi, không nghĩ ở còn như vậy nhân thân thượng lãng phí công phu, quay đầu nhìn về phía chính nôn nóng nhìn chằm chằm phòng sinh đại ca. phát hiện hắn lúc này sắc mặt rất kém cỏi toàn bộ tâm thần cũng đều đặt ở đại tẩu trên người nàng cũng đơn giản đóng khẩu ngồi cùng nhau chờ trong phòng sinh còn không có động tĩnh nhưng trần lộng mặc trong lòng cũng có chút hoảng chẳng sợ nguyên thư chung đại tẩu là bình an sinh sản nhưng ở vào lập tức vẫn là không chịu khống chế nhéo một phen mồ hôi lạnh thiệu tranh nâng cổ tay nhìn nhìn biểu không lưng tới gần đối tượng thấp giọng nói ta phải đi trước trong đoàn nhìn xem thuận tiện đi lưu trưởng bên kia giúp lao trần thỉnh cái giả đợi chút lại qua đây chân lộng mặc quay đầu lại ngươi đi đi đại tẩu bên này có chúng ta đâu nghe được động tĩnh tảo thu hoa cũng quay đầu lại tiểu thiệu ngươi vội ngươi thiệu tranh lại chỉ chỉ ngồi ở góc tường ánh mắt thường xuyên hướng phòng sinh cùng trong phòng bệnh nhìn tiền bà tử dặn dò nói nàng nếu là lại làm yêu liền kêu láo trần hoặc là chu chính ủy chân lộng mặc không hiểu biết chu chính ủy nhưng theo bản năng quan cảm không tốt nàng nhăn lại cái mũi kia vẫn là kêu đại ca đi thật sự không được ta chính mình đá nào dùng đến ngươi yên tâm đi Loại này thời điểm hắn vẫn là thực sách thanh. Lời này thiệu tranh nói nhiều ít có chút châm trọng, lại cũng là hắn lời nói thật. Ở hắn xem ra, tiền bà tử dám như vậy không kiêng nể gì, đều không phải là không có chu chính ủy lỗ thai mềm, quá mức phóng túng nguyên nhân. Chính mình lão nương cái gì tính tình, không tin hắn không rõ ràng lắm, bất quá chính là may mắn tâm thái thôi. Đảo không phải cổ vũ người không hiếu thuận, chỉ là đơn thuần cho rằng loại chuyện này hoàn toàn có thể trước tiên ngăn chặn, chỉ cần không ở cùng nhau liền có thể. Chân lộng mặc tiếp thu tới rồi đối tượng trong giọng nói áng chỉ, ghét bỏ nhăn lại cái mũi, vậy người đi vội đi. Thiệu tranh buồn cười sờ sờ năng đầu, lại hướng về phía thím chào hỏi, mới đi nhanh rời đi. Hắn đến mau chóng xử lý tốt trong đoàn sự tình, lại chạy tới đổi thím về nhà chuẩn bị thang thang thủy thủy. Chờ đợi nhất dày vò. Chân lộng mặc đệ vô số lần nhìn về phía đồng hồ. Đại tàu đi vào sắp có hai cái giờ. Thiệu tranh công đạo hảo trong đoàn sự tình chạy tới không nói. Thu Hoa mụ mụ cũng chuẩn bị tốt nước canh lại lần nữa về tới trạm y y tế. Trong lúc, ngay cả Chu Tẩu tử cố quế Phương cũng ở tiền bà tử mong đợi trong ánh mắt, bị đẩy vào phòng sinh. Như thế nào còn không có động tĩnh. Trước nay chưa thấy qua nhân sinh hải tử Trần Lộng Mặc có chút ngồi không yên. Tuy nghe nói có chút nhân sinh hải tử muốn rất dài thời gian, nhưng không nghe nói qua sinh hải tử không rên một tiếng a, phim truyền hình không phải như vậy trụ, chẳng lẽ hiện thực không phải như thế. Thấy muội muội ở chính mình trước mặt đi qua đi lại, Khó khăn mông rửa gần ghế trần Võ văn, cũng bị ảnh hưởng có chút ngồi không yên. Đứng lên đi theo qua lại đi không tính, còn thường thường nhìn về phía mẫu thân. Làm người từng trải tàu thu hoa chỉ phải lại lần nữa trấn an, không có việc gì, còn chưa tới. Lời nói còn chưa nói xong, bên trong liền truyền đến rất là thê lương tiếng la. Mấy người còn không kịp phản ứng lại đây, vẫn luôn giả chết tiền lão bà tử liền nhảy dựng lên. Mặt ra thượng tất cả đều là mừng như điên, là quế phân, là quế phân thanh. Âm. Nhà ta đại tôn tử trước rơi xuống đất, ta liền biết, ta liền biết đại tôn tử là cái trạng, là cái tốt. Rốt cuộc không dám lại nói ra cái gì yêu cầu phá bốn cụ nói, nhưng nhìn về phía mấy người trong ánh mắt lại mang lên rõ ràng càng hờn rỡ, phỏng tựa phòng sinh ra tới không phải cái em bé, mà là đã thi đậu trạng nguyên văn khúc tinh giống nhau. Chân lộng mặc mấy người ăn ý quay đầu lại, không hy đến phản ứng nàng, chỉ cẩn thận nghe phòng sinh bên trong động tĩnh, Xác định thật sự chỉ có cố Quế Phương kêu thảm thiết cùng bác sĩ khuyến khích Nhi thành. cũng không có nghe được biện cửu hương liên ở mọi người cho rằng biện cửu hương còn chưa tới sinh sản thời gian khi trong phòng sinh liền truyền ra một đạo to lớn vang dội trẻ con khóc nỉ non thanh sinh sinh ta đại tôn tử tiên bà tử nhất nôn nóng so chu chính ủy cái này đương phụ thân còn muốn cấp trực tiếp bỏ tới rồi trên cửa ý đồ từ kẹt cửa trung hướng trong đầu nhìn nàng ngàn mong vạn gọi trạng nguyên tôn tử tiêu biểu tình càng là trực tiếp cười thành một đóa lao cốc hoa chu chính ủy nắm hai cái khuyên nữ trên mặt cũng mang lên ý mừng chiến hữu một hồi thiệu tranh cùng trần võ văn từ trước cùng chu chính ủy cũng không có cọ sát vừa muốn nói tiếng chúc mừng phòng sinh môn đã bị người từ bên trong kéo ra một cái khe hở tiểu hộ sĩ chỉ dò ra cái đầu tầm mắt ở trên hành lang băn khoăn một vòng sau như ngừng lại trần võ văn trên người trần đoàn trưởng cấp hài tử chuẩn bị quần áo ôm bị mấy thứ này cho ta mới vừa rồi bởi vì tiền bà tử làm âm ỹ đi vào binh hoang mã loạn tay nải vẫn luôn ở trên ghế đặt nghe được hộ sĩ nói Tất cả mọi người trinh lăng hạ, vẫn là thiệu tranh phản ứng mau trên mặt vui vẻ, xoay người liền đem tay nải đưa tới. Tiểu hộ sĩ vừa muốn dôi tay tiếp, tiền bà tử lại dùng thân thể ngăn trở, ngoài miệng cũng ồn ào, không phải con dâu ta sinh hoa. Gặp qua này lão bà tử làm âm y kinh nhi, tiểu hộ sĩ một chút chưa cho mặt, trực tiếp mắt trợn trắng, không phải, cô tẩu tử còn không có sinh, là chúng ta bác sĩ biện sinh. Nói tiếp nhận tay nải chạm vào, một chút đóng cửa, đầu hong hong tiền bà tử bản năng muốn áo. Lại vào lúc này, trong phòng sinh lại lần nữa vang lên cố quế phương tiếng kêu thảm thiết. Tức khắc, Lão Thái thái đến miệng gào mắng nghẹn trở về không nói, cả người cũng sủi lơ xuống dưới. Trần Võ Văn vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở thê tử bên kia, lúc này cả người cũng bò tới rồi trên cửa, căn bản là không chú ý tiền bà tử. Nhưng thật ra thiệu tranh, hắn người này bên vực người mình, liền tính không có ruột ruột tầng này quan hệ ở, Lão Trần cũng là hắn huynh đệ, thật sự cách hướng như vậy. hắn có chút ngoài cười nhưng trong không cười nhìn mắt còn ở khiếp sợ chung nam nhân chu chính ủy ngươi xem muốn hay không đem thím đỡ đến một bên đi ngồi đừng tiêu lão nhân ra đông lạnh chứ nghe vậy chu chính ủy chỉ cảm thấy trên mặt tao đến hoảng nơi nào không rõ đây là thật gọi người buồn bực lập tức nửa đỡ nửa ôm lão nương đem người an trí ở trên ghế trong lòng tắc càng thêm kiên định đem lão nương đưa về quê quán ý tưởng cùng quế phân không hợp không nói còn ảnh hưởng chiến hữu tình trần lộng mặc trước kia tính tình rất khéo đưa đầy Mấy năm nay bị quán có tiểu tính tình, tuy rằng sẽ không nói chút khó nghe nói đi tuần sau chính ủy mặt, nhưng hắn như vậy diễn xuất, lại cũng là thật đánh thật không quen nhìn, tránh ở đối tượng phía sau, lặng lẽ mắt trợn trắng. Nàng không tin mới vừa rồi Chu chính ủy không nhìn thấy nàng lao nương thái độ. Như vậy một đối lập, nàng liền càng thích nhà mình đối tượng xử sự thái độ. Nghĩ vậy, Trần lộng mặc trộm đem chính mình tay nhét vào nam nhân trong lòng bàn tay, làm nụng cơ cơ. Sau đó liền phát hiện, không ngừng chính mình trong lòng bàn tay mạo hãn. Ngay cả hắn cũng giống nhau. Vẫn luôn cho rằng hắn không khẩn trương Trần Lộng mà kinh ngạc ngẩng đầu xem người. Thiệu Tranh Đích sắc không có mặt ngoài nhìn như vậy nhẹ nhàng, chủ yếu là Chu Tẩu tử thanh âm quá mức thê lương, làm hắn nhịn không được liền đại nhập đến nhà hắn tiểu cô nương trên người. Chỉ cần tưởng tượng đến này, lòng bàn tay liền khống chế không được chảy ra hắn tới. Bất quá lúc này không thích hợp nói này đó, hắn chỉ là hồi nhéo nhéo nàng tay nhỏ. Thời gian kim đồng hồ ở trầm mặc chung lại lần nữa lăn lộn lên, ước chừng lại qua 10 phút tà hữu. cùng với cô quế phương một tiếng so một tiếng thê lương kêu lên đau đớn thành trong phòng sinh lại vang lên một đạo trẻ con khóc nỉ non thanh lúc này đây còn không đợi trên hành lang chờ đợi người suy đoán là ai liền nghe bên trong hộ sĩ lớn tiếng hô một giọng nói bác sĩ biện sinh lạc là song bảo thai nam hải trần lộng mặc phốc một tiếng bật cười nàng dám khẳng định bên trong kia tiểu hộ sĩ tất nhiên là cố ý chọc giận tiền bà tử quả nhiên đương nàng tò mò nhìn qua đi khi liền thấy kia tiền bà tử cả người đều héo Trong miệng còn lẩm bẩm tự nói cái gì, hiển nhiên đã chịu kích thích không nhỏ. Hai, hai nhi tử. Bên kia tử vui mừng trung hoàn hồn Trần Võ Văn mở mịt lặp lại. thiệu tranh khó khăn nén cười, vô vô đại cứu ca bả vai, khẳng định nói, đúng vậy, song bảo thai tiểu tử. Ta đây Mỹ Mỹ cùng lệ lệ đâu? Tính, tính, mẫu tử bình an tốt nhất, bình an tốt nhất tuy rằng có chút thất vọng không có một cái tiểu áo đông, nhưng Trần Võ Văn vẫn là càng cao hứng thê tiểu không việc gì. nói xong lời cuối cùng hốc mắt đều đỏ lên tào thu hoa vừa lòng nhi tử thái độ ở trong lòng các lộ bồ tát toàn đã bái một lần mới đưa tầm mắt lại phóng tới phòng bệnh trên cửa chờ bác sĩ đẩy con dâu cùng tôn tử ra tới không nghĩ bọn nhỏ như là ước định hảo giống nhau trong phòng sinh lại lần nữa truyền đến trẻ con khóc nỉ non thanh chỉ là này một đạo thanh âm như là mèo con nhi đặc biệt có song bảo thai tiểu tử tự tin 10 phần tiếng khóc đối lập hiện càng thêm nhỏ bé yêu ớt tuy nói không phải nhà mình hai tử nhưng nghĩ đến bên trong trẻ con vì cái gì sẽ sinh non mấy người vẫn là theo bản năng đi xem chu chính ủy biểu tình chu chính ủy vội vội tỏ thái độ ta không trọng nam khinh nữ lời này thật là thật sự đơn từ hắn hai cái nữ nhi ăn mặc cùng béo đô đô thân hình liền có thể nhìn ra được tới hắn đích sắc không trọng nam khinh nữ nhưng ai cũng chưa nói bên trong là cái nữ hài từ đi ba ba mụ mụ mù sinh vẫn là mội mội sao vẫn luôn ngồi ở chu chính ủy trên đùi tiểu nữ hài tò mò hỏi vẫn là Chú chính ủy như mày, hiển nhiên không nghĩ tới tiểu nữ nhi sẽ dùng đến cái này từ, tuy không lớn cao hứng, lại cũng không phát giận, mà là hỏi, vì cái gì nói như vậy. Người thích đệ đệ. Mới 6 tuổi tiểu bằng hưu hơi có chút nhỏ mà lành, nàng tới lui chân, mai thanh mại khi nói, đệ đệ muội muội đều thích, nhưng càng muốn muốn một cái đệ đệ. Lời này vừa ra, chú chính ủy theo bản năng đi xem còn không có lấy lại tinh thần lão nương, tưởng lão nương giao huấn cái gì không tốt tư tưởng, lại nhớ mày hỏi khuê nữ, vì cái gì muốn đệ đệ. Tiểu bằng hưu thiên chân nói, có đệ đệ, mụ mụ liền sẽ không bị ngãi nãi mắng là cái không đẻ trứng gà mái. Nói, như là không thấy hiểu ba bà, bà trên mặt kinh ngạc giống nhau, bù bấm tiểu cô nương tiếp tục hỏi, vì cái gì mụ mụ muốn đẻ trứng A? Người còn có thể đẻ trứng sao? Tiền nãi nãi có phải hay không cũng sẽ. Đồng ngôn vô kỵ, lại thường thường nhất chọc người ống phổi. Lời này nếu là ở trong nhà hỏi, chu chính ủy nhiều nhất nói mẫu thân vài câu. Nhưng hiện tại, bị chiến hưu nghe được, vẫn là các có bản lĩnh các có bối cảnh chiến hữu nghe được chu chính ủy quả thực muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi chân lộng mặc hạ giọng hỏi bên cạnh nam nhân ngươi có hay không cảm thấy cái kia tiểu cô nương có chút quen mắt thiệu tranh buồn không đại chú ý nghe vậy theo bản năng nhìn qua đi cẩn thận đánh giá vài lần không thấy ra cái gì tên tuổi mới hơi hơi nghiêng người nhỏ giọng hỏi không nhìn ra giống ai à chân lộng mặc nhẫn cười giống mấy ngày hôm trước cô ý giống chính mình hãm hại ta ca ngươi nghe vậy thiệu tranh trên mặt một cũng nhớ tới lúc ấy ấu trĩ hành động chỉ là xấu hổ qua đi hắn lại cẩn thận nhìn về phía kia mới vài tuổi đại tiểu đậu đinh nhữ mày hỏi ngươi nói nàng là cố ý nói như vậy là phía trước nàng khóc thời điểm ta thấy nàng viết miệng trộm chừng tiền bà tử lúc ấy tưởng ảo giác mới vừa rồi mới xác định này tiểu bằng hưu thực thông minh ở chân lộng mặc xem ra như vậy thông minh khuê nữ hảo hảo bồi dưỡng không để nhiều ít đứa con trai tiền đồ thiệu tranh không thế nào quan tâm người khác sự tình cũng liền lại nhìn vài lần liền thu hồi tầm mắt biện cửu hương bị rời khỏi tới thời điểm người vẫn là thanh tỉnh. chỉ là nhìn rất là mỏi mệt sắc mặt tái nhợt không nói tóc đều ướt quan điểm này liền biết nàng kỳ thật cũng rất đau trả trách rất nhiều người đều nói nữ nhân sinh hải tử tương đương quá một đạo quỷ môn quan nhìn thật sự có chút thảm sắc mặt đều cùng giấy trắng không sai biệt lắm chân lộng mặc một cái làm cô em chồng nhìn đều đau lòng càng đừng nói trần võ văn hắn nước mắt thiếu chút nữa không rơi xuống không rảnh lo người khác Cũng nghĩ không ra đi xem hải tử, chỉ biết nắm thê từ tay, nghẹn ngào không ngừng lặp lại nói, không sinh, không bao giờ sinh. Ôm hải tử hai cái tiểu hộ sĩ đều có chút kinh ngạc Trần đoàn trưởng có như vậy một mặt, bất quá cũng chỉ nhìn nhiều hai mắt, liền đem trong lòng ngực hải tử đưa tới. Trần lộng mặc tuy rằng phía trước đơn giản học quá như thế nào ôm hải tử, nhưng thật sự ôm như vậy tiểu nhân trẻ con, vẫn là kêu nàng cả người đều cứng đờ ở. Không đúng, nàng không phải không ôm quá. Nàng liền xem cũng chưa xem qua như vậy tiểu nhân hải tử hảo sao. Chân đồng chí, ngươi trên tay chính là đệ đệ, thím trên tay chính là ca ca. Tiểu hộ sĩ vẫn là phía trước cái kia tiểu hộ sĩ, nhưng thái độ lại là khác nhau như trời với đất, không chỉ có nói chuyện ôn thanh tế ngữ, còn chủ động hỗ trợ điều chỉnh tư thế. Chân lộng mặc liên tục nói lời cảm tạ, không tự giác liền mang lên từ hái biểu tình đi xem màu lam ôm bị bên trong đệ đệ, sau đó biểu tình liền cứng lại rồi. Chân mặc hảo sau một lúc lâu. Nàng mới miễn cưỡng tìm ra một câu khen người nói, tiểu chất nhi còn rất có. Đặc sắc. Phúc. T. Nha đầu túi, đừng đậu ta cười, đau. Biện cửu hương bị cô em chồng chọc cười, rồi lại bởi vì xả đến hạ thân, đảo chịu khẩu khí lạnh. Trần võ văn hoảng chạy nhanh hướng người, ta không cười à, lục mội nàng đó là không kiến thức, tiểu hài tử sinh ra tới đều như vậy, chờ nàng chính mình sinh, không chừng còn không đổi kịp nhà chúng ta Mỹ. Khu, khu. Không đổi kịp nhà chúng ta hai tiểu tử đẹp đâu. Lời này kêu đang đứng ở đối tượng bên cạnh, không lưng hiếm là em bé thiệu tranh lập tức chi lăng lên, chỉ bằng ta bị người kêu nhiều năm như vậy tiểu bạch kiểm, còn có nhà ta giật ruột, ruột bộ dáng, sinh ra hải tử chỉ định so nhà ngươi đẹp. Nói, còn ngại không đủ dường như, lại bỏ thêm câu, ta hoài nghi tiểu chất nhi hiện tại này nhăn rốn gió bộ dáng, chính là ngươi gương mặt kia cấp kéo chân sau. Đâu một hồi nhìn thấy có người đắc ý chính mình tiểu bạch kiểm. Mấy người đều bị người nào đó ra mặt dạy làm cho sợ ngây người. Ngay cả Trần Võ Văn đều quên mất buồn bực, so cái ngón tay cái, ngươi không biết xấu hổ, ngươi thắng. Nói chêm chọc cười cũng chính là một hồi một lát công phu. Trần lộng mặc thỉnh tiểu hộ sĩ đem mềm mục tiểu chất nhi thả lại tẩu tử bên người, chuẩn bị đi trước phòng bệnh khi, phía sau liền vang lên chu chính ủy có chút căng chặt thanh âm, bác sĩ, nhà ta Quế Phân có khỏe không? Hai tử khỏe mạnh sao? Đại nhân ăn đau khổ, ở cứ hảo hảo chiếu cố. hai tử cũng không tồi, tuy rằng trước tiên hơn 10 ngày, bất quá vấn đề không lớn, này mấy tháng cẩn thận chút liền hảo. Hảo hảo hảo, đa tạ bác sĩ, đa tạ bác sĩ. Nga, đúng rồi, là cái Nam Hải. Đông. Một tiếng trầm vang. Đã đi ra mấy mét xa trần lộng mặc quay đầu lại, liền thấy kêu tiền bà tử lại tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Hẳn là đầu va chạm tới rồi mặt đất, nàng một bên ôm đầu kêu rên, một bên có chút thê lương hô, liền kém một bước. Không phải cái thứ nhất sinh có ích lợi gì. Không phải cái thứ nhất sinh đen đủi. Liền kém một bước a vì cái gì không còn sớm điểm ra tới. Một lần lại một lần, phỏng tựa nhập ma. Đừng nhìn, nàng muốn không phải tôn tử, muốn chính là vinh hoa phú quý, không có gì đẹp. Thiệu tranh rỗi tay che lại tiểu cô nương đôi mắt, lại che chở người quay lại thân mình mới buông ra tay. Chân lộng mặc mí môi, không thấy nàng. Chính là cảm thấy vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết chu tẩu tử nghe được lời như vậy. đến có bao nhiêu khó chịu. Lúc này đây, Thiệu Tranh không có nói cái gì nữa, chỉ là xoa xoa tiểu cô nương đầu, không tiếng động làm bạn. 67 chương 67 canh 1 Biện cửu hương ở ra quyến đại viện nhân duyên thực không tồi. Biết nàng sinh sau, không ít gia đình quân nhân sách theo đồ vật đi vào trạm y tế xem nàng, thuận tiện lại hiếm lạ hiếm lạ song bào thai, đây chính là người nhà trong viện đầu độc nhất phân. Trong đó tam đoàn trưởng gia phương bình tới nhất cần. Không ngừng là nàng cùng biện cửu hương giao hảo nguyên nhân. Còn có nàng trượng phu cùng Chu Chính ủy cộng sự quan hệ. Người nhà trong viện không có bí mật, đặc biệt tiền bà tử kia một hồi làm ầm ĩ bị không ít người xem ở trong mắt, chỉ nửa ngày không đến công phu, có nên hay không biết đến tất cả đều đã biết. Phương Bình trượng phu cùng Chu Chính ủy cộng sự, hơn nữa nàng vốn là cùng Cố Quế phân quan hệ hảo, loại này thời điểm tự nhiên sẽ không mặc kệ. Cùng với dư sử hảo mấy cái tỉ muội đuổi đi muốn xem tôn tử tiền bà tử sau, chủ động ra tay chiếu cố Cố Quế phân ở cữ. Chu Quế phân ăn đại đau khổ. lúc này còn ở ngủ, phương bình an ủi hảo hai cái tiểu nữ hài nhi, lại dặn dò các nàng có việc đến cách vách tiêu chính mình, mới hấp tấp tới tìm biện cửu hương. toàn bộ người nhà trong viện đầu, nàng hai nhất đối tính tình, làm sao vậy? có chuyện gì muốn cùng ta nói? Biện cửu hương đã ngủ một giấc, lúc này chính nghiêng dựa vào gối đầu uống nước, thấy bạn tốt vẻ mặt bắt quái, cười hỏi. phương bình kéo trương ghế ngồi xuống mép giường, hắc, vẫn là nguyệt quế ngươi hiểu ta, nói, nàng lại chỉ chỉ cách vách cố quế phân phòng bệnh. Hạ giọng nói, chuyện này nào lớn, kia lão bà tử chính là ở bộ đội tuyên truyền phong kiến còn xuất lại, nàng là khẳng định không thể lại ở ta bộ đội ở, nếu là ai xem nàng không vừa mắt, lại đến cái cử báo gì, Chu chính ủy sợ là muốn luật ra, Nga, thiếu chút nữa đã quên, lúc này triệu chính ủy đã hô Chu chính ủy đi nói chuyện. Đối với Chu chính ủy, biện kiểu hương thái độ cùng cô em chồng giống nhau, một chút cũng không cảm thấy hắn vô tội. Bất quá rốt cuộc là trượng phu đồng sự, nàng cũng không dám nói chút bỏ đá xuống riêng nói. Chỉ bĩu môi, không liên quan chúng ta sự, nhưng thật ra Quế phân tẩu tử thế nào? Phương Bình phân biệt rõ hai hạ miệng, cũng thấy Chu Chính Ủy việc này không hảo đàm luận, liền theo Nguyệt Quế ý tứ thay đổi đề tài, còn không, có tình đâu. Ai? Kia mặt trắng bệnh trắng bệnh, nhìn đều có điểm doa người, cũng may nhịn qua tới, bằng không trong nhà hoa hoa đã có thể thảm. Ai, cũng không biết có nên hay không nói Quế phân xem như nhờ họa được phúc, khó chơi lão bà tử bị khiển về quê, không, có gậy thọc cước, nàng có thể chính mình đương ra làm chủ. Nhưng này mệt, an cũng quá lớn. Chân lộng mặc từ bình tẩu tử rong dài chung, lại lần nữa cảm giác được bất hạnh hôn nhân bi ai. Nàng tưởng, chuyện này muốn gác ở trên người nàng, lấy nàng tính tình, là sẽ lựa chọn ly hôn. Nhưng ở cái này niên đại, ly hôn rốt cuộc là cực cá biệt tồn tại. Phần lớn người ăn sâu bén dễ tư tưởng đều là nhịn một chút, ngao một ngao liền đi qua, phu thêm mẹ chồng nàng dâu nào có không nháo mâu thuẫn. Kỳ thật nói đến cùng, vẫn là không có tiền bước. Chân lộng mặc tin tưởng, cố quế phân tẩu tử nếu là rất có tiền phòng chừng đã sớm không nghĩ chịu này bất khí nghĩ đến đây nàng không tiếng động thở dài không hề tưởng này những ảnh hưởng tâm tình sự tay chân nhanh nhẹn thu thập hảo tẩu tử mới vừa rồi dùng qua chén đũa mới cười nói đại tẩu ta trước đem chén đua đưa trở về đổi thu hoa mụ mụ lại đây biện cửu hương cười nói hành cũng không vội mà kêu mẹ lại đây làm nàng nghỉ ngơi một chút ngươi cũng là vội đến bây giờ cũng chưa đỉnh chân lộng mặc cũng cười điểm này tính cái gì Ngươi sinh hải tử mới mệt đâu. Nói cùng bình tẩu tử tiếp đón thanh, lại thăm dò đi nhìn nhìn hai cái tiểu chất nhi, mới ra phòng bệnh. Phương Bình tấm tắc hai tiếng, Nguyệt Quế ngươi đây là ngâm mình ở Phúc Quang Hoa, trưởng phu không nói, nhà người khác khó nhất hầu hạ bà bà cùng cô em chồng cũng thương ngươi. Lời này tuy nói có chút khoe ra ý vị, nhưng biện Cửu hương vẫn là cười ứng hòa, ta cũng như vậy cảm thấy. Trần lộng mà không biết chính mình thành đại tẩu các nàng trong miệng tốt nhất cô em chồng. Nàng vác giỏ che một đường về tới ra. phát hiện thu hoa mụ mụ quả nhiên không nhàn rỗi đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa chân lộng mặc đẩy ra hờ khép phòng bếp môn ta tới làm đi Tào thu hoa quay đầu lại đã trở lại người tẩu tử thế nào khá tốt vừa lúc phương bình tẩu tử bồi đại tẩu nói chuyện hiếm cơm ta tới làm ngài đi chạm ý gì hay tế bồi tiên hành nguyệt quế thức ăn ta đều chuẩn bị tốt liền làm chúng ta mấy người cũng không vội sống tùy tiện làm mặt ngật đáp gì là được chân lộng mặc nhìn hạ thời gian Phát hiện ly đại ca cùng thiệu tranh ca trở về chỉ có nửa giờ, đích sắc không kịp nhiều nấu ăn sắc, liền ứng hạ, thành, liền làm mặt ngật đáp, bất quá mấy ngày nay đại gia banh đều tương đối khẩn, ta nhiều gõ mấy cái trứng gà. Đã cởi tạp dề, sách thượng canh gà tào thu hoa lên tiếng, đều được. Đến cơm điểm khi, chân lộng mặc lại chỉ chờ trở về thiệu tranh ca một người. Nàng giống như cũng không phải thực ngoài ý muốn, đại ca đi xem đại tẩu. Bên ngoài lại phiêu nổi lên bông tuyết, thiệu tranh đứng ở tại chỗ mở ra tay. Tùy ý tiểu đối tượng giúp hắn phủi đi trên người bông tuyết, mới nắm người vào nhà, đúng vậy, không cần phải xen vào hắn. Nói, cảm thụ được trong lòng bàn tay tay nhỏ tựa hồ so ngày xưa muốn lạnh một ít, hắn dừng lại bước chân, nắm tay nàng đem chi phóng tới chính mình trên cổ sưởi ấm. kỳ thật khẳng định là bụng này đó địa phương càng ấm áp chút, nhưng hắn không mặt mũi làm như vậy. Chân lộng mà không nghĩ tới nam nhân sẽ có như vậy hành động, trinh lăng hạ sau, lập tức cười con mắt, ta không lạnh. kia tay như thế nào sẽ như vậy lạnh? vừa rồi chạm vào nước lạnh đi không có việc gì một lát liền hảo lời tuy nói như vậy nhưng nàng cũng không lấy ra tay mà là thuận thế rửa vào hắn trên người thiệu tranh thích tiểu cô nương nghỉ lại một tay ôm thượng nàng eo đem người hướng trong lòng ngực mang theo mang một tay còn đem trên cổ che không sai biệt lắm tay nhỏ phiên cái mặt rất là mưa móc đều dính như là ở lạc bánh rán giống nhau phúc cười cái gì thiệu tranh túi đầu đánh giá người chân lộng mặc lắc đầu không đem trong đầu gây mất hưng nói xuất khẩu ân nghĩ đến ta đại ca không có thể chờ đến mị mị cùng lệ lệ khi biểu tình, đặc biệt buồn cười. nghe vậy, thiệu tranh cũng cười nhẹ, không phải nữ nhi hắn cũng rất cao hứng, ta ở nhị đoàn đều có thể nghe được hắn ở một đoàn khoe khoang rộng. lời này nói, lao chua, hai luồng vẫn là có chút khoảng cách. trần lộng mặc cảm thấy buồn cười, lại cũng không có vạch trần, mà là buông ra đặt ở hắn trên cổ sưởi ấm tay, lôi kéo người cùng đi phòng bếp. hôm nay ăn mì ngợt đáp thiệu tranh cầm lấy treo ở trên tường tạp dề hệ thượng. Nhìn đến bệ bếp thượng cái hồ rắn hồ, không xác định hỏi. Chân lộng mặc gật đầu, thời gian không còn kịp rồi, từ bệnh viện trở về lúc ấy ly các ngươi tan tầm chỉ có nửa giờ. Nay liên thực hảo, ngươi cũng đừng quá mệt, mặt sau tam cơm ta đều từ thực đường đánh trở về. Chính mình đối tượng chính mình đau lòng, nhà hắn cô nương cũng mới 19 tuổi, nhưng luyến tiếp nàng quá vất vả. Như vậy nghĩ, nam nhân lại đem tay đưa cho tiểu cô nương, giúp ta cuốn hạ tay áo. người này, rõ ràng chính mình một tay cũng có thể cuốn. chỗ đối tượng sao giống như cái gì đều sẽ không tuy trong lòng như vậy phun tảo trần lộng mặc vẫn là câu lấy khỏe miệng giúp hắn đem tay háo vãn đi lên ngươi tới phía dưới ngật đáp thiệu tranh sách lên nắp nồi phát hiện bên trong đã làm tốt canh đế ân giúp ta thêm chút lửa trần lộng mặc ngồi vào lòng bếp phía sau cầm lấy mấy cây cọng lúa mạch hướng bếp trong động tác, lại dùng cặp gấp than tử đem cọng lúa mạch hư cấu một chút hảo kêu còn sót lại hỏa tinh tử càng tốt liệu mới hỏi đại ca cấp trong nhà đầu báo quá thì sao báo mấy nhà đều đi điện thoại, đúng rồi, cấp biện ra đi điện thoại thời điểm, là biện lao ra tử tiếp, hắn cùng lao trần nói trần nghĩa thực thích hợp làm chính trị, chờ lao ngũ giáo xong cái này học kỳ chương trình học, liền đề cử hắn tham gia 6 tháng cuối năm bên trong chiêu làm khảo thí. A, khi nào định ra tới? Trần Lộng Mặc biết ngũ ca trần nghĩa là cái coi chương trình, cũng minh bạch hắn trước nay mục tiêu minh xác, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Thiệu Tranh không vội vã trả lời, mà là hỏi, hỏa chứ sao? A. nga nga chứ trần lộng mặc hoàn hồn chạy nhanh lại cầm một phen cọng lúa mạch ném vào bếp trong động sau đó tiếp tục nhìn đối tượng thiệu tranh biên trộn lẫn hồ gián biên giải thích đây là biện lão cùng biện ra đại bá ý tưởng còn không có tới kịp cùng lao ngũ nói là chuyện tốt lão ngũ không phải vẫn luôn tưởng tiến chính phủ bộ môn cũng là kia hắn sẽ tiến cái nào bộ môn chuyện này nói không chừng còn phải nhìn đến thời điểm tuyển nhận tình huống rốt cuộc có chút bộ môn nếu không thiếu người tưởng tiến cũng vào không được trần lộng mặc bừng tỉnh Đạo lý nàng đều hiểu, mới vừa rồi cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Bất quá. Thiệu tranh ca nói rất đúng, thật là chuyện tốt, ngũ ca nhất định sẽ thật cao hứng. Mặt ngật đắp đặt ở trong nồi lâu rồi không thể ăn, cho nên hai người chỉ trước làm chính mình lượng. Chờ Trần Võ Văn trở về thời điểm, đã ăn xong cơm chưa tiểu tình lữ chính dựa vào trên sofa nói chuyện thiếm. Tâm tình thực tốt đại cứu ca nhìn đến thiệu tranh ôm nhà mình mụ tử, trên mặt vặn vẹo một cái trước mắt, lại rốt cuộc chưa nói cái gì. nhưng thật ra trần lộng mặc đứng lên ta đi cho ngươi hạ ngật đáp thiệu tranh quét mắt huynh đệ đáy mắt thanh hắc đi theo tiểu cô nương cùng nhau vào phòng bếp gần nhất lẫn nhau ngứa ngáy quán trần võ văn mở mịt gãi gãi đầu đi theo phòng bếp múc nước lạnh rửa mặt trần lộng mặc nhíu mày ăn cơm chiều ngươi liền ngủ một lát tẩu tử bên kia có ta cùng thu hoa mụ mụ đâu đại tẩu tới gần sinh sản mấy ngày nay cả nhà banh nhất khẩn chính là đại ca ban ngày cao cường độ huấn luyện buổi tối còn ngủ không ăn ổn là cá nhân đều ăn không tiêu Trần Võ Văn gật đầu, vừa rồi ở trạm y tế, hắn tức phụ nhi cũng nhắc mãi, chờ hạ liền đi ngủ. Đúng rồi, hai tử tên nghĩ kỹ rồi sao? Đại tẩu nói là người lấy. Nhớ tới tiểu chất nhi nhóm còn không có tên, Trần Lộng mặc lại hỏi. Nhắc tới cái này, Trần Võ Văn cũng sọ nao đau, mỹ mỹ lệ lệ vẫn là hắn khó khăn nghĩ ra được, ta đã từ bỏ. Vừa rồi cùng ngươi đại tẩu nói đối tên, nàng đều không thích, chê chút lại cấp các trưởng bối đi cái điện thoại, làm cho bọn họ khó xử đi thôi. trần lộng mặc vừa muốn kêu đại ca nói nói bị đại tẩu phủ định đều là gì tên làm nàng cùng thiệu tranh ca cũng nhạc ca nhạc a, ngoài cửa liền truyền đến một đạo hồn hậu giọng nam trần đoàn thiệu đoàn các ngươi ở nhà sao thiệu tranh đứng dậy ra bên ngoài ở nhà trần võ văn quán tới là cái sẽ trảo trọng điểm hắn uống sạch trong chén cuối cùng một chút nước lèo buông chén cách không điểm điểm muội muội nhìn một cái này đều chuyện gì hiện tại tìm lao thiệu đều chạy nhà ta tìm trần lộng mặc cười mắt con cong, cong. Đại ca ngươi vẫn là sớm một chút nhận mệnh đi. Nha đầu thúi, không e lệ. Thiệu tranh trở về thức mau, đều không cần hai anh em hỏi là ai, liền chủ động nói, là lữ đạo, nói buổi chiều trong đoàn muốn đánh một băng cầu, hỏi chúng ta có hay không thời gian làm trọng tài. Trần Võ Văn còn không có tới kịp hai, Trần Lộng Mặc liền trước đã mở miệng, vì sao làm trọng tài. Hai người các ngươi không đánh sao. Nàng chính là chính mắt gặp qua đối tượng đánh băng cầu bộ dáng, quả thực có thể dùng xoáy ngây người tới hình dung. Chẳng sợ sinh trương văn nhã ra mặt, ở đánh băng cầu thời điểm, kia cũng là phân chấn oai hùng, Hozmon bạo lều. Thiệu tranh nhìn thấy tiểu đối tượng đáy mắt mong đợi duỗi tay kéo qua tay nàng, thói quen tính méo nàng đầu ngón tay, cười nói, muốn nhìn ta chơi bóng. Trần lộng mặc liên tục gật đầu, ngươi đánh sao? Ta có thể đi xem. Nam nhân nâng nâng cằm, có thể, đương nhiên có thể, chờ xem nhà ngươi đối tượng thắng cầu đi. Trần võ văn lại là ha hả hai tiếng, một phen lão xương cốt còn muốn cùng người trẻ tuổi đua. Nhưng đừng loại eo. Thiệu tranh mặc kệ đến từ 32 tuổi Lão Nam nhân toan ý, giơ tay xoa xoa tiểu cô nương đầu, Nói nữa một lần, chờ, Buổi chiều liền thắng cho người xem. 68 chương 68 canh một Đáp ứng sự tình liền phải làm được. Thiệu tranh cùng tiểu đối tượng hẹn Buổi chiều 4 giờ xem băng cầu, Phải ở cái này thời gian điểm phía trước đi tiếp người. Cung dự tính kém không lớn, Chờ hắn xử lý tốt sở hữu sự tình, Từ bận rộn chung hoàn hồn khi, Ly 4 điểm còn thừa 15 phút. Thiệu tranh năm chặt thời gian thu thập hảo văn kiện ra văn phòng, không nghĩ không đi ra rất xa liền gặp được cộng sự Lão hồ. Đi xem băng cầu không? Đã lâu không thấy, ngại danh nhóm quỷ khóc sói gào một cái buổi chiều. Hồ Chính ủy cười mời. Từ năm 50 niên đại sơ, băng cầu liền ở quốc nội nhắc lên tiểu nhiệt chiều. Không ngừng là cực hàn phương Bắc, ngay cả thành phố Di cũng đã chịu không ít người truy phủng. Từng có người ta nói, băng cầu là dũng cảm giả trò chơi, là nhiệt huyết thăng yến. nay ước chừng cũng là rất nhiều nhân vi chi mê mọi nguyên nhân chủ yếu thiệu tranh từ nhỏ chấp nịch băng cầu mọc lên như ngấm kia mấy năm đúng là người chê chó ghét tuổi tác mỗi đến mùa đông liền sẽ ôm giày trượt băng cùng trong đại viện các bạn nhỏ nơi nơi phịch hơn nữa ngần ấy năm vẫn luôn đứt con chơi băng thượng công phu cùng chức nghiệp tự nhiên tuyển thủ không có biện pháp so nhưng ở một đám nghiệp dư người yêu thích giữa vẫn là thực có thể đánh nay không tiểu đối tượng muốn nhìn hắn lập tức liền chi lăng lên triển lãm tài nghệ cơ hội đến cần thiết đến hảo hảo biểu hiện. Thiệu Tranh vốn là tính toán đi, nghe được Lão Hồ mời, khoe miệng kiều kiều, làn điệu cũng đắn đo lên, ngươi một đại lao ra còn muốn người bồi, ta nhưng không nghĩ bồi ngươi, nhà ta ruột ruột muốn nhìn ta đánh băng cầu, đến về trước người nhà viện tiếp nàng. Lược hạ lời này sau, nam nhân ra vẻ bình tĩnh hướng tới cứng đờ cộng sự gật gật đầu, lại chính chính quân ngũ mới lại xoải bước rời đi. Hồ Chính ủy, khoe khoa gì? Cùng ai không tức phụ nhi dường như, hắn còn có cái khoe nữ liệt. Tại chỗ lại trầm mặc mấy phần, thâm giác bị mạo phạm đến hồ chính ủy hắc. Cười một tiếng, làm như nghĩ tới cái gì ý kiến hay, góp chân vừa chuyển, cũng đi người nhà viện. Kết quả là, đương thiệu tranh từ trong nhà tiếp ra tiểu đối tượng hướng băng cầu nơi sân xuất phát thời điểm, phát hiện không ít gia đình quân nhân đều theo đi lên. thấy thế, nhiều ít có chút tưởng khoe khoang đối tượng thiệu tranh. Chân lộng mặc nhưng thật ra không nghĩ nhiều, mà là tò mò hỏi bên cạnh tàu tử, thế mới biết nguyên lai like là hồ chính ủy kêu mọi người. nói cái gì gia đình quân nhân nhóm mỗi ngày ở trong nhà vất vả ra tới nhìn xem trận bóng hít thở không khí các ngươi bộ đội còn rất chú trọng nghe tiểu đối tượng nhỏ giọng thì thầm thiệu tranh trên mặt như cũ duy trì này tươi cười ánh mắt lại là nhàn nhạt quét mắt cười tủm tỉm hồ chính ủy đoàn người nói nói cười cười bao gồm trần lộng mặc ai cũng không có nhận thấy được hồ chính ủy dụng tâm kín đáo tất cả đều vui cười hướng băng cầu nơi sân đi đến xa xa liền nghe được mọi người tiếng hoan hô không biết là ai cười gào câu Khẳng định có người tiến cầu, chúng ta mau chút, cái này điểm xem nửa giờ trở về nấu cơm chiều vừa lúc. Nghe vậy, đã chịu mọi người cảm xúc ảnh hưởng, Trần lộng mặc bước chân cũng không cấm nhanh hơn vài phần. Đồng thời còn không quên quay đầu lại thúc giục nam nhân, người nhanh lên nhà. Bang cầu đơn sơ vòng bảo hộ ngoại, vây quanh vài vòng quân nhân. Lấy một đám các nữ nhân thân cao, đứng ở hàng phía sau, khẳng định là xem không gì đó, nhiều nhất nghe cái tiếng vang. Nhưng các chiến sĩ đối với gia đình quân nhân chiếu cố như là khắc vào cốt nục chung giống nhau. Có người đầu tiên phát hiện các nàng, liền sẽ một người tiếp một người vỗ hàng phía trước chiến sĩ, chỉ mười mấy giây công phu, liền ăn ý nhường ra một cái chỗ hổng cho các nàng. Chân lộng Mặc còn không kịp kinh ngạc, đã bị thấy nhiều không trách tẩu tử nhóm một phen kéo đi vào. Nàng theo bản năng quay đầu lại. Thiệu tranh còn đứng tại chỗ, cười chỉ chỉ đổi giày vị trí, tỏ vẻ hắn muốn qua đi bên kia. Chân lộng Mặc con con mắt, không tiếng động nói hai chữ. Cố lên. Chưa xong, ở nam nhân cười chiều chính mình gật đầu khi, lại không yên tâm bỏ thêm câu, cẩn thận một chút. Lúc này đây thiệu tranh như cũ kiên nhận gật đầu, xác định tiểu đối tượng không có lời nói lại công đạo, mới xoay người rời đi. Không được. Đến không được, ai có thể nghĩ đến chúng ta thiệu đoàn chỗ khởi đối tượng tới như vậy dính. Hồ chính ủy thê tử lưu tú cúc tấm tắc bảo lạ thanh âm truyền tới. Kỳ thật trần lộng mặc đi vào bộ đội sau, không thế nào là cả. cho nên cùng người nhà viện gia đình quân nhân quen thuộc nhất trừ bỏ mỗi ngày tới cửa có chút nhan khống thuộc tính phương bình tẩu tử ngoại cũng chỉ có lưu Thú cúc đảo không phải hai người phá lệ hợp ý mà là các nàng đối tượng là cộng sự hai bên đều cố ý giao hảo nay không hai mươi mấy thiên nỗ lực xuống dưới hai người đã từ lúc bắt đầu mới lạ đến bây giờ có thể lẫn nhau nói dỡn chân lộng mặc một chút cũng không e lệ chủ yếu vẫn là ta cái này đối tượng quá ưu tú nghe vậy lưu tú cúc trực tiếp cười lên tiếng ai gia huy ngươi này tính tình cũng thật hợp tỷ ăn uống nói còn duỗi tay cách khăn quàng cổ chọc chọc tiểu cô nương gương mặt cảm khái nói mau kêu ta đo đạc đo đạc này ra mặt là có bao nhiêu hầu chân lộng mặc cũng cười đồng thời còn không có hại nâng lên tay nhéo nhéo bị tú cúc tẩu tử ôm vào trong ngực khuê nữ mặt nhìn một cái mụ mụ ngươi khi dễ ta ta liền khi dễ ngươi nghe vậy lưu tú cúc cười càng nhạc ngay cả nàng trong lòng ngực mới ba tuổi đại tiểu cô nương cũng khanh khách cười ra tiếng tới hiển nhiên này đây vì ở cùng nàng chơi ai thiệu đoàn thật sự lên sân khấu a không phải nói thỉnh hắn đương trọng tài sao lữ doanh trưởng đi thỉnh hắn lúc ấy là nói đương trọng tài kia vì sao Hắc! còn có thể vì sao các ngươi nhìn một cái ta thiệu đoàn xem nơi nào đâu lời này vừa ra chính cao hứng cùng đối tượng phất tay khuyến khích nhi trần lộng mặc đống nhiên cảm nhận được một đại sóng chú mục lễ kỳ thật nàng thật không phải cái dễ dàng mặt đỏ nhưng bị nhiều người như vậy nhìn vẫn là khống chế không được gương mặt bay nhanh thăng ôn may mắn nàng sợ lãnh khăn quảng cổ cùng mũ toàn bộ mang theo chỉ lộ ra một đôi mắt Liên ở chân lộng mặc rũ xuống mắt chuẩn bị ngồi xổm mà làm bộ cột dây dày né tránh xấu hổ khi chung quanh đột nhiên liền vang lên trầm trồ khen ngợi cùng thổi huýt sáo thanh âm. đinh hay nhức óc tiêu thân ở ở trong đó trần lộng mặc thiếu chút nữa không khống chế được che lỗ thai sau đó còn không đợi nàng nghĩ nhiều tình huống như thế nào khi trước người liền đứng lên một đạo quen thuộc cao lớn thân ảnh lại nguyên lai like, đơn giản nhiệt thân xong thay đổi người lên sân khấu thiệu tranh phát hiện tiểu đối tượng đang bị một đám nhãi danh như hổ dình mồi nhìn chằm chằm, tức khắc liền không làm mấy cái bước lướt người liền chắn tiểu cô nương trước người không nghĩ lần này tử ngược lại kêu tuổi trẻ đám tiểu tử càng thêm lang huyết sôi trào ngao ngao ồn ào lên thiệu tranh đem trên tay băng cầu côn trên mặt đất gõ gõ kéo ra giọng nói cười mắng nhìn cái gì mà nhìn đều cấp lao tử xem trận bóng lại xem láo tử đối tượng kêu tiểu phương đều cấp nhớ kỹ từng cái thu thập các ngươi nghe vậy Mọi người lại là hư một tiếng, lại rốt cuộc không lại nhìn chằm chằm người xem. Đảo không phải sợ thiệu đoàn thu thập, mà là lo lắng tiểu tẩu tử thẹn thùng. Không có việc gì đi. Xác định ngại danh nhóm không có lại nhìn chằm chằm ruột ruột, thiệu tranh mới xoay người hỏi. Chân lộng mặc đuổi đi người, không có việc gì, đại gia chính là đùa giỡn, ngươi mau đi chơi bóng, đều chờ ngươi đâu. Kỳ thật nàng là có chút xấu hổ, loại này cảnh tượng, giống như đã từng đại học bạn cùng phòng đi xem nàng bạn trai chơi bóng rổ. Bị đội viên khác tỏ mò hồn nào, Thiệu tranh nơi nào nhìn không ra tiểu cô nương không được tự nhiên, liền cũng không hề xử hấp dẫn người khác ánh mắt, chỉ công đạo câu, không nghĩ nhìn liền tiêu ta. Như thế nào sẽ không nghĩ xem. Ta còn mang theo trang bị, chính là vì chụp được ngươi anh tư táp sản bộ dáng, Nói, chân lộng mặc liền từ trong túi móc ra camera. Sau đó ở đối phương không thể tưởng tượng trong ánh mắt, đắc ý cơ cơ trong tay camera. Ừ, nàng chính là có bị mà đến. Chụp nàng xấu chiếu thủ, nhất định phải trả thù trở về. Thiệu tranh. Còn tính hiểu biết đối tượng thiệu tranh, thâm giác chính mình khuy phá tiểu cô nương điểm mỹ tươi cười sau lương hiểm ác dụng tâm. Thập niên 70 sơ. Nghiệp dư băng cầu người đam mê nhóm gậy gôn là chính mình làm. Trên người hộ cụ cũng không chú ý, chỉ là ở đầu gối cùng khuỷu tay trở vị trí cột lên rắn chắc vải nung. Hộ cụ tắc dứt khoát tình lược, nhìn rất là nguy hiểm. Nhưng trong sân hai bên tổng cộng 12 cái. Người. lại không có một người trên mặt có sợ hãi, tất cả mọi người là hưởng thụ tư thái, hưởng thụ trượt cấp tốc, hưởng thụ vai, ngực hoặc là cánh tay bộ cùng đối thủ va chạm, dùng nhất nguyên thủy lực lượng, huy động gậy gôn, kịch liệt tranh đoạt kia một viên nho nhỏ cầu. Trần Lộng mặc phía trước ở rét bờ công viên xem qua một hồi, nhưng lúc này đây, ước chừng là đồng đội phối hợp ăn ý, thi đấu rõ ràng càng thêm kịch liệt kích thích. Tiêu nàng cái này người ngoài nghề cũng xem nhiệt huyết sôi trào lên, ngay từ đầu. nàng còn có thể đem camera ra màn ảnh dừng hình ảnh ở thiệu tranh ca trên người nhưng đánh băng cầu là hạng nhất và tiêu hao thể lực sự tình kịch liệt va chạm qua đi không thiếu được muốn thường xuyên thay đổi người lên sân khấu này trong đó cũng bao gồm thiệu tranh cũng là ở đối tượng ly chàng thời điểm trần lộng mặc mới phát hiện còn lại người đánh cũng rất lợi hại nàng dứt khoát không hề chuyên chú một người biên cùng người chung quanh cùng nhau trầm trồ khen ngợi biên dùng camera ra bắt giữ xuất sắc màn ảnh nàng muốn vì trận này tình cảm mãnh liệt nhiệt huyết va chạm Lưu lại điểm cái gì? Thời gian ở lần lượt hò hét cùng tiếng hoan hô chung lướt qua. Mắt thấy một hồi 60 phút trận bóng tiến vào kết thúc, hai bên tranh đoạt càng thêm khẩn trương kịch liệt khi. Thiệu tranh một cái hoặc đánh, lại tiến một cầu. Tức khắc, toàn trường sôi trào. Nga. Thiệu đoàn lợi hại A. Thiệu đoàn lại tiến cầu. Đích xác lợi hại, vào cuối cùng một cái cầu, chẳng khác nào dẫn đầu ba phần. Thiệu đoàn bảo đao chưa lão. Hò hét trong tiếng. đột ngột truyền ra tới một đạo thô thanh thô khí hô lớn thanh thanh âm đinh thái nhức óc, tình cảm thiệt tình thực lòng lại kêu toàn bộ hiện trường người đều lặng im xuống dưới nay một cái nháy mắt này một chỗ vị trí phòng giống bị người ấn nút tạm dừng giống nhau đột nhiên liền yên lặng xuống dưới mà vào cầu thiệu tranh nguyên nhân chính là vì nhiệt huyết sôi trào có chút phóng thích thiên tính hướng tới tiểu đối tượng lộ ra một cái đắc ý tươi cười khi liền nghe được có người kêu hắn bảo đao chưa lão từ tìm cái tiểu tám tuổi đối tượng sau đối tuổi liền phá lệ mẫn cảm thiệu đoàn trưởng mặt đều đen, ai mẹ nó bảo đau chưa lão, hắn là bảy tám chục tuổi sao? như vậy chửi thầm, hắn dao nhỏ tầm mắt cũng hướng phát ra âm thanh phương hướng ban tới, phúc đúng lúc này, không biết là ai mở đầu, liên tiếp tiếng cười truyền ra tới, trước mắt công phu liền phát triển trở thành mọi người cười vang, ngay cả chân lộng mặc cũng không có thể cho đối tượng lưu lại thể diện, đi theo mọi người cùng nhau cười cong eo. thiệu tranh, mắt thấy mới vừa rồi còn khổng tước xuề đuôi giường như nam nhân. đột nhiên liền kéo xuống mặt, cực thiện xử lý mâu thuẫn hồ chính ủy đứng dậy, hắn miễn cưỡng nuốt xuống ý cười, bưng một chương hiền lành gương mặt, lao thiệu, phía dưới binh viên đều là đại quê mùa, đó là khen ngươi đâu? thiệu tranh lạnh lùng nhìn về phía hắn, kéo kéo môi, làm cho mấy trăm người mặt khen lão tử bảo đào chưa lão, muốn hay không làm cho tẩu tử mặt tặng cho ngươi, để cho hắn để ý chính là, tiểu đối tượng cũng nghe tới rồi, nhìn dáng vẻ là khí lớn, hồ chính ủy sờ sờ cái mũi, quyết định trước không cần tìm suối quẻ. Chắp tay sau lưng khai lưu. Thiệu tranh. Hồ đoàn trưởng rời đi, như là lại ấn động khởi động kiện. Phản ứng mau chiến sĩ quay đầu liền chạy, dù sao băng cầu thi đấu đã kết thúc. Mà những cái đó phản ứng chậm, nhìn thấy người khác đi đầu trốn chạy, cũng giơ chân đuổi theo. Sắc mặt càng hắc thiệu tranh dưới chân hoạt động vài cái, đi vào tiểu đối tượng bên người, che chở nàng không bị người khác đụt vào, mới hướng về phía cách đó không xa đại cao cái phẫn nộ quát. Vương thiết trụ. Đến. Thân hình thô tráng. chính ý đổ gión ra gión rén chuồn em vương thiết trụ rụt rụt cổ lắc lắc khuôn mặt quay đầu lại kia hàm hậu bộ dáng thật sự gọi người không đành lòng khó xử thiệu tranh nhắm mắt ngăn chặn tính tình lời nói cơ hồ là từ kẽ răng trung bài trừ tới bảo đau chưa luôn ai dạy ngươi vương thiết trụ trung thực im im ở trong thôn thời điểm nghe người ta nói đoàn trưởng im không biết chữ không biết đây là mắng chửi người từ nhi chân lộng mặc tưởng nói này cũng không phải mắng chửi người tử chỉ là mắng đến các ngươi đoàn trưởng nhưng không được Bởi vì thật sự quá buồn cười, thả làm nàng lại nhà cá trong chốc lát. Thiệu tranh nơi nào không cảm giác được tiểu đối tượng nghẹn cười đến run dày bả vai. Hắn dùng sức hít hít khí. Lại hơi thở. Trận này cầu bạch đánh. Càng nghĩ càng giận. Trên đường trở về. Chân lộng mặc bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng đi ở nam nhân bên người. Thường thường liền dương mắt đánh giá hắn biểu tình. Sau đó ở hắn nhìn lại lại đây phía trước, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, hãy còn cười trộm lên. Thiệu tranh. Đã bị cười không biết giận thiệu tranh kéo đem thiếu chút nữa dâm đến băng phía trên tiểu cô nương, ngựa khí bất đắc dĩ lại sủng lịch, đi đường xem lộ, hoặc đến làm sao bây giờ. Chân lộng mặc đương nhiên, không phải còn có ngươi sao. nghe vậy, rất là hảo hống nam nhân đấy mắt sinh ra ý cười, ngoài miệng lại dặn dò nói, kia cũng muốn chú ý chút, ta không ở bên cạnh ngươi, hoặc là không có kịp thời giữ chặt ngươi làm sao bây giờ. Tiểu cô nương rất là sẽ hứng người ngày thường ta không như vậy à, chính là bởi vì ngươi tại bên người ta thực an tâm. mới có thể như vậy nha. Thấy Thiệu Tranh ca khỏe miệng rõ ràng thượng tiểu lên, Trần Lộng Mặc không ngừng cố gắng, hơn nữa ta tin tưởng, chỉ cần ngươi ở, ngươi khẳng định sẽ không làm ta té ngã. Lúc này, vốn là không như thế nào tức giận nam nhân trực tiếp cười mở ra, ngươi liền hống ta đi. Trần Lộng Mặc che ngực, vẻ mặt trịnh trọng, thiệt tình từ lòng. Phúc! Bảo khí, thấy đối tượng dễ dàng như vậy đã bị chính mình hứng hảo, Trần Lộng Mặc ngược lại có chút chột dạ lên, rốt cuộc vừa rồi nảng cười cũng rất là thiệt tình từ lòng. Tư cập này, vừa định lại lời ngon tiếng ngọt hai câu, liền nhìn đến cách đó không xa bị hai gã chiến sĩ đè nặng đi tiền bà tử. Mà phía trước còn đánh đá, thậm chí có chút cản rỡ tiền bà tử, lúc này cả người đều câu lũ lên. Người này, sao lại thế này? Thiệu tranh chỉ nhìn lướt qua, liền thu hồi tầm mắt, hẳn là trục xuất về quê. Chân lộng mặt kinh ngạc, nhanh như vậy sao? Quân đội vốn chính là như vậy tác phong, hơn nữa chúng ta lưu chính ủy nhìn ôn ôn thôn thôn, làm việc lại là cái sấm rền do quấn. Cùng ngày liền có kết quả thực bình thường. Kia thật là tương đương sấm rền gió cuốn. Mới vừa cảm khai xong. Trần lộng mặc lại tò mò. Kia chu chính ủy đâu. Sẽ có xử phạt sao. Những việc này cũng không phải không thể nói. Thiệu tranh cũng không gạt. Miệng phê bình đi. Trần lộng mặc trứng mắt. Liền này. Hai người đã đi tới người nhà khu. Trong phòng không có người. Thiệu tranh tiếp nhận tiểu cô nương trên tay chìa khóa mở cửa. Chờ vào nhà cởi hậu áo khoác. Hắn mới tiếp tục nói. Mặt ngoài là như thế này. nhưng tiền bà tử tạo thành ảnh hưởng ở phía sau chu chính ủy mấy năm nay đừng nghĩ thăng trước việc này bằng không khẳng định sẽ bị người có tâm nhảy ra tiền bà tử phong kiến còn sót lại việc này công kích hắn đến lúc đó đừng nói tấn trước xuất ngũ đều là có khả năng chủ yếu vẫn là mấy năm nay hoàn cảnh chung đối với phá bốn cũ này một khối bắt được điên cuồng trình độ có rất nhiều bởi vì nói sai một câu cửa nát nhà tan nghe xong đối tượng giải thích trần lộng mặc trong lòng vẫn là có chút không sàng khoái lại cũng không nói cái gì nữa nói đến cùng nàng cũng chỉ là cái người ngoài quế phân tẩu tử chính mình nghĩ như thế nào mới là quan trọng nhất thả từ hiện thực góc độ tới xem chu chính ủy mỗi tháng 100 tả hữu tiền trợ cấp ở lập tức thật là rất cao thu vào ít nhất có thể đem ba cái hải tử đều dưỡng đến trắng trẻo mập mạp nghĩ đến kia sinh non sinh ra gây yếu thể hư em bé chân lộng mặc thở dài hướng tới đối tượng rỗi tay làm lũng muốn ôm một cái chuẩn bị tiến phòng bếp lấy nồi, đi thực đường múc cơm thiệu tranh lập tức đem người hợp lại tiến trong lòng ngực còn thuận thuận nàng phía sau lưng hống, không cần vì dâu riê nhân sinh khí, không đáng giá biết không. Chân lộng mặc thói quen tính dùng mặt cọ hắn ngực, lẩm nhẩm lầm nhẩm, mới không phải sinh người khắc khí, là sinh người khí. Thiệu tranh ngốc hạ, theo bản năng nghĩ lại chính mình làm sai cái gì. Một hồi lâu cũng không suy nghĩ cẩn thận, dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi, ta làm sai chỗ nào ngươi cùng ta nói, không cần nghẹn. Ở trong lòng, thương thân. Chân lộng mặc dầm gì, ngươi hôm nay chơi bóng ta có điểm không hài lòng? nghe vậy. Thiệu tranh trên mặt hiện lên quân bách, cho rằng nàng nói chính là bảo đào chưa lao chuyện đó, vừa định mở miệng nói cái gì đó, liền nghe trong lòng ngực tiểu cô nương lo chính mình giải thích nói. Ngươi quá đẹp, ta một chương xấu chiếu cũng chưa chụp đến. Thiệu tranh. Giờ khắc này, trái tim phỏng giống bị ngâm ở mật ong. Lại lần nữa bị hống đến tâm hoa nộ phóng nam nhân quang lưng, đem mặt vùi vào tiểu đối tượng cổ chỗ, thỏa mãn cười nhẹ, ngươi à, ngọt chết ta phải. 69 chương 69 canh 1. Biện cửu hương ở trạm y tế ở Bà Thiên. Mấy ngày nay Trần Võ Văn ban đêm bồi, ban ngày không phải trần lộng mặc chính là tàu thu hoa, cơ bản sẽ không tha nàng một người. Có thể nói, cả nhà đau sủng, trừ bỏ cấp bọn nhỏ vì nãi bên ngoài, còn lại tất cả đều không cần nàng dội tay. Như vậy tinh tế chiếu cố, mới mấy ngày công phu, liền đem biện cửu hương mất đi huyết sắc bổ trở về hơn phân nửa. Thật là kêu người nhà trong viện các nữ nhân lại hâm mộ một đợt. từ trước trần võ văn trần đoàn trưởng ở trong nhà giúp tức phụ nhi tẩy tẩy xuyến xuyến gì liền có người ở sau lưng toan vài câu biện cửu hương mệnh hảo hoặc là bẩn thỉu hai câu mụ lười hiện giờ lại phát hiện có người chính là trời sinh hảo mệnh bằng không bà bà cùng cô em chồng vì cái gì cũng là tất cả săn sóc ta vốn đang cho rằng lúc này đầy toan ý đến tràn ngập toàn bộ người nhà viện ai ngờ đến cư nhiên bởi vì đối lập quá mức mãnh liệt sinh không ra gì ghen ghét còn có toan bất động cần phải cười chết ta phương bình ngồi ở giường bệnh bên cạnh Cười to cùng bạn tốt chia sẻ mấy ngày nay gia đình quân nhân nhóm phản ứng. Có người địa phương liền có phân tranh, người nhà trong viện cũng không phải hoàn toàn hòa hợp thêm thấm. Tổng hội có như vậy một hai cái ái ngồi lê đôi mách, không thể gặp người khác tốt tồn tại. Biện cửu hương ra thế hảo, tự thân cũng ưu tú, lại gả cho cái đỉnh đỉnh tốt trượng phu, không biết toan bao nhiêu người mắt. Nhưng hôm nay, trước nay đều thích hoa ở bên nhau nói biện cửu hương các loại toan lời nói người, bởi vì nàng bà bà cùng cô em chồng, hoàn toàn héo. Nhưng còn không phải là buồn cười. Quản các nàng làm cái gì? Toàn không toan lại ngại không ta biện cửu hương cũng không sẽ phản ứng dâu riêng người ta nói cái gì. Lúc này cũng là, nói chuyện trong lúc, còn không quên từ pha lê bình bên trong đảo hạch đảo nhân an, Chờ lấy ra một khối lớn hơn một chút thịt quả đưa đến trong miệng, nàng làm như nhớ tới cái gì. Hướng về phía phương bình cơ cơ trên tay bình thủy tinh, nhìn, đây là ta chị em dâu lột, vài bình đâu, cho nên ta chính là mệnh hảo A, ngay cả chị em dâu đều đau ta. khí bất tử các nàng, phương bình cười ha ha, ngươi yên tâm, chờ quay đầu lại ta liền giúp ngươi khoe khoang khoe khoang đi, là muốn tức chết các nàng, cả ngày nhàn hoảng, mỗi ngày liền biết nhìn chằm chằm người khác trong nhà xem, cười cái gì đâu, tào thu hoa bưng thu thập sạch sẽ buồn cùng trà lu chờ vật tiến vào, tò mò nhìn về phía cười ha ha phương bình, biện cửu hương liền đem bạn tốt nói cho chuyện của nàng đại khái thuật lại một liền, tào thu hoa còn chưa nói cái gì, đi theo tiến vào trần lộng mặc liền trước vầu ngữ nói, an no căng. Phương Bình lại là ha ha cười, lời này nói rất đúng, nhưng còn không phải là ăn no căng, nhật tự hảo, người liền làm kiêu. Mẹ, võ văn nói cái gì thời điểm lại đây không? Không lớn tưởng tiếp tục liêu này đó, biện cửu hương liền thay đổi một cái đề tài. Nàng thật sự tưởng niệm trong nhà, bệnh viện tuy đều là người quen, cũng trụ không được tự nhiên, hơn nữa trở về trụ, người nhà cũng có thể nhẹ nhàng chút. Nhanh, đồ vật thu thập hảo nên tới. Sự thật cũng đích xác như thế. mấy người dùng giường lớn đơn đem linh tinh vụn vặt đồ vật đóng gói hảo không vài phút trần võ văn liền hấp tấp đuổi lại đây tào thu hoa hỏi nhi tử bình xe ở cửa trần võ văn gật đầu đúng vậy ở cửa phô hảo đệm cha hiện tại đi sao biện cửu hương chạy nhanh hướng tới trượng phu rối tay rất có chút gấp không chờ nổi hiện tại liền đi trần võ văn cười cong lưng nhẹ nhàng đem thê tử ôm lên thấy thế tào thu hoa cùng trần lộng mặc cũng một người bế lên một cái hải tử đội kịp phương bình cùng trạm y di tế xử hảo nhân viên y di tế tắc hỗ trợ sách thượng tay mãi trường hợp rất là mênh ngông quần cuộn. bị an trí ở bình trên xe biển cửu hương cười cùng mọi người nói lời cảm tạng quay đầu lại kêu láo trần cho các ngươi đưa trứng gà đỏ nghe vậy vài tên nhân viên y di tế cũng không khách khí cười ứng kia chúng ta cần phải dính dính không khí vui mừng song bào thai kẹo mừng nhưng không nhiều lắm thấy trong đó tuổi dài nhất văn bác sĩ cũng chính là giúp biện cửu hương đỡ để trung niên nữ bác sĩ cười xua tay này đó đều không nổi, bên ngoài lạnh mau chút trở về đi nói liền đi đầu xoay người vào trạm y y tế thấy thế các tiểu hộ sĩ cũng hi cười nói vài câu cắt tường lời nói kéo lẫn nhau tay bước nhanh đuổi kịp văn bác sĩ nệm bước ngươi này đó đồng sự đều khá tốt phương bình đem trên tay hành lý phóng tới giường ngủ cười nói biện cửu hương nằm ở bình trên xe nghiêng đầu xem nàng ngươi lúc này về nhà thuộc viện không trễ chút đi quế phân còn phải lại nằm viện hai ngày ta lại đái trong chốc lát Tốt xấu có thể phụ một chút. Nghĩ vậy mấy ngày cảm xúc đều không thế nào tốt cố Quế phân. biệt cửu hương cũng là thầm thở dài khẩu khí. Vậy ngươi vội đi, Quế phân tẩu tử bên kia có muốn hỗ trợ, liền cùng ta nói. Phương Bình xua tay, nào dùng đến ngươi. Chúng ta nhiều như vậy gia đình quân nhân, một người nửa ngày công phu, cũng có thể chiếu cố hảo nàng, không kém ngươi một cái. Cũng là, chính là kia mấy cái ái nói nhảm, cũng không phải cái gì đại ác hàng người. Mấy ngày này không thiếu chạy tới bệnh viện hỗ trợ. vẫn là trong nhà đầu thoải mái thành công nằm đến nhà mình giường đất thượng biện cửu hương nhịn không được cảm khái mặt mày đều giãn ra mở ra kia khẳng định trên đời này a không có cái nào địa phương có thể có chính mình trong nhà đầu tự tại tào thu hoa cẩn thận đem hai cái tôn tử đặt ở giường đất bên trong lại hiếm lạ nhéo nhéo bọn họ tay nhỏ đầy mặt đều là tự ái ba thiên qua đi bọn nhỏ trên mặt như cũ nhăn mèo nhèo nhưng so mới sinh ra thời điểm hảo không ít ít nhất có thể nhìn ra hai tiểu chỉ ngũ quan vẫn là thực tương tự bất quá cụ thể giống ba ba vẫn là mụ mụ như cũ không quá có thể nhìn ra tới đúng rồi hai tử tên lấy hảo không tổng không thể vẫn luôn lão đại lão nhị kêu đi nói đến cái này tào thu hoa có chút bất mãn trường hướng nhi tử ngại hắn làm việc rong rong dài dài trần võ văn bọn họ huynh đệ không đều là căn cứ cái này bài tự tới nhưng hắn không dám phản bác còn phải hảo tính tình cười linh nọt, vừa rồi nguyệt quế ra ra cấp tới điện thoại nói đại danh còn muốn lại châm trước châm trước nhũ danh lấy lời này vừa ra ba nữ nhân đồng thời nhìn về phía hắn trần võ văn trước phát biểu chính mình cái nhìn ta là có chút không hài lòng nhưng lão gia tử nói tiểu gia hỏa nhóm sinh ở rồng ngẩng đầu như vậy nhật tử nhũ danh không dễ quá ngạnh đến lấy cái mềm mại chút áp một áp đạo lý không sai nhưng ta cảm thấy có chút quá nữ khí trần lộng mặc cắm đao còn có thể có mỹ mỹ lệ lệ nữ khí trần võ văn một nghẹn thẹn quá thành giận chừng hướng ngụi muội người câm miệng tào thu hoa chụp nhi tử một cái giận dữ hung duật duật làm cái gì Nàng chẳng lẽ nói sai rồi? Ngươi chạy nhanh, bọn nhỏ rốt cuộc tên gọi là gì? Sao như vậy rong rong dài dài? Tính tình có chút cấp biện kiểu hương cũng như mày, chính là, nói trọng điểm. Trần Võ Văn Gia đình địa vị càng ngày càng thấp Trần Võ Văn sờ sờ cái mũi, Lão đại kêu hoa nguyệt, Lão nhị tê, tê Tê, hoa triều, ta nổi ra gà. Thật không kém ta a, bọn nhỏ đều là nam hoa, như thế nào có thể gọi là gì hoa đâu. tào thu hoa đem hai cái tên ở trong miệng cân nhắc hai lần nhưng thật ra cảm thấy khá tốt rốt cuộc nàng trong lòng cũng nhiều ít có chút mê tín biện lao nói rất đúng tôn tử sinh ra ở rồng ngẩng đầu như vậy nhật tử nếu là lại lấy một cái đặc biệt đại tên thật sợ sẽ áp không được bất quá chính là một cái nữ khí một chút lũ danh từ trước còn có lưu tóc dài đương nữ hoa hoa nuôi lớn đâu như vậy tưởng tượng nàng lập tức cảm thấy thông gia lão gia tử có văn hóa liền cái này hoa nguyệt hoa triều khá tốt Trần lộng mặc cũng cảm thấy khá tốt nàng còn giải thích câu ca ngươi suy nghĩ nhiều hoa nguyệt cùng hoa triều cũng không phải toàn nữ khí ý tứ hai tháng lại kêu hoa nguyệt hoa triều đại biểu vạn vật xuống lại chúng ta muốn xem ngụ ý lao ra tử như vậy lấy cũng là ái tôn xuất ruột nói nữa nhũ danh lại không thượng sổ hộ khẩu ở trong nhà kêu kêu nghe xong cô em chồng giải thích biện cửu hương giải quyết dứt khoát liền kêu Nguyệt, nguyệt. triều triều trần võ văn bếp núc ban ở nông trường mua một đám dương đại tẩu sinh hoa hoa Thiệu tranh không hảo theo trước theo sau hỗ trợ, liền trực tiếp đính nửa phiến thịt. Nay không, tan tầm sau khó được không có thẳng đến người nhà viện, mà là đi trước đến bếp núc ban lanh thịt. Hồ chính ủy cũng mua 10 cân, chính sách theo thịt từ bếp núc ban ra tới, nhìn thấy đồng dạng sách theo bao tải cộng sự, cười, nha, lao thiệu, người này đính không ý ta. Nửa phiến. Đương thời dê bỏ cơ bản ăn cỏ thực, dưỡng tốt, thành niên dương cũng liền trên dưới 100 cân. Nửa phiến nghe nhiều, dọn dẹp. Xuống dưới. thuần thịt cũng liền 30 cân tả hữu hồ chính ủy tính tính cảm khái nói các ngươi người nhiều nhìn không ít cũng ăn không hết mấy đốn thiệu tranh cười nay nửa phiến tới cũng được đến không dễ cùng sĩ quan hậu cần ma nửa ngày hắc hắn người nọ nhất hộ thực liền tính là mua hai khoai tây tử cũng có thể nhắc mãi thượng hai câu như thế hai người vừa đi vừa liêu đề tài không chừng từ thịt dê cho tới mùa xuân tân binh nhập ngũ lại từ tân binh cho tới trong đoàn năm nay sửa sang lại ra tới xuất ngũ danh sách thực mau liền đi tới người nhà viện phạm vi nhìn cách đó không xa các gia yên hướng đều vẫn vít xương khói hồ chính ủy nghiêng đầu đánh giá bên người cộng sự thiệu tranh nhướng mày như thế nào hồ chính ủy chỉ chỉ trần võ văn nhà ở người kia tiểu đối tượng tới một tháng tả hữu đi trước một thời gian còn đi ngươi ký túc xá chủ quá mấy ngày như thế nào liền không động tĩnh thiệu tranh nhướng mày có ý tứ gì có người nói ruột ruột cái gì Người gấp cái gì nào có người ta nói nói bất qua nói tới đây Hồ Chính ủy châm chức dùng từ lại nói, hiện tại không nói, thời gian lâu rồi, khẳng định sẽ có không dễ nghe lời nói truyền ra tới, chúng ta nam nhân ra giày thịt béo, tiểu cô nương không được bị tội. Nghe vậy, Thiệu tranh không nói chuyện, chỉ là như cũ cao mày. Hồ Chính ủy lại nói, ngươi có thể cùng tiểu trần đồng chí thương lượng thương lượng, liền tính hiện tại không kết hôn, trước đính hôn cũng thành, ngươi ta đều rõ ràng, mấy năm không kết hôn đối tượng, cùng mấy năm không kết hôn vị hôn thê, hoàn toàn là hai ký hiệu sự. Đính. Hôn sao. Thiệu tranh trái tim bởi vì cái này tử, đột nhiên liền đập lỡ một nhịp. Hắn vẫn luôn biết tiểu đối tượng không vội mà kết hôn, cho nên cơ hồ không cùng nàng liêu phương diện này đề tài, đồng thời cũng làm hảo chờ thượng mấy năm chuẩn bị. Nhưng, trước đính hôn, không được, không thể lại suy nghĩ, chỉ là suy nghĩ một chút, trái tim đều sắp vui mừng ra cổ học nhi. Hồ chính ủy thấy cộng sự trên mặt hỉ đều phải nở hoa rồi, buồn cười lắc lắc đầu, ngươi cũng không cần chê ta lắm miệng, nhưng lâu dài không cái chính thức danh phận. Đối với ngươi đối trần đồng chí đều không tốt. Nghe vậy, nghĩ vậy chút năm, những cái đó bị khấu thượng có lẽ có tội danh vô tội giả. Thiệu tranh lại chán ghét nhiều như mày, ta sẽ cùng ruột ruột hảo hảo thương lượng. Nói tới đây, hắn lại vô vô lao hồ bả bay rất là chân thành nói, cảm tạ. 70 chương 70 canh một Như thế nào không vào nhà? Tưởng cái gì đâu? Trần võ văn ra tới đảo nước bẩn, nhìn thấy huynh đệ thẳng tắp đứng ở ngoài cửa, không biết nghĩ cái gì, cả người đều một mộp. Thiệu tranh trước hạ mắt lúc này mới phát hiện chính mình tựa hồ đứng yên thật lâu cả người lạnh leo không nói ngay cả chiều hôm cũng hàng xuống dưới không tưởng cái gì hắn hoạt động hạ có chút đông cứng chân cẳng đuổi kịp lao trần nện bước chuẩn bị vào nhà thật không có việc gì nhìn ra huynh đệ không thích hợp trần võ văn có chút lo lắng hỏi còn không có tưởng hảo như thế nào cùng mở miệng trầm mặc vài giây sau thiệu tranh vẫn là lắc lắc đầu cười nói chờ ta cân nhắc minh bạch lại cùng ngươi nói nghe vậy trần võ văn nhìn chằm chằm người nhìn trong chốc lát Không nhìn ra cái gì không tốt, liền cũng không đảo đời đến tận cùng, ngược lại chỉ chỉ trên tay hắn rất có phân lượng túi, thiệt dê. Sĩ quan hậu cần lần này rất hào phóng A. Thiệu tranh cười, mà không ít một mép, bất quá hắn cũng biết tẩu tử sinh hài tử. Ngụ ý, tuy rằng bị lải nhải, nhưng nên cấp vẫn là cho. Trần Võ Văn cũng cười, trách không được. Ca, hôm nay như vậy vãn. Nghe được động tĩnh, chính cầm hồ lô gáo chuẩn bị múc cám mì trần lộng mặc từ phòng bếp giò ra đầu. thiệu tranh trước đem một túi thịt sách tiến phòng bếp lại rửa tay mới biên thoát quần áo khoác biên hỏi làm gì vậy cung gà thực binh tẩu tử tìm trong đồn điền đồng hương thay đổi mấy chỉ gà mái giả nhà ta cùng quế phân tẩu tử ra một bên phân ba con thu hoa mụ mụ nói đông lạnh gà ảnh hưởng vị liền đi dưỡng gà nhân ra thay đổi chút cám mì trở về dưỡng sơn thuận thôn bên kia trong nhà cũng dưỡng không ít gà vịt cho nên trần lộng mặc lộng này đó cũng không có vẻ mới lạ bất quá thiệu tranh quải hảo quần áo sau vẫn là hướng tới tiểu cô nương dôi tay ta tới lộng người sẽ chân lộng mặc cũng không miễn cưỡng thực dứt khoát đem hồ lô gáo đệ đi ra ngoài bất quá người không tránh ra mà là ngồi xổm bên cạnh nhìn thiệu tranh cười nhẹ tân binh thời điểm theo đều dưỡng quá gà có cái gì khó lời này thật là bình dân đặc biệt vẫn là như vậy tuấn mỹ một người nam nhân phát tán suy nghĩ dừng một chút chân lộng mặc chớp trước mắt hồi tưởng khởi mới vừa rồi hai tay chạm nhau khi lạnh băng xúc cảm nhịn không được nhìn về phía nam nhân có chút hồng tay giơ tay đi sở nha đầu chết tiệt kia thu liếm chút tới phòng bếp lấy bình thủy chuẩn bị tẩy ta trần võ văn nhìn thấy mội mội cái này đức hạnh lại tạc nhưng là la mội mội trước động tay hắn chính là có tính tình cũng ngượng ngùng hướng về phía huynh đệ đi chỉ có thể ám chọc chọc bay lên hai cái đôi mắt hình viên đạn chân lộng mặc vô ngữ ta là hoài nghi thiệu tranh ca tay lạnh muốn thử xem độ ấm đại ca ngươi đừng lúc kinh lúc giống có được không nghe vậy trần võ văn nghĩ đến mới vừa rồi lao thiệu cứng còng ở cửa bộ dáng đáy lòng hỏa khí lập tức liền tiêu tán ngay thường đối chọi gay gắt đó là đùa giỡn huynh đệ thực sự có sự hắn vẫn là lo lắng có lẽ mội mội có thể hỏi ra cái nguyên cớ như vậy nghĩ hắn liền không nói cái gì nữa chỉ là hướng về phía mội mội hừ một tiếng liền xách theo nước gấm chạy lấy người trần lộng mặc chớp chớp mắt tổng cảm thấy đại ca kỳ kỳ quái quái bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều quay đầu lại nhìn về phía đối tượng ngươi làm gì đi tay như thế nào như vậy lạnh thiệu tranh chỉ chỉ bên cạnh bao tải đi bếp núc ban sách thịt dê không mang bao tay mang bao tay chuẩn chân lộng mặc lại nhìn về phía nam nhân rõ ràng đông lạnh đỏ tay bất đắc gì đứng dậy lấy bùn đoái nước ấm lại đây thiệu tranh vô vỗ trên tay dính vào cám mì đi tới tay bỏ vào đi ngâm một chút nam nhân nghe lời đem đông cứng tay ngâm vào trong nước ấm áp xuyên thấu qua đông cứng làn ra chậm rãi thẩm thấu tiến ra thịt chỗ sâu trong tê tê dại dại làm người liên tiếp rời đi Hắn than thở treo gẹo, ta cho rằng ngươi sẽ giúp ta che ấm. Chân lộng mặc chụp hắn một cái, che tới khi nào. Ngươi này tay đều mau đông lạnh thành băng, lần sau phải nhớ đến mang bao tay, chợt không thể trở về kỵ xe đạp lại đi bếp núc ban lấy sao. Ngốc không ngốc. Nghe tiểu cô nương rong dài, thiệu tranh cả người đều thoải mái. Hắn nghiêng đầu rũ xuống con ngươi, chuyên chú nhìn chằm chằm người, trong đầu không cấm lại hiện ra lão hồ kiến nghị hắn trước đính hôn sự. Tình. Đính hôn. Hắn tự nhiên mọi cách nguyện ý. nhưng muốn như thế nào cùng nàng tiểu cô nương mở miệng lại đến hảo hảo suy nghĩ một chút bất quá có lẽ có thể trước hết mời đã dạy người tới ý kiến một buổi tối tiểu tử ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn không dưới hai mươi thứ nói đi muốn làm sao cơm chiều qua đi lão thiệu rời đi thời điểm trần võ văn cũng theo ra tới thiệu tranh chỉ chỉ bên ngoài đi vài bước tuy kỳ kỳ quay quái, quái trần võ văn vẫn là phối hợp đi ra ngoài vài bước nói đi sự tình gì như vậy khó xử Cà đình chỉ cấp lao tử bình thường điểm trần võ văn trà sát cánh tay lạnh giọng quát lớn nói thiệu tranh biết nghe lời phải lão trần có chuyện này tưởng thỉnh giáo ngươi chuyện gì ngươi lúc ấy như thế nào cùng tẩu tử để kết hôn việc này nghe vậy trần võ văn nhìn chằm chằm người nhìn một hồi lâu xác định chính mình thật không nghe lầm sau trực tiếp duỗi tay câu lấy đối phương cổ đem người hướng trên mặt đất ấn trong miệng càng là tức muốn hụt máu tiểu tử ngươi ngươi đây là hỏi ta chăng ngươi đây là cho ta biết thiệu tranh cười không ngừng một bên lay lão trần kiểm sát từ tay một bên gian nan giải thích ngươi phía trước không phải sinh khí ta cùng giật giật xử đối tượng sự tình cuối cùng nói cho ngươi sao chuyện này ta chính là cái thứ nhất nói cho ngươi liền đối tượng cũng chưa nói còn đối tượng thang ngãi này tuyệt đối là ở lửa cháy đổ thêm dầu trần võ văn càng khí cánh tay lực đạo tăng lớn cắn răng gầm lên hợp lại ta còn phải cảm ơn ngươi cái cẩu đồ vật coi trọng ta lặc chết ngươi tính khu khu K. Khu khu. Buông tay, bằng không ta kêu ta đối tượng A. A. Uy hiếp lão tử. Ngươi kêu A, nhìn xem lão tử có sợ không. Ngoài miệng tuy anh hùng, trên tay động tác lại rốt cuộc thả lỏng một chút, tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào. Duật Duật mới 19 tuổi, ngươi liền tưởng kết hôn. Mẹ nó cầm thú. Càng nói càng tới khí, vì thế mới buông ra một chút lực đạo, lại buộc chặt vài phần. Khu khu. Thêm lên sắp 60 tuổi hai cái đại nam nhân. ấu chi đánh tới cao đi cuối cùng còn ở lẫn nhau trên đùi các đạp hai chân hảo một phen lăn lộn mới bung ra trần võ văn lau mặt lại thở hồn hển mấy khẩu khí thô nói đi ngươi sao tưởng thật muốn kết hôn trước nói hảo ta không đồng ý thiệu tranh cũng phun ra một ngụm trọc khí cười đem hồ chính ủy nhắc nhở chuyện của hắn nói một lần đương nhiên ta cần thiết đến thừa nhận ta tưởng đính hôn không quan hệ bất luận cái gì nguyên nhân chỉ là tưởng cùng duật ruột, ruột có chính thức danh phận việc này đích xác không hảo lộng. Trần Võ Văn nhăn chặt mày, phía trước chỉ cảm thấy mội muội con nhỏ, kết hôn là thực xa xôi sự tình. Nhưng hồ chính ủy nói rất đúng, nếu là mấy năm không kết hôn, chỉ là một cái luyên ái báo cáo, đích xác sẽ sinh ra thai hoàng ẩm. Ca, ngươi lúc ấy như thế nào cùng tẩu tử để kết hôn chuyện này? Ta tưởng chính thức một chút. Trần Võ Văn hoàn hồn, nâng lên mí mắt trên giới đánh giá người, sau một lúc lâu lạnh lạnh nói, đừng kêu ta ca, còn có. Lan. Lược hạ lời này sau, không nghĩ lại phản ứng người. xoay người đi nhanh trở về phòng thiệu tranh lại là đứng ở tại chỗ xoay chuẩn bị lặc đau cổ cười không kềm chế được hào đi hắn thừa nhận hắn chính là cố ý cố ý lấy thỉnh giáo phương thức thẳng thắn hắn muốn đính hôn tâm tư hắn nghĩ đem khó nhất triền đại cứu ca giải quyết về sau lại tỉ mỉ chuẩn bị một cái tiểu cô nương thích phương thức mở miệng đương nhiên tuy rằng thiệu tranh đối với hai người chi gian cảm tình có tin tưởng cảm thấy duật ruột, ruột hẳn là sẽ đồng ý đính hôn lại vẫn là sẽ lấy nàng ý nguyện là chủ Nếu nàng không đồng ý, chính mình phải trước tiên làm chút phòng bị, phòng bị có tiểu nhân mượn đề tài. Bất quá! Nếu tiểu đối tượng đồng ý đâu? Chỉ cần tưởng tượng đến ruột ruột vui vẻ hướng tới chính mình muốn ôm một cái hình ảnh, thiệu tranh khỏe miệng tươi cười liền như thế nào cũng không thể đi xuống. Đúng rồi! Nhà hắn tiểu cô nương ái xinh đẹp, thích mỹ thực, có lẽ có thể hướng tới cái này phương hướng chuẩn bị. Còn có, hắn đến lại chuẩn bị một ít tinh xảo trang sức gì đó, tuy rằng hiện tại không thể đeo, nhưng nên chuẩn bị vẫn là đến chuẩn bị. Đây là thái độ của hắn. liền ở thiệu tranh trong đầu ảo tưởng tiểu đối tượng ở chính mình tỉ mỉ chuẩn bị hoàn cảnh chung, đáp ứng cùng chính mình đính hôn hình ảnh khi, bên hai liền chuyển đến lao trần lớn giọng Lục muội lao thiệu kia ra xúc tưởng cùng ngươi đính hôn. Thiệu tranh mới bước ra đi vài bước chân nháy mắt cương ở tại chỗ, thượng tiểu miệng cũng đột nhiên kéo thẳng. Trả thù tới quá nhanh, nay một giọng nói, như là lợi kiếm giống nhau, trực tiếp đem hắn trong đầu không ra tới phấn hồng phao phao toàn bộ chọc phá. Hắn không dám tin tưởng quay đầu lại nhìn về phía huynh đệ ra nhà ở. Hắn là tưởng đính hôn, hắn là tưởng cùng tiểu đối tượng danh chính ngôn thuận. Nhưng, không, cần, muốn. Hắn gái cầu đồ vật nói. Lửa giận phía trên thiệu tranh xoay người liền trở về hướng. Hắn muốn tấu chết hắn. Muốn đính hôn. Đánh người là không có khả năng đánh người. Lại lần nữa trở lại trần gia, thiệu tranh trực tiếp đối tượng tiểu đối tượng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, cùng mẹ vợ tò mò hỏi chuyện. Mà kia phá hư hắn chuyện tốt cẩu đồ vật sớm đã trốn vào trong phòng ngủ. Thiệu đại Mỹ nam tử một ngụm buồn bực đổ ở trong lòng, thượng không tới, ra không được, còn phải căng ra đầu trả lời mẹ vợ nói, đối. Ta là nghĩ ruột ruột con nhỏ, không nóng nảy kết hôn, có thể trước đính hôn. Được đến khẳng định hồi đáp, Tào Thu Hoa lại không có vội vã tỏ thái độ, mà là nhìn về phía khuê nữ, các ngươi chính mình nói. Nói, nàng liền lập tức đi phòng bếp. Con dâu hiện tại ăn ít nhưng ăn nhiều bữa. nàng đến đem ban đêm muốn ăn đồ ăn làm tốt ôn ở trong nồi chờ thu hoa mụ mụ vào phong bếp chân lộng mặc liền lánh người đi chính mình phòng nay không phải thiệu tranh lần đầu tiên tiến tiểu đối tượng phòng ngủ chật vừa tiến đến lại vẫn là có chút phóng không khai chân lộng mặc từ cái bàn phía dưới lấy ra một chương ghế đặt ở mép giường tiếp đón người ngồi xuống nói thiệu tranh ngực khẽ buông lòng, có ghế liền hảo ngồi đối tượng giường đệm gì đó hắn thật sự có chút chịu không nổi kích thích gần nhất cũng không biết dậy sớm giặt sạch bao nhiêu lần của lót lại như vậy đi xuống đều mau không quần lót xuyên nghĩ như thế nào lên nguồn đính hôn a chân lộng mặc cởi dép lê ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tò mò hỏi lần này thiệu tranh không để lão hồ kiến nghị mà là đem tiểu cô nương tay cầm trong lòng bàn tay thẳng thắn thành khẩn nội tâm nhất chân thật khát vọng không có bất luận cái gì nguyên nhân chỉ là tưởng cùng ngươi đính hôn chân lộng mặc mới không tin nếu chỉ là đơn thuần đính hôn đại ca chỉ biết kéo cẳng bất quá đính hôn gì đó nàng sắc cũng không bài xích nàng thực vừa lòng thiệu tranh ca càng rõ ràng tái hảo cảm tình cũng muốn dụng tâm kinh doanh ngay thường cũng sẽ giống hắn để ý chính mình như vậy để ý hắn cho nên kết hôn nghe theo nàng ý tưởng đính hôn theo hắn không có gì không tốt lo lắng đấy mắt vội vàng cùng thấp thỏm không có thể hoàn mỹ che giấu hảo ảnh hưởng đến tiểu đối tượng phán đoán thiệu tranh nói xong lời nói sau liền rũ mắt chuyên chú thưởng thức tay nàng chỉ từ trước hắn liền rất mê mội tiểu cô nương đầu ngón tay như là không có xương cốt giống nhau mềm mại lợi hại Nhưng giờ khắc này, đã từng yêu thích không buông tay tồn tại, cũng không thể ổn định hắn tâm thần. Vội vàng, thấp hỏng, cùng dấu ở sâu trong nội tâm, bị gắt gao áp chế kích động, tất cả đều nhũ tạp tới rồi cùng nhau, trộn lẫn hắn tâm thần khó ninh. Phức tạp trình độ, cùng lần đầu tiên thượng chiến trường cũng sắp xỉ. Cho nên, ruột ruột là sẽ đồng ý, vẫn là sẽ cự tuyệt. Nếu cự tuyệt, hắn không thể biểu hiện ra quá mất mát kêu nàng có gánh nặng. Hảo A, khi nào đính hôn. Nhẹ nhàng thanh âm đổi về không ngừng làm trong lòng xây dựng tiệu tranh, hắn mờ mịt ngẩng đầu, đối tượng mi mắt con cong tiểu đối tượng, một hồi lâu mới phản ứng lại đây nàng nói gì đó. Thật sự, thật sự, không hề. Nhiều suy nghĩ, khó khăn từ mừng như điên trung tìm về một chút lý trí tiệu tranh, rất là trái lương tâm hỏi. Chân lộng mặc phúc. Ta lo lắng lại không trả lời ngươi, ta toàn bộ tay đều ướt đấm. Tiệu tranh trinh lăng hạ. Dũ mắt nhìn về phía hai người giao nắm tay khi mới hiểu được nàng trong lời nói ý tứ. Lại nguyên lai, mới vừa rồi chờ đợi trong quá trình, mặc kệ trên mặt như thế nào thả lỏng, trong lòng bàn tay mồ hôi, vẫn là bán đứng hắn nội tâm chân thật cảm xúc. Bất quá. Ruột ruột đáp ứng rồi. Loại này thời điểm, hắn nếu là lại quân tử chính là ngốc tử. Vì thế 27 tuổi đại nam nhân thật sâu thở ra một hơi, dơ lên xuân phong đắc ý tươi cười hướng tới tiểu đối tượng rộng mở hoài, làm nũng nói, mau tới đây. Ngươi vị hôn phu lúc này nhu cầu cấp bách ôm một cái Chân lộng mặc lại lần nữa bị đậu cười duỗi tay ôm nam nhân cổ Tùy ý hắn đem chính mình ôm ngồi xuống trên đùi Thành phố gì Bộ đội đại viện Cao tỉnh chỉ vào 3 năm không thấy đại nhi tử táo bạo hỏng rồi Ngươi 29 Lập tức liền 30 tuổi Từng cái thân làm sao vậy Cả ngày lôi kéo chương người chết mặt cho ai xem Lão nhị đều biết xử đối tượng Ngươi như thế nào liền không thể tranh điểm khí Thiệu việt khí chất lạnh lùng mặt mày sắc bén đối với mâu thân tức giận cảm xúc cũng không có quá lớn dao động chỉ là bưng lên một bên trà lưu đưa tới trầm giọng nói không năng ngài uống trước một ngụm nghỉ ngơi một chút lời này không phải châm trọng, cao tình rất rõ ràng lao đại chính là cái này tính tình nhưng nàng vẫn là bị nghẹn khó chịu vừa muốn lại táo bạo hai câu chung điện thoại liền đột ngột văng lên nàng điểm điểm nhi tử vẻ mặt ngươi cấp lao nương chờ biểu tình mới dôi tay túm lên điện thoại uy gì ngươi cùng ruột ruột muốn đính hôn Thật sự, ai nha, ha ha ha, hảo hảo hảo, cuối cùng có cái hài lòng. Khi nào a kinh chập ngày đó, lịch ngày thượng viết nghi gà cưới. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, con dâu ta đâu. Nga nga, kia cấp, chờ buổi tối, ngươi có rảnh thời điểm mang theo ruột ruột cấp mẹ tới cái điện thoại. Điện thoại kia đầu người rõ ràng là lão nhị, nghe nói hắn tìm đối tượng, hiện tại xem ra là muốn đính hôn. Nghĩ đến từ nhỏ chiêu miêu đậu cẩu đệ đệ tìm được thích người. thiệu việt ánh mắt không cấm mềm mềm này xương bắt giữ đến nhi tử đáy mắt thần thái cao tình mũi đau xót lại nghĩ đến hắn từ 17 tuổi lúc sau liền di rất tính tình lại có chút hối hận mới vừa rồi hùng hổ do người đột nhiên như là nghĩ tới cái gì nàng đối với điện thoại kia đầu thiệu tranh đến lao nhị ngươi chờ hạ, ta cùng đại ca ngươi nói hai câu lời nói thiệu tranh hoàn toàn không biết đại ca nghỉ sừng sốt mới vui mừng nói đại ca đã trở lại đúng vậy ngươi từ từ cao tình quay đầu nhìn về phía đại nhi tử cười hỏi ngươi còn có nửa tháng kỳ nghỉ đi thiệu việt đúng vậy kia vừa lúc ngươi đệ đệ muốn đính hôn liền tại hạ cái thứ tư cấp lão nhị tức phụ tích cóp trang sức ngươi giúp ta đưa qua đi thuận tiện đại biểu ta cùng ngươi ba tham gia bọn họ tiệc đính hôn nói như là sợ nhi tử cự tuyệt cao tình trên mặt biểu tình lại nghiêm túc vài phần đính hôn là đại sự ta cùng ngươi ba đi không khai nhưng nhà trai không hảo một người đều không ra tịch có sáu bảy năm chưa thấy qua đệ đệ thiệu việt vốn là không tính toán cự tuyệt Thực dứt khoát tướng thanh, hảo. 71 chương 71 canh 1. Ta ca sẽ qua tới tham gia chúng ta tiệc đính hôn. Chạm vạn tới đón đối tượng đi cấp trưởng bối gọi điện thoại, thông chi bọn họ hai người sắp đính hôn tin tức khi, thiệu tranh nói hắn đại ca muốn lại lời sự. Trần Lộng Mặc vẫn luôn biết đối tượng còn có một cái lớn hơn 2 tuổi ca ca, nhưng hắn rất ít để, chính mình cũng không hỏi nhiều. Ta nhớ rõ đại ca ngươi là không quân phi công đi. Đúng vậy, ta mẹ nói cho ngươi. ân đề qua một miệng. nói đại ca ngươi hiện tại là chính đoàn cấp nga vẫn là một bậc phi công trần lộng mặc đối phương diện này chi thức là chỗ trống nhưng trực giác một bậc phi công hẳn là rất lợi hại tồn tại nhìn ra tiểu cô nương mờ mịt thiệu tranh liền đơn giản sáng tỏ giải thích câu một bậc phi công có thể làm huấn luyện viên quả nhiên trần lộng mặc hai mắt sáng lấp lánh lên một bậc là lợi hại nhất sao thiệu tranh còn có đặc cấp kia vẫn luôn là đại ca mộng tưởng kia cũng rất lợi hại a kia đại ca ngươi xuất phát sao Lại có sáu thiên chính là ngày chính tử. Yên tâm, tới kịp, đại ca nói sẽ mua chiều nay vé xe lửa lại đây, tính lên vừa lúc có thể ở chúng ta đính hôn trước một ngày buổi tối đến. Chân lộng mặc, kia còn khá tốt, đúng rồi, năm trước tỉnh thím nói qua, đại ca ngươi còn không có xử đối tượng, hiện tại chỗ sao? Nếu có đối tượng, nói không chừng lúc này đây còn có thể nhìn thấy tương lai chị em dâu. Thiệu tranh trên mặt tươi cười cứng đờ hạ, tự hỏi vài giây sau, vẫn là thoáng lộ ra một ít, rốt cuộc giật giật là người trong nhà. Không chỗ. Đại ca từ trước nói qua, hắn hẳn là sẽ không kết hôn. a thật sự. chân Lộng mặc kinh ngạc cực kỳ, này nếu là ở đời sau, nàng không cảm thấy có gì vấn đề, ái kết không kết, toàn bằng tự nguyện. Nhưng hiện tại là 1974 năm, không kết hôn không biết muốn thừa nhận bao lớn đồn đãi vớ vẩn. Nô. Nói như vậy cũng không đúng, chẳng sợ ở đời sau, không kết hôn cũng sẽ đã chịu rất nhiều người lên án. Nghĩ đến đây, chân Lộng mặc ngửa đầu nhìn tiệu tranh. Có chút bội phục nói, đại ca ngươi tâm tính khẳng định thực kiên định. Thiệu tranh gật đầu, đây là quân nhân cơ bản tố chất, ta ca là phi công, tâm tính phương diện đích xác yêu cầu càng nổi bật. Cùng ta nói nói đại ca ngươi là cái cái dạng gì người A. Rốt cuộc là đối tượng duy nhất ca ca, Trần Lộng mặc cảm thấy vẫn là đơn giản hiểu biết một chút đối phương tính nết tương đối hảo. Vấn đề này, thiệu tranh có chút không hảo trả lời, trần chờ trong chốc lát, mới nói, đại ca hiện tại tương đối nghiêm túc lãnh đạm. Hiện tại. Đại ca thượng cao trung lúc ấy có cái thích cô đường tiêu Nhiễm Sương, là hắn đồng học, Nhiễm gia từ trước là thương gia giàu có, bất quá thập niên 60 sơ lúc ấy, nhà bọn họ đã rách nát, nhưng không chịu nổi quá nhiều người tưởng lại ép chút du gia tới, bức cho Nhiễm gia chết chết tàn tàn, cuối cùng càng là ở 62 năm cử gia biến mất. Nói tới đây, Thiệu Tranh dơ tay xoa xoa tiểu đối tượng đầu, tiếp tục nói, đại ca lúc ấy đã cùng Nhiễm Sương tỉ chỗ một năm, cảm tình tự hảo, còn tính toán thi đậu đại học liền kết hôn. Lại là thời đại bi kịch, Trần lộng mặc tâm tình có chút trầm trọng nhữ như mày, lại không liên hệ thượng sao. Thiệu tranh lắc đầu, không có, đã 12 năm, mọi người đều đoán, nhiễm ra người không phải thoát đi xuất ngoại, chính là... Cụ thể chính là cái gì, đối tượng tuy rằng không nói rõ, Trần lộng mặc lại cũng rõ ràng, ở dung chuyển niên đại, vô thanh vô tức chết vài người thật không tính hiếm lạ sự, nhiều năm như vậy. Người ca một chút tin tức cũng không trả được sao. Không có. Nếu thật là đi nước ngoài còn hảo. ít nhất người là bình an. Đề tài như vậy quá mức trầm trọng, hiểu biết đại khái tình huống, Trần Lộng mặc liền không lại bởi vì tò mò nhiều làm hỏi tham. Thiệu Tranh cũng thuận thế làm cuối cùng tổng kết, cùng ngươi nói đại ca tình huống, cũng là vì cho ngươi đánh dự phòng châm. Hắn người nọ đối ai đều là hắc cái mặt, tuyệt đối không phải không thích ngươi. Có thể có bao nhiêu hắc, Trần Lộng mặc cũng không có đem lời này quá để ở trong lòng. Thằng đến đính hôn trước một ngày chẳng vặn, thật sự nhìn đến ngồi năm ngày xe. phong trần mệt mỏi chạy tới thiệu việt xuất hiện ở trong nhà khi nàng mới hiểu được đối tượng lúc ấy đều không phải là nói ngoa nghiêm túc tính ra hai huynh đệ ngũ quan không thế nào tương tự thiệu tranh dung mạo hơn phân nửa tùy mẫu thân cao tỉnh cho nên càng thêm bạch tĩnh văn nhã chút mà thiệu việt tắc càng giống thiệu tư lệnh viên rất là anh lĩnh lại ước chừng là chức nghiệp nguyên nhân hắn làn gia trình màu đồng cổ cấp vốn là lạnh lùng khí tràng càng tăng thêm vài phần nghiêm túc đích xác không được tốt tiếp cận bộ dáng Lênh đến không thế nào sợ, nhưng hắn xem người khi ánh mắt, tổng cảm thấy như là bị chủ nhiệm giáo dục nhìn thẳng giống nhau, theo bản năng liền chạm ngay ngay ngắn ngắn. Đại ca, đây là ta đối tượng, tiêu Trần lộng mặc. Thiệu tranh tự mình đi ga tàu hỏa tiếp người, trở lại 738 bộ đội còn xe sau, lại lãnh người chạy tới lao trần ra. Vào nhà mới phát hiện chỉ có tiểu đối tượng ngồi ở trên sofa lột hoạch đảo, liền trước vì hai người giới thiệu. Thiệu Việt tầm mắt, không dấu vết trong tương lai đệ tức phụ trên mặt qua một vòng. Đem bộ dáng nhớ rõ sau, chủ động chào hỏi, đệ muội Nay liền muốn kêu đệ muội sao. Chân lộng mặc trong lòng có chút, trên mặt lại có thể băng trụ, ngoan ngoan ngoan ngoan, ngoan kêu người, đại ca. Thiệu Việt gật gật đầu lấy kỳ đắp lại, sau đó lại nhìn về phía đệ đệ. Thiệu tranh đang bị tiểu cô nương câu nệ bộ dáng đầu đến bật cười, thu được đại ca ánh mắt sau, lập tức một phép đầu, đem trên tay sách theo cái dương hướng lên trên đề đề. Mẹ biết chúng ta đính hôn, làm đại ca mang theo lễ vật cho ngươi, ta giúp ngươi phóng tới phòng Trần lộng mặc không nghĩ nhiều, chỉ tưởng quần áo này đó, cũng không ngượng ngùng, mi mắt cong cong nói, ta chính mình lấy vào đi thôi, ngươi bồi đại ca ngồi trong chốc lát. Cũng hảo, thím người đâu. Thiệu tranh lôi kéo đại ca ngồi vào trên sofa, lại quen cửa quen nẻo tìm kiếm trà lu pha trà. Phương Bình Tẩu từ hôm nay làm dưa chua đại quốc đồng, tiêu thu hoa mụ mụ qua đi chỉ điểm chỉ điểm tay người đâu, hẳn là mau trở lại. Đem cái dương gác hảo sau, Trần lộng mặc liền lập tức đi ra. Thiệu tranh đem nước trà đưa cho đại ca sau Cẩn thận người người nhà chúng ta có phải hay không cũng hầm dưa chua đại xương cốt. ân hầm, người được mùi hương. Vì nên đón đối tượng đại ca, thu hoa mụ mụ ăn xong cơm trưa vẫn luôn vội đến bây giờ. Là nghe thấy được thiệu tranh thói quen tính rỗi tay đi kéo tiểu cô nương tay, chỉ là ở đụng chạm đến phía trước bị tránh đi không nói, còn bị giận dữ liếc mắt một cái, lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, đại ca còn tại bên người. Hắn ho nhẹ một tiếng, che lại không được tự nhiên, thím tay nghề vẫn là tốt như vậy Đẩy cửa mà vào tàu thu hoa nghe được lời này, lập tức bật cười, người chưa tới, thanh tới trước, tiểu thiệu phỏng trừng là thèm, biết người thích ăn này khẩu, thím hầm một nồi to, rộng mở ăn, quản đủ. Khi nói chuyện, nàng người đã đi vào phòng khách, đã thấy rõ ràng đứng ở con rể bên cạnh đại cao cái sau, cười hỏi, đây là thiệu Việt đi, trên đường thuận lợi không? Thím hảo, ta là thiệu Việt, thực thuận lợi. Các ngươi hai anh em lớn lên không lớn giống. Là, ta càng giống phụ thân. nghe nói ngươi là phi công cũng thật khó lường ai mau ngồi xuống nói đừng đứng đương chính mình ra như thế nào tự tại như thế nào tới thấy thu hoa mụ mụ liền như vậy cùng thiệu việt ca một người một câu đáp thượng lời nói rất là tự quen thuộc bộ dáng trần lộng mặc tới gần có chút mờ mịt đối tượng tiểu tiểu thanh giải thích thu hoa mụ mụ nhưng sùng bái sẽ lái phi cơ người đặc biệt vẫn là khai chiến đấu cơ tào thu hoa nữ sĩ tỏ vẻ như bức học rồi thiệu tranh bừng tỉnh lại có chút chua mở ra trách không được đối lại ca thái độ có thể so đối ta cái này thật sự con rể nhiệt tình nhiều ngươi nói ta hiện tại đi học lái phi cơ còn kịp sao biết hắn đây là ở nói dỡn chân lộng mặc vẫn là vô ngự chụp người một cái cái gì dám đều ăn toàn chết ngươi được thiệu tranh cười nhẹ cũng đồng dạng đẻ thấp tiếng nói đừng oan uổng ta ta rõ ràng chỉ thích mặc khẩu tiểu tình lữ thân mật dựa vào cùng nhau mi mục hàng tình gắn bó keo sơn bộ dáng tất cả đều dừng ở thiệu việt trong mắt đều hắn thâm như âu mặc ánh mắt không cấm mềm mềm Làm đại ca, hắn là thật sự vì đệ đệ cao hứng Tiểu tử thúi so làm ca ca may mắn Thật tốt 72 chương 72 canh 1 Thiệu Việt đã đến, đã chịu toàn bộ trần gia nhiệt tình hoan nghênh. Đặc biệt là trần võ văn Phàm là nam nhân liền không có một cái không hướng tới chiến đấu cơ Đó là khắc vào trong xương cốt lãng mạn Ngay cả ở cư biện cửu hương Cũng đơn giản thu thập hạ ngồi xuống trên bàn cơm Ánh mắt tinh lượng nghe ba nam nhân nói chuyện thiếm Không có biện pháp Nàng cũng là đầu một hồi nhìn thấy khai chiến đấu cơ phi công, hiếm lạ hỏng rồi. Chờ cơm chiều qua đi, thiệu tranh bổn tính toán đem chén đua thu thập sạch sẽ lại rời đi. Lại bị Tào thu hoa xua tay cự tuyệt, nàng cười nói, không cần người, thiệu Việt ngồi năm ngày xe, nên mệt mỏi, hôm nay nhà tắm không phải khai. Dẫn hắn đi xoa tắm rửa khoan khoái khoan khoái. Đúng rồi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ngày mai chính là ngày chính tử. Nghe vậy, nghĩ đến ngày mai liền có chính thức danh phận. Thiệu tranh hảo tâm tình nhìn về phía tiểu đối tượng, phát hiện nàng cũng mi mắt cong cong nhìn chính mình, trên mặt tươi cười nhịn không được liền càng nhộn nhạo vài phần. Thím rất thích ngươi, ta cái này con rể đều đến dựa sau. Ra trần ra, hai anh em cầm tay hướng độc thân ký túc xá khu đi thời điểm, thiệu tranh ra vẻ bất mãn nói. Thiệu Việt cũng rất thích trần gia không khí, toàn bộ buổi tối hắn nói tuy rằng như cũ không nhiều lắm, nhưng người là thả lỏng. Lúc này nghe được đệ đệ hoán giận, biết hắn là nói giỡn, chỉ là hơi chút con ngôi. cũng không có phản ứng hắn toan ý, mà là hỏi, ngươi có phải hay không lại trường cao. Lần trước gặp mặt, đệ đệ mới 21 tuổi, cùng chính mình giống nhau cao, lúc này lại so với chính mình còn cao thượng một chút. Là dài quá điểm, cũng không nhiều lắm, ba cái cm tả hữu. Ngươi cùng đệ mội như thế nào nhận thức? Thiệu Việt tuy nhìn lạnh lẽo, nhưng đối với duy nhất đệ đệ, vẫn là thực để ý, theo hắn một buổi tối quan sát, tuyệt đối không phải là Trần Võ Văn chủ động giới thiệu. Nhắc tới cái này, Thiệu tranh cũng không gạt Đại Ca, cười đem hắn đối ruột ruột nhất kiến trung tình sự tình nói. Ngay cả Lão Trần biết sau buồn bực cũng không có dấu dếm. Nghe được là một kiện trung tình thời điểm, thiệu Việt ngẩn người, trong đầu không cấm liền hồi tưởng khởi 13 năm trước, Cao Một khai giảng thời điểm, ở vườn trường nhóm khẩu lần đầu tiên nhìn thấy nhiễm xương hình ảnh. Kỳ thật thời gian thật lâu, về hai người ký ức, rất nhiều hắn đều có chút mơ hồ lên. Duy độc lần đầu tiên gặp được cảnh tượng như là ở trong đầu mọc dễ. Đại Ca, thiệu Việt ánh mắt một thành. ngáy mắt hoàn hồn như thế nào đến ta ký túc xá suy nghĩ cái gì không có gì thiệu tranh không lưng lấy ra hai xong dép lê một đôi ném ở đại ca dưới chân chờ thay đổi giày mới hỏi ngươi vẫn là không tính toán kết hôn thiệu việt mấy năm nay chỉ là bình tĩnh nghiêm túc quán cũng không phải hoàn toàn không có cảm xúc đối thượng đệ đệ lo lắng ánh mắt hắn giơ tay vô vô bờ vai của hắn cho đáy lòng chân thật ý tưởng về sau không biết có lẽ chờ hoàn toàn buông đi kỳ thật nhiều năm như vậy chờ đợi Chính hắn cũng có chút mờ mịt, đã từng buồn vui, đau triệt nội tâm trờ kịch liệt cảm xúc, tất cả đều theo thời gian chậm dãi biến mơ hồ lên. Cho đến ngày nay, thiệu Việt thậm chí không xác định, ngần ấy năm kiên trì tìm kiếm, rốt cuộc là bởi vì như cũ cực nóng vui mừng, vẫn là trách nhiệm tâm. Nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn cũng không tưởng ở chính mình đều tưởng không rõ thời điểm, tùy ý đi mở ra một đoạn tân cảm tình. Hoàn toàn bông. Muốn bao lâu? Đã qua đi 12 năm. Người cả đời lại có mấy cái 12 năm. Nghe vậy, thiệu Việt đấy mắt lại hiện lên mờ mịt, ta cũng không biết, có lẽ là 3 năm, có lẽ là 5 năm, có lẽ là 12 năm, có lẽ là cả đời. Từ trước thiệu tranh có lẽ không lớn minh bạch đại ca chấp nhất, nhưng từ cùng ruột ruột hiểu nhau yêu nhau sau, liền có lý giải cùng nhau tình. Cho nên nghe xong lời này, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là hồi chụp hạ đại ca bả vai, không tiếng động cổ vũ. thấy thế, thiệu Việt khó được con con khoe môi, tuy độ cung rất nhỏ. nhưng kia thật là cười đừng lo lắng ta kỳ thật ta thực hảo người cả đời này không phải chỉ có tình yêu trước mắt ta tình yêu toàn cho rộng lớn trời xanh mây trắng thiệu tranh cười nói dỡn vậy ngươi còn rất bắt gái còn không phải sao này xương, hai mẹ con cũng đi nhà tắm xoa tắm rửa về đến nhà trần lộng mặc thuần thục dùng trứng gà thanh cùng sữa bỏ trộn lẫn hướng trên mặt đắp ngày mai đính hôn đến trang điểm xinh đẹp chút một phần nàng dùng không xong phân một nửa cấp thu hoa mụ mụ chờ đã đến giờ Dùng nước gấm tẩy rất sau, hướng trên mặt mặt kem bảo vệ ra khi, tàu thu hoa nhịn không được lại lần nữa cảm khái, là chân trượt không ít, chính là quá dày xéo đồ ăn. Chân lộn mặc, không có việc gì, lòng đỏ trứng không phải lưu chứa sao. Ngày mai xào ăn, lại nói cũng không phải mỗi ngày lộng một tuần hai ta hơn nữa đại tẩu cũng là có thể dùng hết hai cái lòng trắng trứng, chi tiêu đến thời Tàu thu hoa cũng liền ngoài miệng như vậy vừa nói, trên đời này cái nào nữ nhân không yêu Mỹ, này muốn từ trước biết như vậy cái bảo dưỡng biện pháp. nàng khẳng định cũng bỏ được một tuần hai trứng gà thanh nương hai lại trò chuyện hơn nửa giờ thẳng đến đem tóc cũng thu thập khô mát tào thu hoa mới thúc giục khuê nữ hồi nàng bản thân phòng ngươi sớm chút ngủ ngày mai đính hôn nhưng đến xinh xinh đẹp đẹp hiểu được chờ hạ liền ngủ lời tuy nói như vậy nhưng trở lại phòng trần lộng mặc nằm tiến trong ổ chăn mới vài phút liền lại bỏ lên tương lai bà bà kêu thiệu việt ca cho nàng mang theo lễ vật tới mới vừa rồi bận quá cũng chưa tới kịp xem mở ra cái dương sau Trần Lộng mặc mới phát hiện lễ vật cùng nàng thiết tưởng không lớn giống nhau. Trong dương đích xác có quần áo, nhưng trừ cái này ra, còn có một cái không lớn trang sức hộp gỗ, bên trong trang các tiểu trang sức, mọi thứ tinh phẩm. Hơn nữa thiệu tranh ca trước hai ngày đưa cho chính mình, chẳng sợ không đề cập tới thu hoa mụ mụ cùng cha mẹ cấp, trước mắt này đó cũng đủ nàng nửa đời sau áo cơm vô yêu. Nhưng, cấp cũng quá nhiều. Cho dù đời này trong nhà điều kiện thực hảo, nàng vẫn là cảm thấy có chút phòng tay. Nghĩ đến đây. Nàng lại cẩn thận thu lên, tính toán ngày mai hỏi một chút thiệu tranh ca. 1974 năm ba Nguyệt Sáu Hảo, nghi gà cưới. Hôm nay, Trần lộng mặc sớm đã bị thu hoa mụ mụ từ trong ổ chăn đào ra tới. Tuy là đính hôn, nhưng ở thời buổi này cùng kết hôn cũng không gì khác biệt. Làm nhà mẹ đẻ duy nhất tại bên người trưởng bối, tàu thu hoa phá lệ để bụng, hôm nay ngươi cái gì cũng không cần làm, phụ trách xinh xinh đẹp đẹp là được. Trần lộng mặc lười nhác ngáp một cái, ta còn là bồi ngày cùng nhau nấu cơm đi. khi thật nàng cùng Thiệu Tranh đều càng nguyện ý đi thực đường làm bàn tiệc, bớt lo. Nhưng thu hoa mụ mụ không muốn, từ một tuần trước, liền bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cũng may tổng cộng cũng liền làm ba bàn, bằng không nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý. Không cần ngươi, ta cùng Phương Bình còn có tú chân nước hảo, các nàng sẽ qua tới giúp ta, ngươi hôm nay là tân nương tử, nào dùng đến ngươi động thủ. Sách theo ống nổ ra tới trần võ văn nháy mắt thanh tỉnh, chỉ là đính hôn, còn không phải tân nương tử. Tào thu hoa mặc kệ nhi tử thường thường thần kinh, chỉ hỏi, nguyệt nguyệt cùng chiều chiều tỉnh sao. Trần Võ Văn. Tỉnh. Ta đây vào xem. Trần Lộng mặc ánh mắt sáng lên, bước nhanh đuổi kịp thu hoa mụ mụ nện bước, ta cũng đi. Tiểu chất nhi nhóm sinh ra hơn 10 ngày tới, một ngày một cái bộ dáng, hiện tại đã có thể nhìn ra đẹp bộ dáng. Mềm mụ phấn đô đô, hơn nữa không thế nào khóc náo, rất là đáng yêu. Trần Võ Văn. Bên kia. Thiệu tranh không cần người khác yêu. ở rời giường hào vang phía trước liền thanh tỉnh lại đây rồi dăm cái gì không đi luyện tập bị đánh thức thiệu việt cũng không có buồn ngủ mặc chỉnh tề chuẩn bị đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng thấy đệ đệ ở tủ quần áo chạm kế tiếp vài phút cũng chưa động tĩnh dứt khoát ra tiếng nhắc nhở thiệu tranh hoàn hồn hôm nay lữ trưởng phê một ngày giả không ra thao ca ngươi cảm thấy xuyên nào một kiện quần áo tương đối hảo cũng là thích quá cô nâng người thiệu việt thực minh bạch đệ đệ lúc này tâm tình liền bưng trương nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú. Đi tới hỗ trợ nghiêm túc chọn lựa. Lúc này mới phát hiện đệ đệ một đại nam nhân, cư nhiên có không ít quần áo, đem dung lượng không nhỏ tủ quần áo chiếm kín mít. trừ bỏ con trang, còn lại cơ bản đều là nhà ta ruột ruột cho ta làm. Thiệu tranh giả vờ lơ đáng nói. Thiệu Việt một câu cũng chưa nói, xoay người liền đi. Lúc này hắn nếu là lại nhìn không ra tới đệ đệ là cố ý khoe khoang, hắn chính là choáng váng. Bất quá. Chờ ra cửa sau, hắn lại có chút buồn cười lắc lắc đầu. khá tốt. Mà Thiệu Tranh, đắc ý qua đi, rõ ràng ở trong phòng thử một giờ quần áo. Cuối cùng, cùng mấy ngày hôm trước thì kết quả giống nhau, xuất hiện ở trần gia Thiệu Tranh vẫn là lựa chọn một thân quân trang. Nha! Chú rể mới tới. tới nhưng đủ sớm, mau tiến vào, ruột ruột ở nàng phòng đâu. Ở phòng bếp hỗ trợ Phương Bình, nghe được cửa động tĩnh, dò ra đầu nhìn. Nhìn thấy là Thiệu Tranh, sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới có thể tới sớm như vậy, nhiệt tình tiếp đón người tiến vào đồng thời. Trên mặt cũng mang lên chế nhạo cười Vừa định lại trêu chọc tân nhân hai câu tầm mắt ở đối thượng thiệu đoàn phía sau nam nhân khi Đến bên miệng nói liền dừng một chút Rồi sau đó ánh mắt nháy mắt liền càng sáng Ai ra huy Đây là thiệu đoàn kia phi công ca ca đi Thiệu tranh Đột nhiên có một loại bị thân ca ca đoạt tân lang quan nổi bật ảo giác Là chuyện như thế nào Đương nhiên, thực mau Hắn liền biết không phải ảo giác Chỉ thấy phòng bếp nội nghe được động tĩnh còn lại Hai người cũng đều dò ra đầu Thiệu tranh bắt đầu cuốn tay áo, thím, ta tới hỗ trợ. Nghe vậy, mới vừa quải hảo quần áo khoác thiệu Việt cũng đã đi tới, hiển nhiên là muốn cùng nhau. Tào thu hoa hướng về phía con rể xua tay, không cần ngươi, đi tìm Duật giọt đi. Có thiệu Việt đâu? Phương Bình cùng Trần Tú chân liên tục gật đầu, đúng đúng, ngươi vội ngươi, có thiệu Việt đồng chí đâu? Thiệu tranh? Làm sao vậy? Trần Lộng mặc đang ở tìm dây thun, chuẩn bị biên một cái chú trọng điểm tiểu tóc, thấy đối tượng vẻ mặt cổ quái đi vào tới. Khó hiểu hỏi. Thiệu tranh đem đối tượng ôm vào trong lòng ngực, lại nghiêng đầu hôn hôn nàng phát đỉnh, mới oán giận nói, cảm giác đại ca đoạt ta tân lang quan nổi bật, thêm các nàng mãn tâm mãn nhãn đều là ta ca. Phúc không nghĩ tới sẽ là việc này, Trần Lộng mặc trực tiếp cười con mắt. Người còn cười. Ha ha. Nô. No. Thấy tiểu đối tượng càng cười càng không kiêng nể gì, thẹn quá thành giận thiệu tranh trực tiếp đem người ôm đến bàn trang điểm thượng, túi người thuần thục lấp kín nàng ngôi. Tình yêu cùng nhiệt trung tiểu tình lữ. Mặc kệ ở đâu cái thời đại, chỉ cần ghé vào cùng nhau, ôm ấp hôn hít gì đó trước nay đều sẽ không thiếu. Trần Lộng mặc đã thói quen nam nhân hôn, cũng thức thích. Cho nên chờ hắn túi người ngậm lấy nàng môi khi, theo bản năng giơ lên đầu, đền bù hai người thân cao kém. Nhưng lúc này đây, cũng không biết có phải hay không bởi vì có đính hôn danh phận, chưa từng có qua giới thiệu tranh ở môn hôn trong chốc lát sau, đầu lưỡi lần đầu tiên cường thế để đi vào. Đối với Trần Lộng mặc tới nói, lần này hôn, là một lần hoàn toàn mới thể nghiệm. Là càng vì cực nóng, tựa muốn đem nàng cả người đều phải liệu. Bị điện giật tê dại thể nghiệm. Gọi người trầm mê đồng thời, nhịn không được khát cầu càng nhiều. Đầu óc mơ mơ màng màng gian, chân lộng mặc cảm giác được chính mình tựa hồ leo lên nam nhân cổ. Lại sau đó, nàng tựa hồ lại nghe thấy được nam nhân nhỏ vụn mà trầm thấp cười nhẹ thanh. Chỉ là còn không kịp xác định, cả người đã bị kéo vào càng thêm nhiệt tình dây dưa bên trong. Thật tốt. Chúng ta đính hôn. Không biết qua bao lâu. Thiệu tranh đem đối tượng ôm ngồi ở chính mình trên đùi, vòng người, khàn khàn tiếng nói, phát ra thỏa mãn than thở. Đỏ mặt, nỗ lực bình phục hô hấp trần lộng mặc nhẹ nhàng đấm người một cái, ta xem như đã nhìn ra, ngươi vừa rồi chính là cố ý bán thảm. Người này quả nhiên một bộ cố tình quân tử, mới vừa xử đối tượng lúc ấy cũng thực dễ dàng thẹn thùng, hôn môi càng là gập ghềnh. Nhưng lúc này, ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, nhân gia đã là thành người từng trải, liền lưới, khu khu, hôn đều sẽ. Mệnh nàng còn vẫn luôn cho rằng người này không hiểu cái gì kêu lưới hôn tới. Ân, Chính là cố ý. Đối với tiểu đối tượng chất vấn, thiệu đại Mỹ Nam tử thực dứt khoát thừa nhận, không có một chút ngượng ngùng. Chân lộng mặc ngừng đầu, vươn tay lôi kéo hắn ra mặt, mặt đâu? Từ bỏ! Ân, Từ bỏ! Thiệu tranh hảo tính tình tùy ý nàng xả, thường thường thò qua tới mút hôn nàng vài cái. Chân lộng mặc lại lần nữa bị hắn nói đậu cười, vừa muốn hồi dôi hai câu. liền phát hiện đối tượng vùng ra cổ áo bên trong lộ ra một đoạn màu trắng nàng chấp chấp mắt đem tay phóng tới trên cổ hắn sờ sờ ngươi hôm nay xuyên sơ mi trắng thiệu tranh lại cười thấp thấp nhuận luận, thanh âm rất là dễ nghe không uổng công ta cố ý đem trên cùng nút thắt cởi bỏ cuối cùng kêu ngươi phát hiện trần lộng mặc mặt nhiệt nghĩ như thế nào lên xuyên cái này nô no. đại khái là ta vị hôn thế thích trần lộng mặc càng ngươi yên tâm chờ kết hôn ngày đó ta còn mặc sơ mi trắng đến lúc đó Người câm miệng, ha ha, tiệc đỉnh nhu thượng, trừ bỏ nhị đoàn quan quân ngoại, lại hô một đoàn cùng tam đoàn quân chủ lực. Đương nhiên, lữ trưởng cùng lữ chính ủy tự nhiên cũng ở danh sách được mời. Hơn nữa đi tiến gia đình quân nhân nhóm ở, vừa vặn ngồi đầy ba bàn. Trần gia chỉ có thể miễn cưỡng bãi hai bàn, một khắc bàn khai ở phương bình trong nhà. Trên bàn cơm, bởi vì thuộc hạ lớn tuổi quang côn lại mất đi một cái, trần lữ trưởng cảm xúc rất cao, thẳng lá hét phải làm tìm bạn trăm năm người. Chẳng sợ chỉ là đính hôn, niệm trích lời cùng chúc phúc ngữ cũng là đối chiếu kết hôn tới. Mọi người nhìn về phía vẻ mặt không khí vui mừng, phá lệ phối hợp trần lữ thiệu tranh, cười vắng kêu. Lão thiệu, đừng nóng nội a, lữ trưởng nói nhưng đều là kết hôn từ nhi. Nhưng còn không phải là, lão thiệu, đây là tính toán cùng tiểu tẩu tử kết hai lần hôn nột. Ha ha, ta xem hắn cũng là như vậy cái ý tứ, nhìn một cái kia tươi cười, liền không đi xuống quá, mặt đều cười cưng đi. Lời này vừa ra. Mọi người một trận cười vang. Thiệu tranh nghiêng đầu đối rửa gần chính mình tiểu đối tượng hừ cười nói, đừng phản ứng bọn họ, này bang gia hỏa chính là hâm mộ ta. Chân lộng mặc nghẹn cười không nói lời nào. Hai người nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Đối. Không cho nói lặng lẽ lời nói a, có cái gì nói cho mọi người đều nghe một chút. Chính là, có phải hay không thương lượng khi nào kết hôn a, Lần này thiệu tranh cười mắng trở về, nào như vậy nói nhiều, kết hôn còn có thể thiếu các ngươi một ngụm rượu. Mọi người nhưng không sợ hắn, thấy hắn không biết xấu hổ, lại hướng về phía nhà gái kêu, đệ muội ngươi tới nói, các ngươi khi nào kết hôn. Biết những người này không có ác ý, chính là đơn thuần ồn nào, nhưng Thiệu Tranh vẫn là không nghĩ kêu vị hôn thê khó xử. Vừa muốn mở miệng, liền nghe bên cạnh cô nương Thanh Thúy nói, xem hắn biểu hiện, ít nhất cũng đến chờ hắn 30 tuổi. Nghe vậy, mọi người cho rằng nàng là ở nói giỡn, lại là một trận cười vang, đệ muội làm tốt lắm. Nên như vậy thu thập hắn. Tương so với người khác xem thì vui, thiệu tranh cả người lại đều sáng lên, ngươi nói thật, ba năm sau liền gả. Vốn đang cho rằng phải chờ tới tiểu cô nương 25 tuổi, không nghĩ tới 22 tuổi liền nguyện ý, quả thực chính là kinh hỉ. Chân lộng mặc đệ nặng ý cười, ra vẻ rụt rẻ nâng nâng cảm, tổng không thể thật kêu ngươi già còn có con đi. Kia không được bị đại ca cười chết. Được đến xác định hồi đáp, thiệu tranh vui mừng đến muốn ôm người hôn môi, xoay vòng vòng. Nhưng, vướng bận ra hỏa quá nhiều. cuối cùng hắn nghe thấy chính mình dùng cực vui sướng thanh âm trịnh trọng nói vậy ngươi cần phải giữ chữ tín 73 chương 73 canh một một đêm do thu tới lại đến vạn vật được mùa mùa chân lộng mặc mang lên mũ dơm tròng lên trường tụ áo sơ mi xải bước lên ấm nước cưới 28 đại giang hướng trong thôn xuất phát hiện tại là 77 năm 9 giữa tháng như cũng là tập thể chế độ công hiếu, ngày mùa nhiệm vụ vẫn là từ thôn cán bộ phân phối theo lao động nông dân gặt gấp là nhất vất vả mỗi năm loại này thời điểm mặc kệ trần lộng mặc như thế nào cấp người nhà thực bổ bọn họ như cũ sẽ hắc gầy thượng một vòng lớn Trần lộng mặc như cũ không bị cho phép xuống đất mỗi ngày chỉ cần thu thập việc nhà liệu lý tăng cơm nhưng đại nhiệt thiên lo lắng mọi người trong nhà ăn không tiêu tổng muốn kỵ xe đạp cấp đưa nước lạnh hoặc là cắt xong rồi trái cây chờ vật hôm nay đồng dạng như thế nàng cưới xe đạp siêu siêu vẹo vẹo xuyên qua kim sắc mạch địa biên cùng các thôn dân nhiệt tình chào hỏi biên ở trong đám người tìm kiếm thu hoa mụ mụ cùng tông ba ba thân hành khi Bên thai liền chuyển đến quen thuộc lớn giọng rộng. Lão Lục, chúng ta ở chỗ này. Trần Lộng mặc theo thanh âm nhìn qua đi, kia ở tảng lớn kim hoàng sắc bên trong, ngảy lên vất tay nhưng bất chính là Thứ Ca. Đúng rồi, ngày mùa thời tiết, Thứ Ca trở về hỗ trợ. Đến nỗi ngũ ca, 3 năm trước 7 tháng, trong vòng đầy khảo thí đệ nhất danh thành tích tiến vào chính phủ. Bởi vì biểu hiện quá mức ưu tú, năm nay ngày mùa thời tiết cũng không có thể trở về, nói là đi theo lãnh đạo đi tỉnh mở học đi. Không phải không gọi ngươi lại đây sao? Nơi này có nước uống. 22 tuổi Trần Quân đã hoàn toàn cởi lại người thiếu niên hình dáng, trở nên càng thêm anh khí đỉnh bật lên. Đương nhiên, này đó đều là hù người ngoài, rốt cuộc chẳng sợ chỉ là tình ủy, thư ký một cái tài xế, cũng có rất nhiều người muốn đi hắn chiêu số tiếp cận lãnh đạo. Mặt lệnh gì đó, ở trong lúc công tác rất cần thiết. Ở nhà người trước mặt, hắn khiêu thoát tính tình cùng 18 tuổi khi khác biệt không lớn. Trần Lộng Mặc nhìn chạy mau lại đây tư ca, người cũng từ xe đạp trên dưới tới. Không có việc gì, lái xe vài phút sự tình. Này nơi nào là thời gian vấn đề, là sợ ngươi té ngã, liền ngươi kia lái xe kỹ thuật, chân lại đoản, căn bản với không tới mặt đất, thật muốn đã xảy ra chuyện, liền chống đỡ cơ hội cũng chưa. Sao? Làm sao vậy? Làm gì như vậy nhìn ta? Trần quân từ muội muội trên tay tiếp nhận xe đạp dựa vào trên người, lại đi tá trên người nàng ba cái ấm nước, chờ đem ấm nước tất cả đều quải đến trên người mình. mới phát hiện muội muội chính biểu tình kỳ quái nhìn chằm chằm chính mình. chân Lộng mặc một biểu tình mắt lẽ càng thêm tuấn lãng tư ca, trầm mặc mấy phần mới cảm khái nói: "Hảo hảo đại tiểu hòa tử, cố tình dài quá há mồm." Lược hạ những lời này sau, nàng liền ấn đỉnh đầu che nắng ngũ, đi nhanh hướng thu hoa mụ mụ cùng tông ba ba bên kia chạy tới. Trần Quân lập tức nhấc chân truy, bất đắc dĩ trên người treo ba cái chứa đầy thủy ấm nước, trên tay còn muốn đẩy xe đạp, ở đồng ruộng đường mòn chung căn bản thi triển không khai. chỉ có thể buồn bực đối với chạy ra đi muội muội hồ nha đầu túi, đừng tưởng rằng ngươi sắp kết hôn ta cũng không dám tấu ngươi đang cùng thê tử hướng bờ ruộng thượng đi trần tông nghe vậy trực tiếp đen mặt trừng mắt nhi tử lạnh lùng nói nói cái gì đen đuổi lời nói như thế nào đen đủi còn không đợi hai đứa nhỏ có phản ứng gì tào thu hoa liền không làm người tiểu thiệu đều 30 tuổi chẳng lẽ còn muốn tiêu người chờ đến 40 a nghĩ vậy mấy năm tiểu thiệu kia hài tử đối khuê nữ dụng tâm mẹ vợ tỏ vẻ thực vừa lòng Chân Tông. Kết hôn sự tình không nổi, chúng ta uống trước điểm nước trái cây hàng hạ nhiệt độ. Cha mẹ vì chính mình sự tình cãi nhau, kẹp ở bên trong tiểu láo đông thuần thục đứng ra hỏa hoan không khí. Ân Thương đương thuần thục. Cái gì nước trái cây? Tào thu hoa quả nhiên bị rời đi lực chú ý. Một bên cầm khăn lông hướng trên mặt lao mồ hôi, một bên tiếp nhận ấm nước. Dưa hấu nước. Chân lộng mặc lại đem một cái khác gấm nước đưa cho Tông Ba Ba. Tuy rằng không có máy ép nước, làm cho lao lực chút. Nhưng đem dưa hấu nước treo ở giếng nước lạnh thượng hai cái giờ lại uống, là thật sự giải nhiệt, mệt cũng rất giá trị. Kết hôn sự tình ngươi cùng tiểu thiệu thương lượng hảo sao. Nếu nhắc tới cái này đề tài, bốn người ngồi ở mạch cán thượng, biên nghỉ tạm biên uống nước trái cây khi, tào thu hoa liền thuận miệng hỏi một chút khuê nữa ý tứ. Đính hôn lúc ấy, ruột ruột chính miệng đáp ứng ba năm sau kết hôn, hiện tại lập tức đều phải tiến vào 77 tháng 5 năm một không. Tháng, hai hải tử đừng nói kết hôn, liền cái cụ thể chương trình đều không có Đương nhiên, cũng không phải một hai phải ở năm nay kết hôn, chỉ là cảm thấy kết không kết, đều đến cùng trong nhà nói một chút, bọn họ làm trưởng bối hảo chuẩn bị lên. Yên tâm đi, cuối năm phía trước khẳng định sẽ kết. Chủ yếu là hai tháng trước, thiệu tranh ca bị điều chức trở về thành phố Di, tới rồi tân đơn vị, hết thể đều đến một lần nữa sơ soạn, thích ứng lúc này kết hôn quá mức vội vàng. Hơn nữa, nàng tính toán khảo thành phố Di tiếng nước ngoài trường học đọc đại học, đọc sách kết hôn vừa lúc có thể cùng nhau. Đảo không phải nàng không coi trọng, chủ yếu là mấy năm nay ngồi xe ngồi sợ. Nghĩ vậy 3 năm đi 738 bộ đội, cùng N. N thị xe tăng sư bộ đội ngồi xe trải qua, nàng liền cảm thấy da đầu tê dại. Nói đến, 3 năm thời gian tức đoạn lại trường, người nhà cũng là các có trải qua. Phụ thân Trần Đức Mậu năm trước tháng 9 lên tới tư lệnh viên. Đương nhiên, tư lệnh viên cùng tư lệnh viên cũng là có bản chất khác nhau. Trắng ra chút nói, nếu quân hàm chế không có hủy bỏ, chính đại quân khu thiệu tư lệnh viên là thượng tướng. Tiêu Trần Đức Mậu Tư lệnh viên chính là thiếu tướng, đại ca tuy vẫn là đoàn trưởng, nhưng nghe đối tượng nói, 738 bộ đội Trần Lữ sang năm đầu năm liền phải điều trước, tổ chức bên trong đã định rồi đại ca Trần Võ Văn làm người nối nghiệp. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra nói, đại ca sẽ ở 36 tuổi này một năm, tấn chức đến lữ cấp. Ở toàn bộ quốc nội, cũng không tính độc nhất phân ưu tú, rốt cuộc cận đại trong lịch sử còn có 29 tuổi ngồi vào lữ trưởng chức vị. Nhưng cũng coi như là lông phượng sừng lân tồn tại. Đến nỗi nhị ca tam ca, mấy năm nay lục tục bắt được trường quân đội đề cử danh nghịch, nghiệm đại học. Tứ ca ngũ ca như cũ ở Biện ra học tập, nhưng Trần Lộng mà biết, tháng sau, khôi phục thi đại học tin tức liền sẽ che trời lấp đất đánh úp lại. Khi đó, mới là bọn họ tam huynh muội cơ hội. Hết thảy. đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Năm nay có thể kết liên hảo, cũng không biết Lao Tam khi nào kết hôn, tính lên hắn cùng Vân Xuân cũng chỗ 3 4 năm, nhưng đừng thất bại mới hảo. Mấy năm nay, bên ngoài tham gia quân ngũ ba cái nhi tử mỗi người chỉ về nhà một lần. Lao Tam Trần Hoài là năm kia mang theo Vân Xuân trở về, hai người phía trước ở thành phố gì đã đính hôn, trở về Sơn Thuận Thôn sau lại là một hồi. Vốn đang cho rằng hai hải tử sẽ thực mau kết hôn, không nghĩ kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Trần Hoài tiến vào trường quân đội đọc sách sau, hôn sự liền thả xuống dưới. Tào Thu Hoa còn rất thích Vân Xuân kia cô nương, thật sợ thời gian lâu rồi, nhân ra không muốn trở lão Tam kia khở hóa. Chân lộng mặc nhớ tới nửa tháng trước cùng Tam Tẩu thông điện thoại, cười nói, ngài yên tâm đi, bọn họ cảm tình hào đâu, lần trước Tam Tẩu cùng ta để qua một miệng, nói là chờ Tam ca tốt nghiệp liền kết hôn. Khi nào nói? Ngươi như thế nào không nói cho ta? Tào Thu Hoa lập tức vui mừng hỏi, Lão Tam sang năm là có thể tốt nghiệp, nói cách khác. Còn có tháng thời gian. Chính là nói chuyện phiếm thời điểm thuận miệng đưa tới một câu, quên cùng ngài nói. Ai? Cũng không có việc gì, chỉ cần hai đứa nhỏ không có giận dỗi liền hảo. Ta đây nhưng đến hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị, thời gian này à, quá quá nhanh. Trần Lộng mặc lại bồi người nhà trò chuyện trong chốc lát, chờ bọn họ đem hổ dưa hấu nước tất cả đều uống xong rồi, nàng mới đứng dậy vô vô trên mông cọng cỏ, chuẩn bị rời đi. Thu hoa, ngươi cũng cùng khuê nữ trở về. Trần Tông sách theo lời hái, mang lên mũ dơm hướng mạch địa đi đến, nhìn thấy thê tử tính toán đi theo xuống dưới, lập tức nhíu mày ngăn cản. Trần Quân cũng quên, đúng vậy, mẹ, cũng không nhiều ít, ngài trở về nghỉ ngơi chúng ta đem ngải kia phân thu thập đại gia cũng sẽ không nói gì đó Tào thu hoa nhìn dư lại không đến 5 phần mà diện tích chỉ trần chờ vài giây liền đáp ứng rồi xuống dưới kia hành ta liền đi về trước vừa vặn thời gian đủ buổi tối hầm chút ăn với cơm hảo đồ ăn nói nàng đem trên tay lưới hái đưa cho trượng phu này đó nông cụ tan tầm sau đều đến giao cho ghi điểm viên bên kia trần quân gọi món ăn ta muốn ăn dưa chua đại quốc đồng làm thay một ít tào thu hoa từ khuê nữ trong tay tiếp nhận xe đạp Nghe vậy lên tiếng, hành, nhìn chút người ba, hắn một phen tuổi nhưng đừng quá đua. Trần Quân cười ra một hàm răng trắng, ai, đã biết. Trần Tông, ai một, đem tuổi. Trần Lộng mặc kỵ xe đạp kỹ thuật không được. Nhị bắt giang lại đại lại công kền, hơn nữa kỵ cơ hội không nhiều lắm. Cho nên, tương đối với lai xe, nàng càng am hiểu nhảy xe. Nay không, vừa đến trên đường lớn, Thu Hoa Mụ Mụ mới nói một câu, thượng. Nàng người đã khinh phiêu phiêu dừng ở sau ngồi. Tháng 9, đầy khắp núi đồi lục ý còn chưa điêu tàn. Dựng đứng ở bùn đất đường mòn bên, xây ở xanh đun núi rừng gian. Đây là chân lộng mặc ngày thường thích nhất nông thôn tranh sơn dầu. Nếu lại có thể từ lục ý chung nhìn thấy mấy đoá tiểu hoa dại, nàng tất nhiên sẽ cao hứng nghỉ chân vui mừng. Nhưng lúc này thu hoa mụ mụ nhắc tới kết hôn việc này, tâm tình của nàng vẫn là nhiều ít đã chịu ảnh hưởng. Hôn là khẳng định muốn kết, rốt cuộc nàng là thiệt tình vừa lòng thiệu tranh ca. Đại học cũng cần thiết muốn niệm. Này quan hệ đến nàng nửa đời sau công tác. Nhưng vô luận nào giống nhau, đều đại biểu cho, nàng đến cùng thu hoa mụ mụ còn có tông ba ba bọn họ lâu dài tách ra. nay ba năm, thu hoa mụ mụ trên đầu đầu bạc lại nhiều không ít, ngay cả vẫn luôn cường tráng tông ba ba, thái dương cũng nhiễm chỉ bạc. nay đó không một không ở nói cho Trần Lộng mặc ba mẹ già rồi. Nghiêm túc tính lên, lại quá mấy năm, thu hoa mụ mụ đều 60 tuổi, đích xác tới rồi già cả tuổi tác, đây là quy luật tự nhiên, mỗi người đều đến tuần hoàn. nhưng giả cả cũng ý nghĩa bệnh tật ốm yếu bắt đầu làm nữ nhi nàng tự nhiên hy vọng hai người có thể khỏe mạnh trường thọ đến trăm tuổi nhưng phòng bị ý thức đồng dạng không thể thiếu thân là tư lệnh viên trần đức mộ hai vợ chồng mỗi năm đều sẽ đã chịu chuyên nghiệp nhân sĩ kiểm tra sức khỏe nhưng thu hoa mụ mụ cùng tông ba ba cùng cha mẹ bất đồng ở nông thôn chữa bệnh trình độ quá kém nàng cùng các ca ca lại ở ngàn dặm ở ngoài vạn nhất hai người lại không đem tiểu bệnh tiểu đau để ở trong lòng mỗi khi nghĩ đến đây Nàng liền cảm thấy hít thở không thông. Không được, vẫn là đến cùng các ca ca thương lượng thương lượng, tốt nhất có thể khuyên bọn họ đi theo đi thành phố Di định cư. Di, đang trước có phải hay không láo ngũ? Sắp về đến nhà khi, tàu thu hoa xa xa liền nhìn đến một cái cao gầy thân ảnh. Chân lộng mặc hoàn hồn, ôm thu hoa mụ mụ eo, từ ghế sau giỏ ra đầu. Thật đúng là ngũ ca. Ngươi như thế nào đã trở lại? Không phải muốn đi tỉnh mở họ. Xe đạp tới rồi trước mặt, khuê nữ rơi xuống đất sau. Tào thu hoa cũng từ trên xe xuống dưới, vẻ mặt từ ái đánh giá ba tháng không gặp tiểu nhi tử, gầy, thức ăn không hảo sao. Kỳ thật một chút không ổn, còn rắn chắc mấy cân trần nghĩa từ mẫu thân trong tay tiếp nhận xe đập đẩy, cười nói, hội nghị kết thúc. Thức ăn khá tốt, chủ yếu là tưởng mẹ làm đồ ăn. Tào thu hoa bị nhi tử hống cao hứng, lần này trở về có thể ở lại mấy ngày. Mẹ mỗi ngày cho người làm thức ăn. Năm ngày, chờ ngày mùa kết thúc lại cùng tứ ca cùng nhau trở về. Đúng rồi Trần Nghĩa nhìn về phía theo bên người muội muội, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Trần Lộng mặc ngẩng đầu, tầm mắt ở tiếp xúc đến ngũ ca đáy mắt kích động khi, trong lòng vừa động, hay là. Nàng suy đoán không có sai, liền thấy mấy năm nay, càng ngày càng không mừng hiện ra sắc Trần Nghĩa trong giọng nói khó được mang lên kích động. Có bên trong tin tức, không có ngoại ý muốn nói, năm nay mùa đông liền có thể khôi phục thi đại học. 74 chương 74 canh 1 Khôi phục thi đại học việc này Trần Lộng Mặc đã sớm rõ ràng. Lại không nghĩ rằng ngũ ca trước tiên một tháng liền có tin tức. Bất quá nghĩ lại lại rắc đương nhiên, rốt cuộc biện ra đại bá vị trí ở nơi đó bãi, có bên trong tin tức không gì kỳ quái. Nhưng mặc dù sớm biết rằng sẽ có ngày này, chân chính chờ đến thời điểm, trần lộng mặc vẫn là cao hứng không được, cuối cùng khôi phục thi đại học, ngũ ca ngươi cũng sẽ khảo đi. Khảo, không ngừng ta, thứ ca cũng muôn cùng nhau. Chân nghĩa giữa mày cũng là khí phách hăng hái, hắn chờ đợi ngày này đợi 4 năm, trong lúc không phải không có hoài nghi. Không phải không nghĩ tới từ bỏ. Nhưng, cũng may hắn chờ tới rồi, 4 năm thời gian cũng không có lãng phí. Tào thu hoa cũng cao hứng đến không được. Bọn nhỏ các có chủ ý, luôn là nói thi đại học sẽ khôi phục, đại học công nông binh là lui mà tiếp theo theo đuổi. Nhưng chỉ cần một ngày không có được đến khôi phục thi đại học tin tức, nàng trong lòng liền không yên ổn. Không được, càng muốn trong lòng càng vui vẻ, vốn dị muốn nghỉ ngơi nửa giờ tào thu hoa nháy mắt không mệt, vội vàng vội chạy về phía chuồng gà, này thật đúng là tin tức tốt. buổi tối đến ăn đồ tốt. Thấy thế, Trần Lộng mặc cùng giá xe đạp ngũ ca nhìn nhỏ cười. Từ hôm nay trở đi, đem cao chung sách vợ lại lấy ra tới ôn tập mấy lần. Trần Nghĩa múc hai gáo nước giếng, đưa cho mỗi muội một gáo, dư lại đối với chính mình tay Trần và Hướng. Trần Lộng mặc gật đầu. Mấy năm nay ta mỗi năm đều sẽ ôn tập một lần, lại củng cố mấy lần cũng hảo. Nói tới đây, nàng buông trong tay gáo múc nước hỏi, ngũ ca, chuyện này muốn cùng người trong thôn nói sao? Trần Nghĩa lắc lắc đầu, không nói. bất quá chờ chính thức thông chi xuống dưới chúng ta mấy năm nay thu nạp đến cao trung tư liệu có thể cho đại gia hai phần, còn có bút ký cũng cung cấp một phần đây là trở về phía trước liền tưởng tốt hắn cùng tứ ca đều đi theo biện ra mặt sau làm việc nếu tin tức từ nhà hắn trong miệng để lộ ra đi như vậy tin tức nơi phát ra không cần nói cũng biết các thôn dân phần lớn thực đoàn kết kia cũng chỉ là phần lớn hơn nữa rất nhiều nhân gia đều có gả đến bên thôn khuê nữ thân thích dựa gần thân thích đến lúc đó không biết muốn chuyển tới chạy đi đâu Trần Nghĩa không muốn, cũng không thể lấy người nhà mạo hiểm. Biện thư ký cũng là tán thành nhà bọn họ, trở thành thật sự thân thích chỗ mới có thể để điểm. Được biện ra lợi ích thực tế, còn muốn bắt biện ra nhân tình đi mượn hoa hiến phật, thậm chí còn khả năng sẽ cho đối phương mang đến nguy cơ, không phải vô sỉ lại là cái gì? Trần Lộng mặc cân não chuyển mau, chẳng sợ ngũ ca chỉ nói một câu, cũng minh bạch hắn chưa hết trí ngữ. Ta xuống ruộng giúp ba cùng tứ ca, thấy mỗi mỗi đã hiểu chính mình ý tứ, Trần Nghĩa ôn hòa hạ mặt mày. Tào thu hoa trên tay để ra chỉ to mọng gà mái giả, nghe vậy gọi lại người, không cần đi, ta cùng ngươi mội trở về thời điểm, liền dư lại năm phân điệp. Lão ngũ, ngươi đi tam căn thúc ra đổi một con cá lớn trở về, buổi tối lại hầm cái cá kho. Tam căn thúc là trong thôn đánh cá một phen hảo thủ, trừ bỏ chính mình ăn, hoặc là bán được hợp tác xã ngoại, cũng sẽ cùng các thôn dân đổi lương thực tiền giấy trở. Cái này hảo, ngũ ca, chọn lớn nhất, thuận tiện đi liên thím ra đổi hai khối đậu hủ đi, đốn canh đầu cá uống. Tương so với gà vịt thịt ngỗng này đó, Trần Lộng mặc càng thích cá tôm cua, đặc biệt thu hoa mụ mụ cá kho thời điểm, thích hướng trong đầu phóng miến tử. T. nước miếng. Trần Nghĩa bị muội muội thèm tương làm cho tức lời, vươn ngón tay thon dài chọc chọc nàng đầu, làm canh cá một khối đậu hủ là đủ rồi. Ta còn muốn ăn một cái cây đậu hủ không được sao? Hành, như thế nào không được? Liên ở Trần Nghĩa suy một cân đậu nành cùng tiền giấy, đẩy ra xe đạp chuẩn bị hướng trong thôn xuất phát thời điểm, trong thôn Đại Loa. Vang lên lão thư ký thanh âm, giật giật nha đầu tiếp điện thoại. Quen thuộc ba lần, quen thuộc phối phương. Có thể hay không là tiểu thiệu điện thoại, mau đi đi. Tào Thu Hoa Tử Khuê nữ trong tay tiếp nhận đại buồn. Trần Lộng mặc lắc đầu, hẳn là không phải, hôm trước mới thông qua điện thoại. Trần Nghĩa đã đem xe đẩy đến sân bên ngoài, chân dài sải bước lên đi sau, hướng về phía muội muội vẫy tay, đi thôi, cả đưa ngươi qua đi. Có thể hay không là ta ba mẹ? Trần Lộng mặc nhanh nhẹn lên xe, vẫn là có chút tò mò. Ta đoán là thiệu tranh. Vì cái gì? Muốn hay không cùng ca ca đánh cuộc? Không. Ta đánh cuộc bất quá ngươi. Trần lộng mặc một ngụm cự tuyệt. Tiểu ca đầu hóc quá thông minh. Trần lộng mặc tự xưng là cũng coi như là cái có điểm tiểu thông minh. Nhưng là có đối lập, liền có thương tổn. Ma nàng, vẫn luôn là bị thương tổn kia một cái. Lao thư ký năm kia liền lui xuống dưới. Tiếp nhận thôn thư ký chức vị đúng là hắn nữ nhi hồng hà thím. Trần hồng hà năng lực xuất chúng. hai năm xuống dưới đã hoàn toàn đứng vững vàng bước chân ở trong thôn có rất lớn uy tín cho nên lão thư ký hiện giờ cơ bản ở trong nhà đầu an hưởng văn phúc trần lộng mặc huynh mội lại đây thời điểm lão gia tử đang nằm ở ghế bậc bên thượng nghe máy ghi âm rất là thành thơi hắn vui tươi hớn hở hỏi lão ngũ có hảo chút thời gian không đã trở lại đi trần nghĩa hỏi trước thanh hảo mới ôn thanh hồi có ba tháng lần này có thể đãi mấy ngày năm ngày liền trở về ngươi là cái tiền đồ tứ đại gia ngài quá khen lao thư ký hừ nhẹ một tiếng được rồi tiểu hồ ly hắn lại nhìn về phía một bên tiểu nha đầu tươi cười từ ái dùng khói cột chỉ chỉ cách đó không xa thôn ủy hội là người đối tượng điện thoại ngũ ca quả nhiên đoán đúng rồi trần lộng mặc trong lòng tùy kinh ngạc trên mặt lại là mi mắt con con ngoan ngoan ngoan ngoãn cảm ơn tứ đại gia trần nghĩa ngươi đi đi ta bồi tứ đại gia tâm sự hảo trần lộng mặc không chờ bao lâu ước chừng năm sáu phút Điện thoại liền lại lần nữa nghĩ tới. Thiệu tranh là bất thời giờ tới điện thoại, cho nên hai người chỉ trò chuyện hai câu, hắn liền thẳng đến chủ đề. "Duật ruột, ngươi lần trước không phải nói ở trong nhà buồn sao. Ta cho ngươi gửi không ít thư tịch trở về. Lời này có chút đột ngột, Trần Lộng Mặc cũng khẳng định, chính mình cũng không có cùng vị hôn phu ván giận quá buồn loại chuyện này. Bởi vì mỗi năm tháng 9, đều là nàng có thể nơi nơi trích trái cây nhật tử, thú vị khẩn, nơi nào sẽ nhàm chán. Nhưng... Nghĩ đến mới vừa rồi ngũ ca chắc chắn, nàng trong đầu linh quang vừa hiện, lập tức có chút làm nũng nói, kia nhưng thật tốt quá, ngươi không biết, ta đều bắt đầu xem sơ cao trung sách giáo khoa. Nghĩ nghĩ, nàng lại bỏ thêm câu, tứ ca ngũ ca cũng đi theo xem đâu. Quả nhiên, điện thoại kia đầu thiệu tranh biết vị hôn thê minh bạch hắn ý tứ, cười phụ họa ân, tri thức là học vô trường mực, trước nhìn xem sách giáo khoa cũng hảo. Bộ đội điện thoại đều có nghe lén, hơn nữa thiệu tranh thật là từ bận rộn chung rút ra thời gian. chỉ nói hai phút tả hữu minh bạch lẫn nhau ý tứ liền treo điện thoại về nhà trên đường chân lộng mặc hỏi tiểu ca là đoán được thiệu tranh ca điện thoại ý đồ đến sao nói thi đại học sự tình đi lời này đều không phải là do hỏi mà là khẳng định chân lộng mặc nhăn lại cái mũi ngươi từ nơi nào biết đến đoán thiệu gia tuy không ở chính đàn nhưng địa vị cũng không dung kinh thường còn ở vào thành phố di như vậy vị trí có thể được đến mới nhất chính trị hướng đi cũng không kỳ quái Ngũ ca ngữ khí ôn hòa như cũ, nhưng là Trần Lộng mặc chính là ở trong đó nghe được lơ lỏng bình thường tự tin. Cơm chiều trên bàn. Người một nhà ăn phong phú bữa tối, thuận tiện thảo luận mặt sau an bài. Tào thu hoa ý tứ, là làm đem cao trung chi thức quên không sai biệt lắm Trần Quân từ rất tài xế công tác, trở về cùng khuê nữ cùng nhau chuyên tâm học tập. Nhưng Trần Nghĩa lại không đồng ý, hắn đem mội mội thích nhất ăn cá miệng vị trí kẹp cho nàng sau, mới không nhanh không chậm giải thích, ta cùng tứ ca hiện tại đều không thể rời đi. vàng không chờ chính thức tuyên bố thi đại học sau, luôn có một ít đồn đại vớ vẩn lây dính đến biện ra trên người. Càng là thâm nhập tiếp xúc, Trần Nghĩa liền càng rõ ràng, chính trị bên trong thủy có bao nhiêu sâu. Biện ra cũng không phải không có đối thủ. Hắn hoặc là người nhà của hắn, đều không thể trở thành chắt hướng biện ra kia thanh đao. Tào Thu Hoa không hiểu này đó, nghe song nhi tử phân tích sau, lập tức nói, kia. Kia vẫn là không cần đọc sách đi, lao tứ. Cũng đừng nhìn, ta cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Trần Tông cũng nhíu mày, mặc kệ thế nào, không thể kêu thông ra khó làm. Trần Nghĩa cười Trần An, chỉ cần không phải cố ý từ trước học tập liền hảo. Tào thu hoa trong lòng khẽ buông lỏng, lại vẫn là truy vấn, thật không có việc gì. Thật không có việc gì. Ngài còn không tin như tử. Đương nhiên tin. Lão ngũ tử nhỏ thông minh, đặc biệt mấy năm nay tiến vào chính phủ bộ môn rèn luyện sau, giống như thoát thai hoàn cốt giống nhau. Có minh sát mục tiêu. Tiếp theo năm ngày. tri thức nhất bạc nhược trần quân liền bị lưu tại trong nhà hoàn toàn mới học tập cũng may hắn vốn dĩ thành tích cũng không kém chẳng qua bốn năm năm xuống dưới đã quên không ít hiện giờ chỉ cần nghiêm túc ôn tập thi đại học hẳn là không có vấn đề lớn nhưng trần nghĩa cùng trần lộng mặc đối với tứ ca yêu cầu cũng không gần là thi đậu đại học mà là hy vọng hắn cố gắng một chút cùng bọn họ cùng nhau lao tới đứng đầu học phủ đương nhiên trần nghĩa chính mình cũng là cái dạng này ý tưởng rốt cuộc đại học ở ngay lúc này là tối ưu được ra làm ba năm nhiều tài xế hắn đích xác bị biện gia đại bá dụng tâm đề điểm quá gặp được cái gì là giai tầng cũng xem đã hiểu muôn hình muôn vẻ người biện gia đại bá từng nói hắn tính cách sinh động lại có thức người bản lĩnh nếu ở thời trẻ sẽ là cái làm buôn bán hạt giống tốt tuy nói hiện tại hoàn cảnh chung làm buôn bán gì đó không cho phép nhưng trần quân vẫn là đem những lời này ghi tạc trong lòng hiện giờ đại học đều phải khôi phục kia hắn có phải hay không có thể vọng tưởng một chút vọng tưởng làm buôn bán cũng có danh chính ngôn thuận một ngày ngẩn ngươi làm gì mệt mỏi phụ trách cấp tứ ca giảng giải trần lượng mặc tò mò duỗi tay chọc chọc cánh tay hắn trần quân hoàn hồn không có gì chỉ là lời nói còn chưa nói xong hắn lại hạ giọng cùng mội mội chia sẻ đáy lòng bí mật lao lục ngươi đừng cùng ba mẹ nói à kỳ thật ta cảm thấy làm buôn bán rất có ý tứ nếu cho phép làm buôn bán ta liền không nghị thi đại học ngươi thích cái này khi còn nhỏ rất thích ta lúc ấy chỉ cần đi chân trên liền sẽ dùng tiền tiêu vặt mua quán pháo cùng kẹo sau đó ấn cái bán cho trong thôn tiểu hải tử đến cuối cùng hoa đi ra ngoài tiền đều có thể kiếm trở về không nói chính mình còn có thể nhiều ra mấy viên đường mấy cây quán pháo hiện tại nhìn là có điểm khái sầm nhưng lúc ấy thật sự cảm thấy rất có ý tứ trần lộng mặc hoàn toàn không biết tứ ca cư nhiên thích cái này nàng thuận miệng nói đại học vẫn là đến niệm ngươi thích làm buồn bán đi học quản lý loại hoặc là kinh tế loại bái trần quân mở mịt ngồi dậy gì quản lý loại Kinh tế loại. Đại học còn có dạy người làm buôn bán. Còn à, thành phố di nhân dân đại học liền có cái này chuyên nghiệp, ngươi muốn thật muốn học, đến nỗ lực, đây chính là đứng đầu học phủ, rất khó tiến. Ngươi nói thật. Ngươi như thế nào biết? Chân lộng mặt mặt không đổi sắc nói dối, kỳ thật ta biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ là phía trước nghe ai nói quá một lỗ thai, cụ thể chờ khôi phục thi đại học sau, ngươi có thể cho nhị ca hoặc là thiệu tranh ca giúp ngươi hỏi thăm một chút, bất quá ta nói cái này chuyên nghiệp khẳng định có. Lời này quả thực chính là cường tâm châm, tiêu đáy lòng còn có chút mê mang Trần Quân lập tức tinh thần gấp trăm lần, hận không thể lấy ra treo cổ đến xương sức mạnh, Liều mạng học. Năm ngày kỳ nghỉ thoảng qua. Trần Nghĩa cùng Trần Quân rời đi sau, ngày mùa cũng hoàn toàn tiến vào kết thúc. Nhàn rối xuống dưới tảo thu hoa không hề làm khuê nữ sờ chạm việc nhà, tiêu nàng chỉ cần phụ trách học tập liền hảo. Rốt cuộc mấy ngày nay xuống dưới, Đức mẫu cùng lão đại lão nhị, thậm chí Lao tam bên kia, đều từ chính mình con đường bắt được thi đại học sắp khôi phục tin tức. Nếu tin tức chuẩn xác, như vậy liền không có cái gì so bọn nhỏ tiến tới càng chuyện quan trọng. Thời gian so chính thức hạ đạt thông chi sớm một tháng. Chẳng sợ chân lộng mặc đối chính mình thành tích mọi cách tự tin, cũng sẽ không kiêu ngạo tự mãn, ứng phó học tập. Mà là nghiêm túc quý trọng, so tuyệt đại bộ phận người nhiều ra tới này 30 ngày. Đặc biệt ở lục tục thu được khắp nơi gửi trở về sách vở tư liệu sau, nàng càng là vì chính mình chế định khắc nghiệt học tập thời gian. Chỉ vì có thể hấp thụ nhiều một ít tri thức. Thời gian tiến vào 10 nguyệt 2. Một hào ngày này, phòng trong đã châm thượng ấm giường đất. Chẳng sợ biết kết quả trần lộng mặc, vẫn là nóng nảy có chút ngồi không được. Hôm nay học không đi xuống. Cho rằng khuê nữ là học tập mệt mỏi, nghĩ đến nàng này một tháng tới nay vất vả, kiến nghị nói, nếu không. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Tĩnh không dưới tâm, lại không biết cụ thể thời gian trần lộng mặc tự hỏi vài giây, liền gật đầu, đứng dậy đi khai ra đi ta thả lỏng trong chốc lát, đầu ngọng ngọng. khẳng định là ngươi gần nhất quá liều mạng học tập quan trọng cũng không thể không muốn sống có phải hay không mẹ đi cho ngươi đoan một chén trẻ tới tào thu hoa ruỗi tay xem xét khuê nữ đầu xác định không có phát sốt mới thoáng yên tâm đứng dậy đi hướng trong phòng bếp trần lộng mặc đang ở điều đài nghe vậy cong hạ đẹp mặt mày ta muốn ăn nhiều mấy cái táo hảo cho ngươi thịnh nửa chén quản đủ tư kéo tư kéo quyết định khôi phục thi đại học đem áp dụng tự nguyện báo danh thống nhất khảo thí triều sinh đối tượng, công nhân nông dân lên núi xuống làng cùng về quê, thanh niên trí thức, phục viên quân nhân, cán bộ cùng thuộc khóa này cao trung sinh viên tốt nghiệp dễ nghe em hay đọc từng chữ rõ ràng nữ mc nữ điệu hòa hoan bá báo mới nhất tin tức chân lộng mà không biết thời cơ chính là như vậy vừa khéo vẫn là này tắc tin tức vẫn luôn ở lặp lại bà báo nhưng giờ phút này nàng đã vô tâm suy nghĩ nhiều như vậy nàng nhìn về phía nghe được thanh âm suốt ruột hoảng hốt lao tới thu hoa mụ mụ không biết vì cái gì Rõ ràng hết thể đều ở tuần hoàn lịch sử, rõ ràng nàng đã sớm biết kết quả, nhưng giờ khắc này, nước mắt vẫn là không chịu khống chế vỏ hợp ra. Tào thu hoa cũng run rẩy thanh âm, không dám tin tưởng hỏi, vừa rồi. Là thật sự. Thi đại học khôi phục. Phòng tựa nghe được cả nước tiếng hoan hô trần lộng mặc manh gật đầu. mươi 75 chương 75 canh một, Lại một năm nữa mùa đông, rét lạnh đúng hẹn mà đến. Chỉ là lúc này đây, mọi người tâm là lửa nóng. Mặc kệ trong nhà có không có muốn tham gia thi đại học học sinh, đều sẽ vòng quanh đại học cái này để tài chuyển. Ở tuyên bố thi đại học ngày thứ năm ở thôn dân cùng thanh niên trí thức điểm người nơi nơi tìm kiếm thư tịch thời điểm. Chính thức từ biện ra từ chức chân quân, đem đã sớm chuẩn bị tốt sách vợ đưa cho trong thôn. Đều không phải là cố ý kéo dài, mà là không có thích hợp lý do giải thích vì cái gì trước tiên chuẩn bị. Nhưng lúc này, thời gian chính là mệnh, tổng cộng chỉ có một nhiều tháng ôn tập cơ hội. cho nên ở Trần Quân trở về phía trước, Trần Lộng Mặc đã đem chính mình từ trước cao trung sách giáo khoa cống hiến đi ra ngoài. Chỉ là không có Trần Quân mang về tới đầy đủ hết. Thư tịch như vậy khan hiếm đều không phải là khoa trường, mà là tiền 10 năm, nơi nơi thổi mạnh đọc sách vô dụng luật phòng, thế cho nên rất nhiều tư liệu bị lửa đốt, trong đó không thiếu quý hiếm bản đơn lẻ. Thư ký Trần Hồng Hà là cái cân nào rất rõ ràng người, cùng lao thư ký thương lượng sau, trực tiếp dịch ra một gian phòng. làm chuẩn bị tham gia thi đại học thôn dân cùng thanh niên trí thức nhóm toàn bộ tụ ở bên nhau học tập còn tìm hai cái phụ nhân chuyên môn hỗ trợ chuẩn bị cơm canh sở dĩ như vậy chú đáo đối xử bình đẳng đảo không phải nàng vô tư phục hiến mà là vì trong thôn hải tử suy nghĩ trong thành thanh niên trí thức cơ bản đều là cao trung tốt nghiệp còn có mấy cái thành tích ưu tú ăn ngon uống tốt cung phụng đổi lấy bọn họ thay phiên giảng bài ban ơn cho mọi người trần Lộ mặc huynh muội không có quá khứ tiết lộ khó đi không bằng hoa ở trong nhà đầu ôn tập. Cũng không biết lão ngũ có hay không thời gian ôn tập. Hôm nay giữa trưa ăn cơm thời điểm, nghĩ đến còn ở chính phủ đi làm tiểu nhi tử, tào thu hoa liền có chút lo lắng sốt ruột. Chân lộng mặc, ngài yên tâm đi, ngũ ca mấy năm nay vẫn luôn không có buông trí thức, mỗi năm đều sẽ rút ra thời gian làm lại củng cố. Lời nói là nói như vậy, nhưng làm cha mẹ, nên lo lắng vẫn là sẽ lo lắng. Không ở bên người gãi không đến, tàu thu hoa liền cầm đi cái thỉa. cấp hai hải tử một người thịnh một chén canh đưa qua ăn nhiều một chút ăn no mới có sức lực học